Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện vượng gia tiểu nông nữ. chương 36, Trương Vân không nghĩ bản thân lúc này thật sự không có lộc ăn từ khi mới bước ra khỏi phòng bếp liền hát xì, sau đó lại thường xuyên ngứa mũi rồi hát hơi, nước mũi càng lúc càng nhiều trong người thì cảm giác mệt mỏi, nàng lúc này sao còn không biết được bản thân là bị cảm rồi bởi vậy làm hại chu thị không được ngồi xuống ăn cơm đàng hoàng lúc nàng hát hơi một cái liền đặt đũa xoay người đi vào phòng bếp trước khi đi ra ngoài miệng còn không quên dặn dò e sợ là ngày hôm qua tắm bị cảm mạo nương sẽ đi nấu canh gừng ngay còn uống xong liền đi lên giường đắp chăn cho người đổ mồ hôi mới tốt được Chu Thị nhắc xong liền đi ra ngoài. Trương Trình lúc này cũng đi theo đứng lên vội vàng chạy ra khỏi nhà chính. Chỉ chốc lát đi vào trong tay cầm chậu than bên trong có bỏ bánh dầu trà. Vừa bước vào liền đặt ở dưới chân Trương Vân để nàng có thể ấm áp hơn. Trương Vân sợ cảm lạnh lây truyền đến mọi người nhà nên không dám ngồi xuống bàn. Vội từ trong góc tường mang ra một cái băng ghế nhỏ tự giác ngồi sang một bên. Trương Trình vội đem chậu than để bên người nàng dặn dò nói: Mau sưởi ấm đi. Đợi lát nữa nương sẽ bưng canh gừng đến cho muội. Trương Vân khẽ ẩm ừ một tiếng, Trương Hưng ở trên bàn cũng bắt đầu di chuyển đến, đem mỗi món ăn gắp một ít, trong tay cầm hai cái bát đồ ăn đầy ụ. Tỷ cầm lấy đồ ăn này ăn đi. Trương Hưng hai tay cầm bát chạy tới chỗ Trương Vân, nhét vào tay nàng, cũng đem chiếc đũa đưa cho nàng. Trương Vân nhìn cái bát xếp đầy đồ ăn như núi, thật sự cảm thấy rất đói bụng, nhưng cái mũi bị thịt cho nên ăn cái gì vị cũng giảm, nàng cúi đầu ăn miệng nhỏ đồ ăn, trong lòng lại thở dài bản thân thật sự không có lộc ăn. Mau, mau tới uống canh gừng đi. Qua một hồi, nồi trong phòng bếp mở ra, Chu thị bưng bát lớn canh gừng nóng hổi đi tới chân vẫn còn sải bước chưa tới nhưng miệng đã gọi lên. Trương Vân tự nhiên ngoan ngoãn buông bát đồ ăn trong tay xuống, tiếp nhận bưng bát canh gừng, thổi thổi cho bớt nóng rồi uống hết xuống bụng. Chu thị vội lên tiếng thúc sục, "Được rồi, đừng chậm trễ, nhanh đi vào phòng đắp chăn lại cho mau đổ mồ hôi đi nói xong liền kéo Trương Vân dậy, vội vàng đô ra khỏi nhà chính, đưa nàng vào trong phòng ngủ." Nhìn thấy Trương Vân cười quần áo bông ra nằm ở trên giường tiến vào ổ chăn, Chu Thị liền ấn kín các góc chăn bông rồi mới rời khỏi phòng, đi tới nhà chính cầm chậu than xuống đặt ở trước giường của Trương Vân, xong dặn dò vài câu mới đi lên nhà chính ngồi. Nương bọn nhỏ, Vân Nhi cũng chưa ăn gì, vẫn là đem chút đồ ăn vào trong phòng đi, bảo con có thể dậy ăn một chút Trương hữu Khánh trong lòng nhớ thương con gái, sợ nàng đói bụng thấy Chu Thị trở về, liền mở miệng nói. Chu Thị vội vàng xua tay nói, cái này nhất định phải trùm kín người bây giờ cho ra mồ hôi, lát nữa ta hâm nóng đồ ăn mang vào cho con ăn cũng được Trương hữu Khánh ngẫm lại cũng đúng nên không nói gì nữa, mọi người tiếp tục ngồi vào bàn ăn cơm tất nhiên, trong đó Chu Thị sẽ thỉnh thoảng đứng dậy, đi vào phòng nhìn Trương Vân một cái, xem chăn bông của nàng có được nhét kỹ không, trên người mồ hôi có xuất ra hay không. Trương Vân nằm ở trên giường trong ổ chăn uống đầy bụng canh gừng cũng không cảm thấy đói Đầu giường gần lò đặt chậu than bỏ bánh dầu trà cho nên tản ra mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt mùi trà cũng không biết có phải là mùi trà hay là canh gừng Mà Trương Vân cảm thấy mũi mình thông thoáng một chút không còn khó chịu như vừa rồi Hơn nữa trong phòng tối tăm yên tĩnh làm cho mí mắt chậm rãi cụp xuống mệt mỏi ngủ thiếp đi Sau đó có tiếng pháo liên tiếp nổ vang, khiến Trương Vân Mơ mang tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy trong phòng còn tối đen một mảng, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, giấy cửa sổ không xuyên thấu ánh nắng bầu trời, hẳn là chưa có hừng đông. Ngủ được một giấc sau khi tỉnh lại, Trương Vân cảm thấy đầu có chút nặng nề, cổ đau nhức, vì vậy nhẹ nhàng xoay người đổi tư thế, ở trong chăn bông có một luồng cỗ khí nóng rực, cảm giác phía sau lưng, tay chân đều dính dính, hẳn là người đã đổ mồ hôi. Trình Tử, Hưng Tử, mau đến mừng tuổi lúc này ngoài sân có tiếng gọi nghe như là giọng nói của cha Trương Vân lúc này mới có chút tỉnh táo, tiếng gọi này khiến cho nàng nhớ ra hàng năm vào ngày cuối năm thì người trong nhà đều đón giao thừa, khi đến nửa đêm nàng cùng đại ca, Hưng Tử sẽ được nhận tiền mừng tuổi của các trường bối trong nhà, sau đó sẽ đi ra ngoài sân dẫm lên những thân cây lộc vừng trải trên mặt đất trong lòng vì được nhận tiền mừng tuổi nên rất vui vẻ dẫm chân kêu thanh tách khiến đại gia đình cười vui đến khoan khoái. Trương vân hôm nay không thể đi ra cùng chào đón năm mới, với nhận tiền mừng tuổi được nhưng nghe tiếng cười khúc khích từ trong sân truyền đến, vẫn có thể cảm nhận được niềm vui của năm mới, khóe miệng không khỏi câu lên, vẻ mặt hơi trôn vào trong chăn rồi điều chỉnh thân mình tìm vị trí nằm thoải mái hơn, nửa tỉnh nửa mê nghe loáng thoáng âm thanh bên ngoài truyền vào có chút thất thần nhưng lại cảm thấy thư thái lạ thường. Chỉ chốc lát sau, cánh cửa kết một tiếng được đẩy ra, như ngọn đèn đức đông đưa trong gió khiến ánh sáng chiếu vào trong cũng đông đưa theo chu thị cầm cây đèn cầy vào nhà, sợ không khí lạnh truyền vào, vội vàng đóng cửa lại, bước đi đến bên giường cúi nhìn người nằm trong ổ chăn, lúc này mới phát hiện ra Trương Vân đã tỉnh lại. Vân Nhi tỉnh rồi, chắc con đói bụng rồi, nương giúp con hâm nóng lại đồ ăn, con muốn ăn gì cơm, bánh bao hấp hay sùi cào. Chu Thị thấy con gái đã tỉnh, vội đem băng ghế đặt bên giường, đem cây đèn đặt trên băng ghế, miệng thuận tiện hỏi. Nói thật Trương Vân còn chưa có cảm giác thấy đói, nhưng nghĩ lại ăn chút gì để vào bụng, như vậy thân thể mới có sức đề kháng, cho nên liền nói ăn cơm đi nói xong nghĩ muốn ngồi dậy. Lúc này trước đừng ngồi dậy, đợi đến khi bưng thức ăn vào rồi mới ngồi dậy ăn. Chu Thị thấy vậy vội ngăn cả nói, Trương Vân nghe xong cũng thấy đúng, nếu ngồi dậy đứng lên rất dễ tạo cơ hội bụ cảm lạnh, lúc này cũng không thể so được với hiện đại, một cái bệnh nhỏ cũng có thể chết yểu tuyệt đối không qua loa được nghĩ vậy, liền thành thật nằm xuống, không ngồi dậy nữa. Chu Thị thấy nàng không nhúc nhích nữa, liền quay người ra khỏi phòng, vừa mới quay người đã nghĩ tới điều gì đó, vội quay đầu lại từ trong lòng lấy ra hai túi giấy đỏ nhỏ đi lại nhét vào gối đầu dưới của Trương Vân. Đây là ông nội cùng cha nương mừng tuổi, mong con năm nay luôn bình an. Nương thay con cảm ơn ông nội, con chúc ông luôn trường thọ, con cũng cầu chúc cho cha nương bản thân luôn khỏe mạnh mặc dù trong lòng Trương Vân đã hơn 20 tuổi, đã qua tuổi được nhận mừng tuổi, nhưng lúc này lại cảm thấy rất ấm áp, lấy tay lôi kéo chu thị đem lời trong lòng nói ra. chu thị cười gật đầu, lại nhét tay nàng vào trong chăn rồi đi ra phòng bếp, chu thị chân trước vừa mới đi ra, trương hưng chân sau liền tiến vào phòng, theo sau lưng là chương trình. Vân Nhi thế nào rồi có khỏe hơn không? Chương Trình đi vào liền mở miệng hỏi thăm. Lúc này đã khỏe hơn nhiều rồi Trương Vân nhẹ nhanh trả lời. Chương Trình đi đến đầu rừng đặt gần lò sưởi. Trương Hưng cũng dựa vào mép giường, ghé đầu nằm vào nằm trên giường. Chương Trình liền thắp đèn sáng lên nhìn xem Trương Vân thấy nàng nước mắt không rơi, giọng nói mặc dù có chút khàn cũng không quá nghiêm trọng nên cũng yên tâm nói vừa nghe cha nói sáng mai sẽ đến nhà Lâm Đại Phu lấy ít thuốc nước trở về đến lúc đó nấu qua cho muội uống hẳn là rất nhanh sẽ khỏe lại. Trương vân nhẹ giọng đáp lại, biết trước đây nàng vừa trải qua một trận ốm nặng, trong lòng cha nương rất lo lắng, chỉ sợ nàng xương cốt không tốt, không thể chịu được bệnh, không thì bằng ở nông thôn, nếu như bị cảm mạo này phần lớn dùng đến biện pháp dân gian, sống qua được thì tốt rồi, rất ít khi cố ý đi bốc thuốc, trong lòng mặc dù băn khoăn, nhưng cũng không có ngăn trở, nghĩ tích cực phối hợp để sớm chữa khỏi bệnh thì cha nương cũng nhanh chóng an tâm. Trương Trình quan tâm đến bệnh tình của nàng, Trương Hưng ở bên cạnh nhất thời không đề cập đến nên chỉ có thể nằm trên giường mà nghe, đợi đến khi đại ca nói xong liền vội vàng đến trước mặt Trương Vân nhẹ giọng hỏi, "Tỷ tỷ nhận được tiền mừng tuổi chưa?" Nhìn bộ dạng hưng phấn của Trương Hưng, khiến Trương Vân bật cười, từ dưới chăn vươn tay ra, từ dưới gối lấy ra hai túi giấy màu đỏ, nói, "Nương vừa mới đưa đến, các ngươi cũng có đi." Chúng ta đều có rồi, tỷ tỷ còn chưa có xem qua, đệ nói cho tỷ biết Năm nay tiền phát tăng gấp đôi so với những năm trước Mỗi trong bao có 6 đồng, hai bao đỏ có 12 đồng Ha ha, đệ ngày mai sẽ đi tìm ta hoa từ so so Chắc chắn hắn không nhiều bằng đệ Trương Hưng miệng nói xong, từ trong lòng lấy ra hai bao lì xì Mở ra rồi đổ lên giường rồi thích thú đếm lại đồng tiền Lúc này, chương trình cũng bật cười, đưa tay ra sau gáy hắn vỗ một cái cười nói Nhìn ngươi ta thấy thật giống như một đại tài chủ, rất nhớ thương đếm tiền a. Trương Hưng liều mạng lắc đầu tranh nói, nếu đệ có nhiều tiền như vậy, đệ cũng không tính đếm, liền cưới một nàng dâu đi để cho nàng đếm. Ha ha, ha ha, Trương Trình bị những lời này làm cho buồn cười không ngừng, Trương Vân xém suýt chút nữa bật cười lạc giọng nhất thời cười làm cho nước mắt nước mũi chảy ra, Trương Vân vội vàng gọi Trương Trình đi lấy vải khan lau nước mắt nước mũi rồi nín cười. Hưng tử, hai hồng bao đỏ này trước đệ ở chỗ thì đây mấy ngày đi, để lấy may mắn qua nguyên tiêu liền cho đệ hết cho đệ sớm một chút thành đại tài chủ để cưới nàng dâu Trương Vân sau khi lao sạch nước mắt nước mũi rồi dơ hồng bao lên cười nói. Ai vậy nha ai đã tính cưới nàng dâu trở về cho nương vậy trong phòng đang nói cười, chu thị mực khử bưng đồ ăn đã hâm nóng vào, người còn chưa bước vào tiếng cười liền truyền đến. Trương Hưng đột nhiên có chút xấu hổ, lè lưỡi nhìn đại ca, đại tỷ liền quay đầu chạy ra ngoài. Chu Thị đi vào trong phòng suýt nữa đụng phải đầu tay chân nhỏ linh hoạt hướng sang bên nhảy lên đi qua người Chu Thị chạy ra khỏi phòng. Trong phòng lại một trận cười vang lên, theo gió truyền đến nhà chính, cha con Trương gia lúc này đang ngồi ở nhà chính đón giao thừa, nhấp một ngụm rượu, tiếng cười truyền đến, cả hai cha con đều vểnh tay lên nghe, sau đó Trương Liên căn mỉm cười, lấy một miếng đậu phộng chiên, ném vào miệng, nhai vài lần rồi nhấp một ngụm rượu, Trương hữu Khánh cũng theo đó mà cười vài lần, trên mặt tràn đầy ý cười. Ở trong phòng Trương Vân, Chu Thị đưa đồ ăn tới cho nàng ăn, ăn xong liền bị đẩy lại vào nằm trong chăn ngủ không được cũng nằm đợi nương dọn dẹp xong rồi vào với con vừa vặn có một chút trâm tuyến làm chưa được tốt liền bây giờ chỉnh sửa lại luôn chu thì ở một bên nhét chăn lại cho trương vân sau đó cất bát đũa rồi quay sang nói với trương trình trình từ con cũng đừng ngồi ở đây đỡ phải bị lây bệnh mau đi ra ngồi cùng ông nội và cha con đi Trương trình đáp lời rồi nhìn Trương Vân xong bỏ chạy ra ngoài phòng, Chua Thị cũng đi theo ra khỏi phòng, lúc này trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn ngọn đèn đốt bên giường như hạt đậu hơi đong đưa, nhưng nàng không cảm thấy cô đơn, mà ánh đèn vàng hắt lên gối lại khiến người ta cảm thấy ấm áp. chương 37, qua một lúc sau Chua Thị mới trở lại vào phòng, cầm băng ghế ngồi xuống mép giường, rồi đem khay châm tuyết đặt trên giường, cầm lấy chiếc áo choàng trong tay, vạn bức đèn sáng hơn một chút liền ngồi khâu vá dưới ánh sáng ngọn đèn. Chu thị biết Trương Vân vừa mới tỉnh dậy, lúc này chắc vẫn còn mơ màng, nên ngồi một bên may vá cùng nàng nhẹ nhàng nói chuyện, hai mẹ con câu được câu không trò chuyện, không biết qua bao lâu Chu thị dừng tay, dùng miệng đem sợi chỉ cắn đứt, đặt châm tuyến xuống vươn tay xoa xoa mấy cái vào thắt lưng rồi mới đem áo mới làm xong rũ ra, đưa mắt lại gần xem kỹ, xem có hay không nơi nào may không tốt, kích thước lớn nhỏ có phù hợp hay không. Trương Vân cũng đi qua nhìn xem kích thước của chiếc áo, hẳn là làm cho Trương Hưng, nhưng nhìn chất vải không giống như mới, ước chừng là áo cũ của đại ca không mặc vừa nên đem đi sửa lại coi như làm cho hắn quần áo mới. Nương, không phải lần trước Nương có mua mấy thước vải bố ở trên thị trấn, sao Nương không lấy ra may quần áo mới cho hình từ. Trường Vân nhớ tới trước đó vài ngày Chu Thị có qua cửa hàng bán vải mua một ít trở về, nhìn màu vải hẳn là làm cho đàn ông cho đàn ông, nhưng lúc này lại thấy nàng ngồi sửa quần áo, bất giá có chút kỳ lạ. Nếu lấy ra may cho hương tử thì sang năm sẽ không mặc được phải cất bỏ dưới đáy dương, như vậy cũng không phải là tốt nên nương đã để lại tấm vải đó làm quần áo cho ông nội và đại ca con, còn hương tử thì chỉ cần sửa lại một chút thì cũng không khác gì quần áo mới chu Thị xem quần áo trong tay, đầu cũng không ngẩng lên thản nhiên đáp lại cài câu. Sau khi nghe xong những lời này, Trương Vân trợt nhớ ra rằng khi còn nhỏ, ngay cả ở những vùng nông thôn hiện đại, vẫn có những gia đình như thường lệ quần áo của đại ca, đại tỷ đều được sửa lại để cấp cho tiểu đệ tiểu muội mặc như vậy có thể tiết kiệm được một ít tiền mua vài. Mặc dù trong lòng biết cũng có lý nhưng nghĩ đến trẻ con đang mong chờ ngày Tết không chỉ là được ăn ngon, còn có ngóng trông được mặc quần áo mới, nếu như ngày Tết không có quần áo mới thì không khỏi có chút buồn bã, dù thường ngày người trong nhà có thói quen ăn uống tiết kiệm cũng không khỏi thất vọng. Đương nhiên những lời này Trương Vân không thể nói với Chu Thị, chỉ nghĩ thầm tự nhủ bản thân rằng gia đình phải cố gắng làm việc nhiều hơn nữa để có thể kiếm thêm nhiều tiền. Chờ đợi đến Tết năm sau, mọi người có thể đi mua vải về cho cả gia đình đều được làm quần áo mới, như vậy mọi người đều rất hạnh phúc. Trương vân trong lòng đang cân nhắc ngoài miệng ngừng nói, dần dần ngáp dài, mí mắt từ từ khép lại, chua thị đem áo cẩn thận nhìn kỹ thì thấy không có gì không ổn, đang muốn cùng con gái nói chuyện nhưng khi quay đầu lại thì thấy nàng đã nhắm mắt ngủ, liền đứng dậy lấy tay đắp gọn các góc chăn bông cho nàng rồi cầm áo bỏ lên vai, sau đó cầm đèn, châm tuyến lặng lẽ ra khỏi phòng. Sau một giấc ngủ tỉnh dậy thì trời đã sáng nắng chiếu rực rỡ, Trương Vân ở trên giường trong ổ chăn duỗi cây thắt lưng thì cảm thấy trên người đỡ đau hơn một chút tuy nhiên người nông dân cả năm đều dậy sớm, lúc này lại là tháng riêng, hơn nữa thân mình lại không khỏe cho lắm nên nàng có chút lười biếng không chịu đứng dậy mà tiếp tục nếp mình trong chăn bông ấm áp, không làm gì cả chỉ cần được nằm xuống như thế này, liền cảm thấy vui vẻ không biết nằm ở trên giường bao lâu, Chu Thị mở cửa đi vào, liếc mắt nhìn một cái nhìn thấy Trương Vân đã mở to mắt liền cười nói, Vân Nhi Tiểu Quyên đến chơi. Trương Vân vội quay đầu lại nhìn, liền thấy Thường Quyên từ phía sau lưng Chu Thị chạy đến ra, nương người, người nói, ngươi bị cảm. Lúc này lại là năm mới, ta đã đến rồi mà ngươi còn muốn nằm ở trên giường. Thường Quyên một mạch đi đến bên giường, chưa đợi ngồi xuống đã than thở nói xong. Đúng là, nương ngươi gọi ngươi là con khỉ thực không sai, thực không khác gì con khỉ trên núi, suốt ngày chạy đông chạy tây, không chỗ nào rảnh rỗi trương vân trên mặt bộ dạng nghiêm nghị nói, nhưng trong lòng lại nghẹn cười, thấy thường quyên hai mắt mờ to chừng lớn, một chút cũng không nhịn xuống được liền phốc bật cười thành tiếng. Thường quyên đặt mông ngồi xuống ở mép giường, chọc ngón tay lên chán, sẵn giọng ta khó có dịp được đi ra ngoài còn không nhớ kỹ lời của nương ta thì ngươi đã bị một cước rồi, muốn làm nương thứ hai của ta vậy chờ ngươi hết bệnh đi, xem ta có đánh ngươi không. Đừng nói nhảm ta đây chẳng muốn quản khuê nữ khó như ngươi đâu. Trương Vân cười đáp lại, chuẩn bị ngồi dậy. Thường Quyên ngẫm lại những lời bản thân nói ra quả thật có chút mê sảng liền bật cười, thấy Trương Vân động thân mình định ngồi dậy thì vội vàng đi lên ngăn nàng nằm xuống cười nói, không cần ngồi dậy ta cũng không phải người khác nên ngươi cứ nằm đi, ta ngồi cũng không trì hoãn nói chuyện, nếu như ngồi dậy mà bệnh nặng hơn thì cũng không tốt ngươi nghe ta, mau nằm xuống đi. Có thể là do Thường Quyên quanh nằm ở ngoài chạy nhảy, khiến vóc người nhìn cao hơn các cô nương khác lực tay cũng rất mạnh cho nên với cú đẩy nhìn nhẹ như vậy nhưng Trương Vân không thể ngồi dậy được đành phải nằm xuống Ngay sau khi Trương Vân nằm trở lại trên giường, Chu Thị lại bước vào trên tay cầm hai cây bát lớn, trong đó có nhiều thức ăn quyên tử, đây có chút đồ ăn vặt ngươi không cần khách khí ăn nhiều một chút vừa nói chuyện vừa dùng chân để quay băng ghế trong góc lại, muốn kéo nó đến mép giường. Thường quyên vội vàng đứng dậy chạy lại cầm băng ghế, bước đến đặt bên mép giường, miệng cười nói dạ đại nương, cháu nhất định sẽ ăn nhiều hơn một chút để cho Vân Nhi nhìn, lại không thể ăn khiến cho nàng nhìn đến phát thèm đi. Chu thị bật cười vui vẻ tính tình của thường quyên từ trước đến nay đều rất hào sảng, nên nàng rất thích liên tiếp lời nói đùa, được rồi cứ để cho nó nhìn thấy mà thèm trong lòng liền quính lên muốn ăn thì bệnh sẽ khỏe hơn, đến lúc đó đại nương còn phải cảm ơn người đó. Trương vân thấy nương mình nói đùa với khuê mật của con gái thì không nhịn được cười khúc khích chu thị cùng thường quyên cũng cười theo các người cứ nói chuyện đi ta sẽ không ở đây cản trở A chu thị sau khi đặt bát xuống liền xoay người bước ra khỏi phòng mới vừa đi tới trước cửa đột nhiên quay đầu lại nói thật sự là món chôm chiên này thường quyên ngươi lát nữa hãy mang trở về đi thứ này làm rất phí và tốn công phu ngươi một lần đưa đến nhiều như vậy chúng ta cũng không biết xấu hổ mà nhận lấy đi. Đại nương, cháu không khách khí đâu, ngược lại là người đang khách khí với cháu đấy, đại nương cứ việc cầm đi, lại nói nếu cháu mang một ít trở về thì nương cháu sẽ cho rằng cháu đã ăn vụng một phần, căn bản không đưa đi, đại nương cũng không muốn thấy cháu bị mắng trời đấy chứ thường quyên nói xong còn làm bộ mặt đau khổ chu thị đương nhiên biết nàng đang nói đùa, nghĩ lại cũng không từ chối nữa, cười nói, đã như vậy thì đại nương sẽ cầm lấy, sau khi trở về thì thay ta cảm ơn nương của cháu với nhé. Dạ thường quyên đáp lại rất nhanh, trên mặt lại nở ra nụ cười, chu thì cũng không trì hoãn rời khỏi phòng, đợi đến khi chu thị đóng cửa lại, thường quyên mới nhìn lại đồ ăn, thực đa dạng các loại đồ ăn vặt, không khỏi cười mỉm mắt một cái. Nhà trong nhà ngươi có rất nhiều đồ ăn ngon, còn có bánh lá gai chiên, cái này ta thích ăn nhất miệng hét lớn vươn tay vào trong bát nhặt bánh lá gai chiên ném vào miệng, chu mò cắn, mặt khác tay kia cũng không rảnh liền nắm lấy hạt đậu rán trong tay bánh lá gai chiên của ngươi có vị mặn ăn còn ngon hơn vị ngọt thường quyên miệng cắn ăn nhưng cũng không ngừng nói lẩm bẩm trương vân cười nói nếu ngươi thích thì lúc về cầm một ít về mà ăn thường quyên cũng không khách khí cười gật đầu ngay lập tức hai người đang nói chuyện ăn uống thì cửa lại bị mở ra chu thị bước vào cười lớn xuân hoa tú hoa tiểu thúy cũng tới rồi nói xong liền hướng ra ngoài hét lớn mau vào đây đi vào phòng cùng ăn vặt mấy đứa hãy ăn nhiều một chút nếu không đủ thì đi lấy thêm dạ đại nương Tím, không cần khách khí với chúng cháu đâu. Mấy cô nương ào ào tươi cười bước vào phòng, thường quyên nhảy dựng lên, chạy đến giữ chặt tiểu thúy cười nói, người cũng tới đây rồi. Tiểu thúy cùng thường quyên đều là họ thường, cũng xem như là đường tìm muội họ hàng xa, ngày thường quan hệ cũng tốt. Hôm qua trình từ ca đưa tới rất nhiều bánh tổ chiên, hôm nay, nương ta bảo đưa đến đây một chút đậu phộng đường, vừa vặn đại ca của ta cùng xuyên tử cũng đi lại đây tìm trình từ ca, hưng tử đi chơi nên ta cũng đi theo đến tiểu thúy cười hì hì nói thường quyên lúc này kéo nàng đi qua ngồi xuống, cũng vẫy tay bảo xuân hoa, tú hoa cùng ngồi xuống, hai tỷ muội vương gia này ngày thường cũng thường cùng nhau chơi đùa với mọi người nên rất quen thuộc. Trong phòng lúc này có rất nhiều cô nương, Trương Vân lúc này không thể nằm trong chăn được nữa, nên vội ngồi dậy mặc áo khoác bông vào thường quyên lấy gối đầu cho nàng ngồi tựa vào đầu tường gần lò sưởi cho thoải mái hơn. Lúc này trong phòng toàn là các cô nương nên không còn sự yên tĩnh nữa, nhất thời toàn là tiếng nói đùa giỡn, cười đùa, trên tay cũng không nhàn rỗi cầm lấy các đồ ăn vặt trong bát ăn uống vui vẻ, vừa trò chuyện vừa ăn, trong phòng miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Trương Vân dựa vào đầu rừng đặt gần lò sưởi, cười tùm tìm nghe các nàng nói chuyện chủ yếu là nói cô nương nhà ai mặc xiêm y đẹp, nàng dâu nhà ai mua được hoa quyên tai xinh đẹp, tiểu nương từ nhà ai tô son đánh phấn đỏ thắm. Vấn đề thẩm mỹ làm đẹp này có rất nhiều chuyện để nói, bất kể là ở thời đại nào, thì nó là vấn đề đàm luận được yêu thích nhất của các cô nương. Nghe những lời này, Trương Vân không khỏi nghĩ đến hoàn cảnh trong phòng ngủ ở ký túc xã hội đại học trên cơ bản này cũng không sao biệt lắm, nên bỗng tăng thêm vài phần cảm tình thân thiết. Tuy rằng đề tài cũng tương tự, nhưng dù sao trong lòng Trương Vân cũng có chút lớn tuổi hơn một chút hơn nữa lại bị cảm nên giọng có chút đau nên lâu lâu mới nói một vài câu chủ yếu là ngồi nghe theo cười hi hi với mọi người, còn có thường quyên ngồi bên cạnh giường như cũng không quá yêu thích đề tài này nên chỉ lắng nghe là chính ít nói hơn. Các người là không nhìn thấy con dâu của nhà thuốc táo tuy đã khá lớn tuổi, nhưng trên mặt cô ấy cũng nổi đoá cả khuôn mặt đỏ bừng như mông con khỉ miễn bàn có bao nhiêu buồn cười. Tiểu Thúy hôm nay huyền thuyên rất nhiều chuyện khiến các cô nương đều cười một trận. Trong khi cả căn phòng đang rộn rã tiếng cười, Chu thị đẩy cửa vào nói: Vân Nhi, mau mặc áo bông vào, lúc nãy cha con đi tìm Lâm Đại Phu, nhưng lại gặp Tiểu Đại Phu, nói là Lâm Đại Phu đã về quê thế tổ, mãi đầu tháng 3 mới trở lại cho nên lúc này Tiểu Đại Phu đi theo đến đây, nói là đi đến bắt mạch cho con, lúc này còn đang ngồi ở trong nhà nhà chính con mau thu thập một chút nương bảo Tiểu Đại Phu tiến vào vừa nói xong, liền nhìn thấy Trương Vân đã mặc quần áo chỉnh tề tựa vào đầu giường đặt lò sưởi, liền trực tiếp xoay người rời đi. Lúc này đây, các cô nương cũng không dám tùy ý lớn tiếng cười nói đùa nữa, tất cả đều thu lại tiếng cười của mình, ngồi xuống một cái ghế dài ở một góc bên cạnh giường, bỗng chốc trở nên có quy củ hơn. Ngay khi các cô nương vừa ngồi ổn định vào chỗ thì Chu Thị liền dẫn Hồng Thành đi vào. Tiểu đại phu vào đi, lần này thực sự là làm phiền toái đến ngươi. Thím đừng nói vậy, ngày thường cháu có rất ít cơ hội xem chuẩn, lúc này vừa có thể luyện tập cháu còn phải cảm ơn đại thúc và thím đây, không ghét bỏ y thuật kém cỏi của cháu Hồng Thành nói chuyện liền bước vào phòng vô tình ngẩn đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một phòng các cô nương, hơi sừng sốt thoáng có chút mắt tự nhiên của phía sau gáy bắt đầu có chút đỏ bừng lên. Ở đâu ai từ nhỏ có thể có được y thuật như Lâm Đại Phu, dù sao cũng phải từ từ học hành mới thành được, sau này thành tài đó mới là vận may của người dân chúng ta, nào có lý do gì để ghét bỏ cơ chứ Chu thì cười liền nói, lấy cái ghế đầu vuông đến đặt xuống gần mép giường để Hồng Thành ngồi xuống. Hồng Thành ngồi xuống chiếc ghế đầu vuông, cởi hộp thuốc trên vai đặt lên giường, mở xong lấy gối cổ tay ra ý bảo cho Trương Vân đưa tay lên, Trương Vân theo lời đưa tay ra, Hồng Thành liền đưa tay ra bắt mạch. Lúc này, mấy cô nương bên cạnh vẫn còn đang nhỏ giọng nói chuyện liền dừng lại, trong phòng nhất thời yên lặng, Hồng thành chuyên tâm bắt mạch mạch, sau đó nhìn sắc mặt của Trương Vân, rồi bảo nàng le lưỡi ra, nhìn lớp phủ ở lưỡi, hỏi một chút rồi mới nói, đó là bệnh thương hàn, cũng không nghiêm trọng lắm, ta quay lại lấy một ít thuốc rồi gửi qua sau, sắc xong uống ba hoặc bốn ngày là không sai biệt lắm gần như khỏi hàn. Hồng Thành nói xong, đặt lại cái gối cổ tay vào trong hộp thuốc, liền đứng lên treo hộp thuốc trên vai thoáng do dự một hồi, mới mở miệng nói, nếu như bị bệnh tốt nhất là nên tĩnh dưỡng, đừng ăn đồ ăn có tính nóng, ít nói, nghỉ ngơi nhiều một chút cho mau khỏe. Ngay khi lời nói vừa xong, thường quyên liền nhịn không được liền cãi lại nói, tiểu đại phu, ngươi đây là ý bảo chúng ta làm ổn có phải không, chẳng lẽ ngày thường ngươi khám bệnh chưa nhìn thấy con gái, ai nói con gái nhiều thì nhất định ẩm ý, hừ, hiếm thấy ngươi thực kỳ cục. Hồng Thành bị nói đến mặt liền đỏ bừng lên, không trả lời một câu liền quay người vội vàng rời khỏi phòng, vẻ mặt hoảng hốt như vậy khiến mấy cô nương trong phòng bỗng chốc bật cười. Tuy rằng lời nói ra như vậy khiến mọi người cười vang một phen, nhưng bọn họ vẫn biết hiểu được đúng mực lời nói của Hồng Thành quả nhiên có lý, vì vậy sau khi cười đủ, họ đứng dậy rời đi cũng bảo Trương Vân hào hảo nghỉ ngơi cho tốt, khi nào thân mình khỏe lại thì lại đến chơi sau. chương 38 thường quyên tiểu thúy xuân hoa tú hoa vừa nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng thì từ xa đã thấy nương xuyên tử ở hàng rào ngoài sân chạy vào vừa vặn nhìn thấy chu thị liền cười nói hữu khánh tàu tử trụ tử xuyên tử có đến đây cùng với trình tử đi chơi hay không không đâu mấy đứa đang ngồi ở trong phòng sưởi ấm đó chu thị đang ngồi ở dưới máy hiên của đại sảnh dùng một cái rổ nhỏ sàng lọc cắt hạt dưa sàng xong liền nắm lấy đem vào từng phòng lúc này nhìn thấy nương xuyên tử liền đặt xuống rổ xuống vỗ vỗ bụi trên người rồi đứng lên Thôn trường triệu tập đi từ đường tế tổ cho nên cha bọn nhỏ cho ta đi kêu bọn trụ tử, xuyên tử đến nương xuyên tử vội cười đi tới cùng chu thị nói qua vài câu, liền cao giọng gọi lên trụ tử, xuyên tử, mau ra đây đi từ đường, cha ngươi đang còn chờ đó. Lúc này đây thường quyên cùng vài cô nương cũng đã đi tới, tiểu thúy vội chạy đến đứng bên người nương mình, thường trụ thường xuyên nghe được tiếng gọi tên mình cũng vội vàng chạy ra. Nương, không phải nói thân mình ông chú không thoải mái cho nên thế tổ để rời chậm lại đến chưa sao thường trụ vừa ra tới nơi liền hỏi. Nương không biết được có lẽ lúc này thấy tốt hơn nên bắt đầu làm còn hỏi gì nữa Mau đi nhanh đi Nếu đến muộn cẩn thận bị cha ngươi mắng đó nương xuyên tử vội vẫy tay bảo hai huynh đệ đi nhanh lên hàng năm thì ngày mồng một đầu năm chuyện đi từ đường tế tổ không phải là đùa giỡn Mà đó là đại sự quan trọng Thường trụ tự nhiên hiểu được sự lợi hại trong đó nên không dám trì hoãn Liền kéo thường xuyên lập tức chạy nhanh ra ngoài Trương trình, Trương Hưng cũng đi theo hai huynh đệ thường ra ra ngoài phòng, lúc này chỉ nhìn thấy bọn họ bỏ chạy đi rồi, Trương Hưng tiến đến gần bên người đại ca, nhỏ giọng hỏi, đại ca, sao bọn xuyên từ hàng năm đều phải đi từ đường tế tổ, sao chúng ta không cần đi? Từ đường đó là từ đường họ thường. Chúng ta lại không phải là họ thường, chuyện tế tổ này rất quan trọng, những người không mang cùng dòng họ làm sao có thể cho ngươi tùy tiện trộn lẫn vào được chương trình thoáng cuối người ở bên tai trương hưng nói nhỏ, ở thôn làng này hầu như tất cả mọi người đều mang họ thường, sau đó do thành thân, di cư hoặc một vài lý do khác chuyển đến cho nên mới càng ngày có nhiều thêm dòng khác nữa, nhưng hiện tại thì thôn làng vẫn chủ yếu là dòng họ thường ra chiếm đa số. Khi chương trình, trương hưng thì thầm nói chuyện thì nương xuyên từ cùng chu thị cũng tán gẫu vài câu, không một hồi đã nói phải đi, chu thị vội đi vào phòng bếp lấy cho mỗi cô nương một bao nhỏ đồ ăn vặt đưa ra nhét vào trong tay các nàng, bảo các nàng mang về ăn, rồi cười nói. Không phải là thứ gì ngon, chỉ là táo đường cầm ăn nhâm nhi ngọt cái miệng. Nương xuyên từ cũng sảng khoái nhận cười gọi tiểu thúy qua cảm ơn chu thị, sau đó các cô nương khác cũng ào ào cảm ơn rồi đi theo sau nương xuyên từ cùng đường đi về. Cho đến khi khách khứa trong nhà đi hết Chu thị liền đi vào phòng Trương Vân, sau khi vào phòng liền đem băng ghế, đồ ăn vặt dọn dẹp một bên vừa nói chuyện chờ nương dọn dẹp chỗ này xong rồi thì con hãy nhắm mắt nghỉ ngơi đi tiểu đại phu không phải đã nói là bảo con phải nghỉ ngơi nhiều hơn sao. Nương con đã biết con cứ nằm nghỉ vậy là được vì tối hôm qua đã ngủ no say rồi, lúc này thực sự ngủ không được Trương Vân nhẹ giọng cười nói Chu thị nghĩ lại cũng đúng rồi không thúc dục nàng ngủ nữa. Nương, vừa rồi con nghe giống như giọng nương của xuyên từ thầm ấy đến nhà chúng ta sao đi nhanh như vậy Trương Vân thật sự rất nằm rất buồn chán, nên tuy tiện hỏi, muốn cùng nương nói chuyện cho bớt đỡ buồn Lúc này chu thị đã đem phòng dọn sạch sẽ, ngăn nắp trong tay bưng hai cái bát lớn đựng đồ ăn vặt chuẩn bị đi ra ngoài, nghe được Trương Vân hỏi, cười nói, nàng là tới đây gọi hai huynh đệ trụ tử xuyên tử đi từ đường thế tổ, nên cũng không ở lại chơi lâu được vừa nói xong câu này, chu thị lại nói tiếp, con nghỉ ngơi đi, nương đi ra ngoài chờ tiểu đại phu mang thuốc đến, sắc xong liền mang vào cho con uống. Trương Vân như có điều trầm ngâm, nên thời điểm chu thị đi ra ngoài cũng không chú ý, trong đầu vừa mới đang suy nghĩ đến tục lệ thế tổ từ xưa ở từ đường. Ngay cả trong thời hiện đại, vẫn còn nhiều vùng nông thôn vẫn được bảo lưu Chỉ cần nam giới cùng dòng họ thì sẽ đều được tham gia Điều này có nghĩa là hầu hết mọi người trong thôn sẽ tập trung ở từ đường Trong trường hợp như vậy sẽ thích hợp tuyên bố thông báo một số chuyện Ví dụ như chuyện dầu trà Trương Vân trước đó vài ngày đã âm thầm hỏi cha nương thì cả hai có suy nghĩ rất giống nhau đều cảm thấy không cần thiết phải giữ kín chuyện này, mảnh đất khu vực phía đông của Thanh xuân Lĩnh đều là đất công chung của thôn cho nên những trái dầu hoa trà này cũng là tài sản của thôn, hiện giờ nhà họ cũng kiếm được chút tiền nho nhỏ nhờ dựa vào buôn bán, đây đã xem như là trộm trước rồi, nếu còn tính chuyện độc chiếm thì rất không tốt. Đã hiểu biết được ý tứ của cha nương mình rồi nên Trương Vân tự nhiên sẽ không làm trái ý Hơn nữa nàng vẫn còn nhớ lời ông nội nói rằng mọi gia đình trong thôn đều có thể sống một năm trôi qua những ngày tháng tốt thì điều đó thực sự hoàn hảo Vì họ đã dựa vào những thứ tư tài sản chung để cải thiện cuộc sống gia đình rồi cho nên việc tạo phúc tư tài sản chung trong thôn xóm cũng theo lẽ thường mà làm Điểm này nàng cũng tán thành người một nhà cũng có cùng quan điểm Nhưng cần phải nói như thế nào chọn thời điểm nào để nói thì điều này Trương Vân vẫn luôn cân nhắc bởi vì sợ xử lý không tốt sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của mọi người và cảm thấy bọn họ thật không thể giấu giếm được nên mới bắt buộc phải nói ra nếu đúng như vậy thì người trong thôn sẽ cảm thấy rất tệ bởi vậy nếu làm không tốt có khả năng mọi người sẽ xa lánh Trương ra vậy thì mất nhiều còn hơn được. Mấy ngày nay nàng hết lần này đến lần khác đau đầu vì việc này, vừa nghe được Chu thị nhắc tới, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một cỗ linh cảm, lần tế tổ ở từ đường này thực sự là một cơ hội hoàn hảo, nếu tuyên chuyện bố giàu trà trước mặt nhiều người già trẻ trong thôn như vậy thì điều này chắc chắn thể hiện bọn họ chủ động nói ra, mà không bị nghi ngờ. Bằng cách này thì danh tiếng của gia đình họ có thể lên cao hơn. Trương Vân càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này hoàn hảo, bỗng chốc không nằm xuống được nữa, vội vàng đứng dậy, mặc quần áo bông vào chạy ra khỏi phòng. Cửa vừa mở ra, một luồng gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, Trương Vân vốn đang nằm vào chăn bông ấm áp, lạnh nóng như vậy gặp nhau lập tức khiến mũi ngứa ngứa, lại hắt xì thêm vài cách, lúc này nàng cũng không quan tâm nữa, vội vàng che mũi, miệng chạy nhạnh vào nhà chính. Khi đi đến trước nhà chính, hướng vào bên trong nhìn thì chỉ thấy Trương Liên Căn, Trương Hiệu Khánh, Chu Thị đều đang ngồi vây quanh cái bàn cắn hạt dưa, trò chuyện tán gẫu Ông nội cha, nương Trương Vân gọi một tiếng, vội vàng đi vào nhà. Mọi người trong phòng đều kinh ngạc khi nhìn thấy Trương Vân, tất cả đều lắp bắp kinh hãi, Chu Thị trở nên nóng nảy, đứng dậy hét lớn, Vân Nhi, sao không nói một tiếng nào lại chạy đến đây, nếu có chuyện gì thì lớn tiếng gọi nương là được rồi, mau, đừng đứng chỗ này, mau vào nhà đã. Trương Vân không đợi Chu Thị kéo vào đã chạy vọt tới chỗ bên người Trương Liên Căn, Trương Hiệu Khánh, lo lắng nói ông nội cha con có chuyện quan trọng muốn nói là về dầu trà. Trương Liên Căn, Trương Hiệu Khánh, Chu Thị hoàn toàn không ngờ rằng nàng đột nhiên sẽ nói chuyện dầu trà cho nên đều có chút ngây ngần cả người, Trương Vân ngoài miệng không ngừng nói, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Thấy con gái sốt sụt nói chuyện, Chu thị nghe vài câu liền cảm thấy đó là chuyện quan trọng, lúc này liền ngắt lời nàng, cứng rắn kéo trở về phòng, chỉ sợ rằng không có khả năng, chỉ lo nàng lại bị cảm lạnh, lúc này liền đứng lên bưng chậu than trong nhà chính để đến bên chân nàng, sau đó cầm băng ghế đến bảo nàng ngồi xuống, rồi chuẩn bị đóng chặt cửa ngoài nhà khỏi gió lạnh thổi vào. Chu Thị vừa mới quay người, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một bóng người lòi ra trước cửa đại sảnh. đột nhiên sừng sốt suýt hét lên, nhìn chăm chú thì ra là Hồng Thành, không biết hắn đứng trước cửa từ bao giờ, đang cầm trên tay mấy gói thuốc đã gói sẵn. Là tiểu đại phu A, người đến sao không lên tiếng thuốc ở đây, thuốc hết bao nhiêu tiền, ta lấy tiền trả cho người Chu Thị vuốt ngực bình tĩnh, bước ra khỏi đại sảnh, cầm lấy gói thuốc trong tay Hồng Thành nhẹ giọng hỏi, không muốn quấy dày bên trong trò chuyện. Năm văn tiềm một gói, ba gói đây tổng cộng hết 15 tiền Hồng Thành cười đem số giá báo ra chu thị vội vàng đi vào nhà lấy tiền cũng thỉnh Hồng Thành đi qua thuận thế đi qua cửa nhà chính. từ dịp cửa phòng không hoàn toàn khép kín, Hồng Thành giống như vô tình nhìn vào phòng chính, sau đó liền đi theo chu thị cũng báo lượng nước cho sắc thuốc đến trước cửa phòng dừng lại chỉ chốc lát chu thị từ trong phòng lấy tiền ra đưa cho hắn lần này thực sự cảm ơn tiểu đại phu chu thị miệng lại nói một phen cảm tạ hồng thành vội vàng nói không dám nhận tiền cũng đã trả lời nói cảm tạ cũng đã nói chu thị liền chuẩn bị đưa hồng thành ra cửa nào đâu biết rằng hồng thành chân giống như mọc rễ cũng không có ý tư đi ngược lại do dự một hồi từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp nhỏ bỗng chốc nhét vào trong tay chu thị bất thình lình xảy ra chuyện này khiến chu thị có chút khó hiểu nhìn hồng thành miệng nói tiểu đại phu đây là cái gì Lời nói đến bên miệng, Hồng Thành lại không biết nên nói như thế nào, miệng ngập ngừng vài cái, mới thấp giọng nói, cái này là dùng để bôi chữa bỏng, thím xin giữ lại dùng đi, miệng vừa nói xong, mông như kiều lửa thiêu, liền bỏ lại một câu rồi chạy đi ra ngoài sân. Nhìn bóng lưng của Hồng Thành chạy đi và chiếc hộp trên tay, Chu thị lúc này mới nhớ tới con gái hai ngày trước đã bị bỏng ở tay, đến bây giờ trên tay vẫn còn một chút mảng đỏ hồng chưa hoàn toàn biến mất. Trương Vân cũng không thèm để ý gì, ngược lại Hồng Thành lại chú ý tới, trong lòng thầm nghĩ tiểu đại phu này thực là có tâm phúc của một đại phu. Chu thị cười đem hộp ôm vào trong tay, bưng thuốc xuống bếp nhóm lửa bếp chuẩn bị sắc thuốc. Bên này, chu thị đang bận trong bếp, thì bên kia tổ tôn ba người ngồi trong nhà chính đang thương lượng, Trương hữu Khánh nghe Trương Vân nói xong liền nói. Đây thực sự là một cách hay, nhưng đó là từ đường của nhà họ thường, mà chúng ta lại không phải là người mang họ thường, sự việc thế tổ quan trọng như vậy, chúng ta như thế nào có thể đi vào được. Trương vân xoa xoa cái mũi, nói cha, nhà người ta tế tổ đương nhiên không được phép xông loạn vào, người chỉ cần đứng ngoài sảnh chờ lễ cúng tế tổ kết thúc thì giữ trường thôn lại, đem việc này nói ra cho ông ấy biết, nhờ trưởng thôn giúp đỡ trước mặt mọi người thông báo ra cho dân làng biết như vậy là được rồi. Ừm, vân nhì nói rất đúng, liền làm như vậy đi, đại khánh, nhanh lên, nhanh đi đến từ đường đi, Trương liên căn nghe xong lời này liền gật đầu, trong lòng rất tán thành, miệng vội vàng thúc sục. Trương Hữu Khánh liền đồng ý lập tức đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng Trương Vân vội vàng gọi lại nói: Cha, người mang theo đại ca đi đi, chuyện này sẽ giúp cho đại ca tăng thêm danh tiếng. Sau này đại ca sẽ là trụ cột của gia đình chúng ta, chúng ta nên tạo điều kiện tốt cho huynh ấy. Lời nói này nói đúng tâm tư hai cha con Trương gia. Trương Hữu Khánh tức thời cười nói đúng vậy, sao cha không nghĩ tới chứ cha phải đi gọi trình tử ngay đây, bảo hắn cùng đi theo cha luôn. Trương Hữu Khánh vừa nói vừa rời khỏi nhà chính, đi đến phòng gọi Trương Trình, mang theo hắn hai cha con đi đến từ đường ở phía nam của thôn. Trương liền căn ngồi ở trong nhà chính cười tùm tìm nhìn Trương Vân, ông cảm thấy cháu gái của mình phi thường nhu thuận, hiểu biết, tuổi còn nhỏ mà đã lo lắng cho huynh trưởng trong nhà rồi quan tâm cả công việc sau này nữa, tâm tư thông thấy kỹ lượng như vậy thật sự khó có được. Trương Vân sau khi nói xong chỉ cảm thấy miệng khô họng đau, đầu óc chóng váng, biết tình trạng của mình càng ngày càng nặng cũng không dám trì hoãn nữa, liền nói với ông nội rồi quay trở lại phòng, vào phòng nằm xuống không được bao lây thì Chu Thị bưng bát thuốc sắc xong đi vào. Vân Nhi, mau dậy uống thuốc đi. Chu Thị đỡ nâng từ từ Trương Vân đang nằm nhắm hai mắt nghỉ ngơi lên, để cho nàng dựa vào người chính mình, Trương Vân cầm lấy bát uống hết cả bát thuốc xuống, liếm liếm khóe miệng thuốc này cũng không quá đắng. Sau khi uống thuốc xong, chua thị vội vàng kêu nàng nằm xuống, nhét chăn bông vào và liên tục dặn không được xuống rừng hoặc chạy lung tung, thấy nàng nhất nhất đồng ý liền đi ra khỏi phòng. Trường vân quả thật cũng cảm thấy mệt mỏi, tựa đầu nặng nề vào gối, đầu óc mơ hồ, tưởng như tỉnh lại như từ một giấc mơ, giống như cảm thấy cha và đại ca đã trở về vào phòng xem nàng. Nàng rất muốn mở mắt ra hỏi một chút tình huống ở từ đường, nhưng thật sự tỉnh lại không được, không biết qua bao lâu trong lòng dần dần rơi vào giấc ngủ yên bình. chương Sau khi Trương Vân được một giấc ngủ say tỉnh dậy thì đã là buổi sớm ngày hôm sau, mở mắt ra liền nhìn thấy chu Thị đang ngồi mép giường trong tay đang cầm kim chỉ may vá. Nương Trương Vân nhẹ nhàng gọi, chu Thị lúc này mới phát hiện ra nàng đã tỉnh, vội đặt châm tuyến xuống, nói, Vân Nhi, Nương đi nấu bữa sáng cho con. Trương Vân khẽ gật đầu, nhẹ giọng hỏi, Nương, lúc này là canh giờ gì rồi? Gần qua buổi trưa rồi chu thị miệng thì trả lời, một bên cất quần áo trong tay, kim chỉ bỏ trong giỏ may vá thu dọn xong liền đứng lên. Trương Vân nghe xong sửng sốt một hồi, một ý nghĩ thoáng qua đầu óc có phần mê mang, hôm nay là ngày mồng hai đầu năm, không phải là ngày sẽ đi thăm người thân nhà mẹ đẻ mà. Nương, sao nương bây giờ còn ở đây, hôm nay không đi sang nhà bà ngoại sao? Nghĩ đến đây, Trương Vân bật thốt lên hỏi. Ta để cho cha con cùng trình tử, hưng tử đi qua con hiện giờ đang bệnh nên nương phải ở lại chăm sóc con, nên không có đi chu thị trả lời. Nương, nhà bà ngoại sao nương có thể không đi con chỉ bị cảm mạo sơ thôi, tiểu đại phu đã nói không nghiêm trọng mà con có thể tự chăm sóc cho bản thân được nương mau đi đi trương vân vội vàng thuyết phục nàng đã không thể tự mình đi chúc tết được rồi, sao có thể liên lụy đến nương không thể về nhà mẹ đẻ được chứ. Chua quay lại nhìn nàng, ngẫm lại đem quần áo và kim chỉ trong tay bỏ xuống dưới, đi đến bên mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bết dính trên chán vì mồ hôi, sờ sờ lại có chút dính dính trên chán của nàng nhẹ nhàng nói, không có việc gì, một năm không đi chúc Tết cũng không phải là chuyện lớn, bà ngoại con tất nhiên sẽ hiểu cho thôi. Trương Vân có thể cảm giác được ngón tay thô giáp nứt nẻ của nương, nhưng khi vỗ về nàng thì động tác lại rất nhẹ nhàng, dịu dàng, trong lòng không khỏi có một luồng ấm áp đi qua, cũng không kiên trì nói tiếp, chỉ khẽ nhắm mắt lại rồi nhẹ gật đầu. Con nghỉ ngơi đi, nương đi làm bữa sáng cho con Chu thì thấy Trương Vân không nói gì, liền lôi kéo góc chăn cho nàng rồi nhẹ nhàng nói, liền xoay người đi ra khỏi phòng. Chu thị vừa mới ra khỏi phòng thì bên ngoài có tiếng gọi đến, đại nương Chu thị theo tiếng gọi lại chỉ thấy thường quyên đã chạy tiến đến trước mặt nói, đại nương, sao người còn ở nhà, cháu vừa nhìn thấy đại bá và bọn trình tử ca đi hướng cửa thôn, hẳn là đi thăm người thân, sao người không cùng đi với bọn họ. Cháu cũng biết Vân Nhi đang bị bệnh, để nàng ở nhà một mình ta cũng không yên tâm cho nên năm nay sẽ ít đi thăm hơn một lần. Hoặc đợi đến lúc Vân Nhi khỏe hơn thì Đại Nương sẽ cùng đưa nàng đi luôn cũng được chu thị cười đáp. Sau đó vỗ tay thường quyên nói cháu đi tìm Vân Nhi đi, nhanh vào phòng ngồi nói chuyện. Cháu đã nói với Nương, hôm nay qua đây chăm sóc Vân Nhi cho nên Đại Nương không cần lo lắng, người cứ yên tâm đi thăm người thân đi. Đến lúc đó trở về sớm một chút thay cháu là được thường quyên nắm lấy cánh tay của chu thị, mỉm cười lắc nhẹ chu Thị nghe xong liền có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn về phía thường quyên, nói, sao vậy được nhà cháu cũng có người thân phải đi thăm, cháu phải đi theo chúc Tết a Đại Nương, người cũng không phải không hiểu được nhà chúng cháu, từ trước đến nay người thân thích đều ở cùng thôn nên chỉ đi bộ vài bước là đến nơi, chờ Đại Nương trở về, cháu sẽ trực tiếp đi từ đây qua chúc Tết vẫn còn kịp thường quyên vẫn kiên trì nói như vậy, sau đó còn thúc giục nói, được rồi, Đại Nương, người cũng đừng lo lắng, còn không bằng đi sớm về sớm còn hơn ở đây cùng cháu nói chuyện. Thấy thường quyên thuyết phục nhiều lần, trong lòng Chu thị cũng dao động, nghĩ xong liền đồng ý, mỉm cười cảm ơn rồi nói, Vân Nhi còn chưa ăn sáng, cho nên đại nương nấu đồ ăn xong rồi sẽ đi cũng không hết thời gian bao lâu đâu. Được rồi, cháu sẽ đi nấu, những công việc này đều quen thuộc với cháu nên đại nương cứ việc yên tâm thường quyên nghĩ tới đây, bữa sáng này nhất định không thể do Chu thị nấu, nếu không bản thân đến cũng vô nghĩa, rõ ràng bản thân đến đây đảm nhiệm nhiều việc, liền thúc giục Chu thị lên đường, Chu thị thấy nàng nói như vậy cũng không trì hoãn nữa. Đem đồ trong tay bỏ lại trong phòng, rồi dặn dò thường quyên khi nào nên sắc thuốc, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài sân hàng rào. Thường quyên nhìn theo chu thị bước đi rồi mới thở vào nhẹ nhõm quay mặt về phía con đường trước sân, không thấy có bóng dáng đâu, khẽ cao mày, miệng không biết thì thầm nói câu gì rồi liền xoay người bước vào phòng của Trương Vân. Đi vào trong phòng liền thấy Trương Vân đang nằm trên giường nhắm mắt không biết đang thức hay đang ngủ, nên nhẹ nhàng bước đến mép rừng nhìn kỹ lại. Trương vân khép hờ hai mắt bởi vì còn mệt nên nằm an tĩnh không ngủ, lúc này cảm giác có người tới gần giường tưởng là Chu thị cho nên mở mắt ra vừa vặn ráp mặt của thường quyên bị dọa giật mình. Tiểu quyên, sao lại là ngươi, ngươi đến vào lúc nào vậy? Trường vân vội lấy tay vỗ nhẹ trên ngực há miệng thở mấy hơi rồi lên tiếng hỏi. Ta vừa mới đi vào thấy ngươi nhắm mắt nên đến xem ngươi đã ngủ hay chưa, đâu biết là sẽ dọa ngươi nhảy dựng như vậy thường quyên vừa nói chuyện, vừa ngồi trên băng ghế mép giường. Trương Vân nhìn dáng vẻ của nàng tự hồ như ngồi ở trong phòng này không đi, liền quay đầu nhìn nàng thắc mắc hỏi, hôm nay sao ngươi rảnh tới đây, không phải là đi thăm họ hàng chúc Tết sao? Có cái gì mà thăm hỏi, không phải chỉ có mấy người bà con này trong thôn thôi sao, ngày thường ta cũng thường gặp ngươi, ít hơn một ngày cũng không sao, lại nói những câu chúc Tết đều rất cầu quái, nào là bảo ta đừng bướng bỉnh, bảo ta hãy thua tân, ngoan ngoãn dịu dàng lại đi, khiến lỗ tai ta nghe mãi đến chai sạn cả lên rồi. Thường Quyên nói đến chúc Tết thực không thích một chút nào, vì năm nào nàng cũng phải trở thành mục tiêu để mọi người cần nhằn đón tiếp những lời đó, cho nên cũng không trách được không muốn đi. Trường Vân cũng biết tính tình của nàng ấy, nên sợ nhất là nhắc lại, liền không nói tiếp nữa. Ngược lại Thường Quyên bực tức phát cáo quay đầu nói với nàng: "Ngươi không cần lo lắng cho ta, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Hôm nay ta ở lại đây cùng ngươi. Vừa rồi ta đã bảo nương ngươi đi thăm người thân rồi, chờ người trong nhà ngươi trở về thì ta sẽ đi." Trương Vân vừa nghe xong. Đang định cảm tạ một phen, lại bị thường quyên triệt để nói trước ngươi cũng đừng nói lời gì khách sao với ta, ngươi chỉ chú ý tĩnh dưỡng bản thân mình cho tốt là được chờ ngươi khỏe lại thì làm nhiều món điểm tâm cho ta ăn thì ta liền tính đó là cảm tạ ta. Nghe thường quyên nhắc đến nói như vậy, Trương Vân bất giác nở nụ cười trên mặt gật đầu nói, biết rồi, ngươi thích ăn bánh lá gai trên mặt lần sau ta sẽ làm nhiều một chút cho ngươi ăn, đảm bảo cho ngươi ăn một lần chán chê luôn. Được rồi. Thường quyên thẳng thắn đồng ý cười khúc khích rồi bảo nàng nhắm mắt nghỉ ngơi, đừng phí sức tán gẫu nữa, miệng dặn dò còn đi đến bên cạnh dịch các góc chăn cho nàng rồi lầm bẩm nói, miễn cho tên tiểu đại phu kia lại nói ta ẩm ý, không cho ngươi nghỉ ngơi. Trường vân mím môi cười, liền ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt nghỉ ngơi, còn thường quyên nghiêng người về phía cô nhẹ nhàng nói ta đi nấu bữa sáng cho ngươi, nấu xong sẽ bưng vào phòng nói xong liền đi ra khỏi phòng. Thường quyên ra khỏi phòng ngủ, không đi vào phòng bếp ngược lại đi ra hướng ngoài cổng, đến cổng sân thì mở cửa ra đi trên con đường nhỏ đối diện, trên con đường nhỏ không có gì ngoài đám cỏ khô héo đón gió, gì cũng không có, không khỏi than thở nói, đến cùng còn có tới hay không, bây giờ người trong nhà không có, còn chậm như vậy là muốn bỏ đói Vân Nhi đến chết a trong miệng lầm bẩm nghĩ lại cũng không thể trông đợi vào hắn, liền quay người trở về phòng bếp. Mới vừa bước đến cửa cạnh phòng bếp, liền nghe thấy ngoài sân hàng rào có tiếng gọi khẽ tiểu quyên, tiểu quyên có ở đó không? Tiếng gọi sen lẫn tiếng thở hồn hển hình như là đang chạy đến. Thường quyên vừa nghe xong, lại đi ra cổng sân, nhìn thấy bóng người phía trước chạy tới, hốc đầu lên tường, nói, sao huynh đến chậm như vậy, vân nhi còn đang đợi bữa sáng đấy. Bóng người chạy tới trước mặt thường quyên liền dừng lại, rõ ràng là thường mãn, lúc này hơi thừa hồn hền còn chưa có ổn định lại nói ta đã tìm được cơ hội lẻn đến thì vừa rồi bị đại bá mẫu kêu đi đốt pháo nên mới bị chậm trễ, nha đồ ăn ta mang đến đây, người mau mang đi cho Vân Nhi ăn đi. Thường quyên cầm lấy cái bình đất giao cho rồi ôm vào trong tay, nhấc nắp lên, nhìn vào bên trong thì thấy có một bình đầy cháo liền ngạc nhiên nói cháo ở đâu ra vậy, nay mới tết nhà mình đều ăn cơm với bún trắng, bánh bao, nhà đại bá sao có thể có cháo. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của thường quyên, thường mãn đem ánh mắt rời đi một chút, không trả lời mà ngược lại thúc giục không cần quằn nhiều như vậy, mau cầm vào đi thừa dịp còn nóng ăn đi. Đầu óc của thường quyên rất linh hoạt. Từ khi lần trước Thường Mãn kéo nàng tới hỏi chuyện của Trương Vân, cho nên mấy ngày nay nàng đều nói lời khách trước mặt hắn, hôm nay hắn lại thầm năn nỉ, nói nhà Trương phải nhất định đi thăm người thân, Trương Vân bị bệnh, sợ không có ai chăm sóc, nên muốn nhờ nàng mang chút đồ ăn đến, kể từ đó, nơi nào còn không nhìn ra tâm tư của Thường Mãn, lại nghĩ lại nổi cháo chợt nhận ra, không khỏi chế nhạo nói, Mãn từ ca, bình cháo này không phải là huynh tự nấu đấy chứ, thật không nghĩ tới nha, huynh còn có mặt chu đáo này nữa, Vân Nhi thật đúng là có phúc a Thường mãn bị nàng chưa có chút xấu hổ, không khỏi không lao vào lưng nàng huyết đẩy nói. Mau vào đi thôi ta phải đi đây nói xong liền quay quay người lao ra khỏi cổng sân, phóng như bay trốn. Thường quyên thấy vẻ mặt xấu hổ của hắn bị vạch trần không khỏi cười khanh khách vừa đi vào bếp, vừa nở nắp đậy bình cháo ra, lại liếc vào bên trong muốn nhìn xem một chút đó là cháo gì. Đến lúc này nàng mới để ý thấy có một mùi hương thơm mát từ trong bình bay ra Cẩn thận người thử mới biết được đó là mùi bạc hà Không khỏi cười tâu tuét thầm nghĩ rằng mãn từ ca này thật là cẩn thận Cư nhiên nghĩ đến nấu cháo bạc hà uống cháo bạc hà để chữa cảm lạnh là tốt nhất Và nó cũng là một cách tốt để điều trị cảm lạnh ở các vùng nông thôn Tuy nhiên, loại bạc hà này chỉ được tìm thấy trên đỉnh núi Thanh Chuân Lĩnh, hôm qua nàng về nhà mới nói Vân Nhi bị cảm mạo, vậy thì đoán chắc là đêm qua hoặc sáng sớm nay huynh ấy đã lên núi hái về thật đúng là đủ ra sức. Thường quyên vui vẻ nghĩ ngợi ôm bình đi vào bếp múc một bát cháo bạc hà ra, sau đó đem đậy chặt nắp lại, nhét cả cái nồi vào bếp và phủ lên trên bằng cho dơm, như vậy nếu muốn ăn tùy thời có thể lấy ra cũng không bị nguội lạnh sau khi bưng bát cháo bạc hà vào phòng thường quyên liền đánh thức trương vân tỉnh dậy chờ nàng mặc áo trên người xong thì đưa bát cháo bạc hà đi qua trương vân tiếp nhận bát lấy cái thìa múc cháo cho vào miệng trong miệng ngọt ngào sảng khoái phảng phất có vị mát lạnh uống thêm vài ngụm liền nhận ra vị cháo có bạc hà không khỏi ngẩng đầu lên nhìn thường quyên hỏi tiểu quyên đây là cháo bạc hà a người từ đâu mà có bạc hà vậy Đầu óc của thường quyên vừa truyền động liền cười nói, hôm qua ta trở về nói ngươi bị cầm mạo, là mãn từ ca lên núi hái lá bạc hà đưa qua cho ta, nói rằng ngày nào đó bảo ta đưa đến cho nhà ngươi, cho nương ngươi nấu cháo, cháo bạc hà nấu ăn ngon lắm, cho nên vừa vặn hôm nay ta đến liền cầm theo đến nấu cho ngươi ăn lời này nói ra nghĩa là không giấu giếm mà giúp thường mãn, lộ ra một chút ý tứ, lại không đến mức làm trương vân sợ thường quyên cảm giác lời nói này rất thỏa đáng. Trương Vân nghe vậy cũng không nghĩ tới cái khác, chỉ cười nói, "Vậy sau ngươi trở về, thay ta cảm ơn thường mãn nói xong liền tiếp tục ăn cháo, cháo này thật đúng là ăn ngon miệng, người cảm mạo không có khẩu vị gì, miệng nhạt ăn cái này là thích hợp nhất, không khỏi ăn nhiều hai bát xong mới đặt bát xuống, sờ vào cái bụng căng phồng, rồi lại nằm trong ổ chăn." Thường quyên ở trong phòng Bồi Vân Nhi một hồi lâu thẳng đến khi mơ màng đi vào giấc ngủ mới đi ra khỏi phòng, phải đi bộ lang thang một phòng, chứ trong nhà không có ai trò chuyện thật sự rất buồn, đặc biệt với một người hiếu động như nàng ấy thì không thể trụ nổi được. Sau khi buổi trưa qua đi còn chưa tới canh giờ sắc thuốc, thì người trương gia đã vội vàng trở về sớm, thường quyên có thế này mới cáo từ trước khi đi còn nói với Chu thị rằng ở trong bếp còn ủ một nửa bình cháo bạc hà trên bếp. Chu thị liên tục nói lời cảm ơn rồi tiễn Thường Quyên ra mãi ngoài cổng, sau đó mới cùng Trương Trình, Trương Hưng cùng đi vào phòng Trương Vân. Trương Vân lúc này đã có chút nơ mang tỉnh lại, nghe được động tĩnh liền nở mắt ra, thấy có người tiến vào phòng đó là Trương Trình, nhìn đến đại ca bỗng chốc liền tỉnh hẳn, trong đầu còn nhớ thương chuyện từ đường, vội vã muốn biết kết quả là cái gì, thật vất vả muốn ngồi dậy để hỏi đại ca vài câu. Chương 40 Vân Nhi, muội đừng ngồi dậy, mau nằm xuống đi, Trương Trình thấy nàng muốn chống đỡ ngồi dậy, vội bước nhanh tiến lên ngăn cản, đừng đứng dậy và nằm xuống nhanh chóng. Đại ca chuyện nói trong từ đường sao rồi? Đại ca nói cho muội biết đi, Trương Vân cũng không có chống đỡ nữa, liền nằm xuống mở miệng nói. Trương Trình đến ngồi xuống băng ghế cạnh mép giường, Chu thị thấy hai huynh muội có chuyện muốn nói nên lên tiếng, vậy Trình từ con ở lại đây, nương đi sắc thuốc thấy ba huynh muội đều đồng ý, nên Chu thị mới ra khỏi phòng. Hôm qua cha mang ta đi từ đường, trên đường đi cha cũng nói với huynh đây là chủ ý của muội, chúng ta làm như muội nói vậy, đến từ đường thì đứng chờ ở bên ngoài, mãi cho tới khi bên trong việc tế tổ kết thúc thì cha liền mang theo huynh ở ngoài cửa gọi Lý Chính. Sau khi Lý Chính đến thì đem chuyện dầu trả nói ra cho ông ấy biết Lý Chính lúc đó miễn bản có bao nhiêu vui mừng, nói thẳng ra nhà chúng ta đã có đóng góp rất lớn với người dân trong thôn, sau đó Lý Chính liền thông báo mọi chuyện ra trước mặt mọi người, cũng mời các vị trưởng lão trong tộc cùng nhau thương nghị chuyện này chương trình vẻ mặt đầy ý cười nói ra trong giọng nói tràn đầy phấn khích. Sau đó Lý Chính cùng các bậc trưởng lão đã thương lượng được kết quả gì rồi? Cái trương vân quan tâm kết luận nghe xong liền hỏi chương trình lắc đầu nói huynh cũng không biết được muội lúc đó không có ở đó nên không có nhìn thấy cảnh tượng vui mừng lúc đó đâu huynh cùng cha nào có lấy đâu ra cơ hội để đi tìm lý chính vì đều bị mọi người vây quanh người người cháy phải kéo chúng ta đến nhà làm khách hôm qua ta cùng cha rời nhà này đi nhà khác mãi đến trễ mới trở về lúc đó còn vào phòng xem muội thấy muội đã ngủ rồi nên không đánh thức muội dậy nữa Trương Vân tuy rằng trong lòng rất muốn biết kết quả, nhưng lúc này vẫn chưa có tin tức gì nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, lại nhìn thấy đại ca vui vẻ như vậy trong lòng không khỏi vì huynh ấy mà vui mừng, trên mặt cũng nở nụ cười, nghe đại ca nói bị mọi người kéo đi làm khách. Trương Hưng ở một bên nghe cũng rất vui vẻ, thỉnh thoảng cũng sen vào hỏi vài câu tiêu tử này hỏi phần lớn là ăn và chơi, tổng thể hai phương diện này không thể tách rời, chọc cho Trương Vân với chương trình cười không ngừng. Trong phòng đang nói chuyện cười vui vẻ thì Trương Hữu Khánh đẩy cửa bước vào nói, "Trình Tử, lão tam nhà Lý chính đi lại đây, nói là mời chúng ta đi qua xem nói xong liền bước đến bên giường nhìn xem xét Trương Vân một cái rồi nói. "Vân nhi, con nghỉ người tĩnh dưỡng cho tốt, đừng lo lắng quá chuyện dầu trà, có cha cùng đại ca con lo liệu." Trương Vân gật đầu đáp ứng, sau đó thúc giục cha với đại ca mau đi một chút, hai người cùng nhau rời khỏi phòng, Trương Hưng cũng đi theo sau ra ngoài, qua không bao lâu Chu thị bưng bát thuốc đi vào để cho nàng uống thuốc, rồi ngồi bên cạnh lặng lẽ may vá, chẳng bao lâu thì Trương Vân lại mê man ngủ thiếp đi. Liền như vậy qua hai ngày sau, Trương Vân mới cảm thấy thoải mái hơn một chút Đầu bớt nặng nề, mũi thông thoáng, cổ hỏng không còn đau, không còn hát hơi Các triệu chứng cảm lạnh dường như cũng được loại bỏ Cứ như thế nàng dần dần liền có tinh thần Sáng sớm hôm đó nàng còn cầu xin chu thị xuống giường nghĩ muốn đi bộ trong sân một lát chu thị thấy nàng thực sự đã tốt hơn rất nhiều Nhìn không có gì đáng ngại nữa mới gật đầu đáp ứng Nhưng phải bảo nàng mặc quần áo bông vào cho ấm rồi hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng Trương Vân mấy ngày nay không ra khỏi phòng nên vừa bước vào sân, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ấm áp, hít thở vài hơi khí trong lành, chỉ cảm thấy tinh thần liền sảng khoái trên mặt lộ ra nụ cười thư thái. Chu Thị thấy nàng tinh thần tốt như vậy cũng yên tâm, cười nói con tự đi một chút nương vào phòng bếp nấu bữa sáng cho con Trương Vân gật đầu, còn Chu Thị đi hướng vào phòng bếp. Trương vân nhìn trong đại sảnh nhà chính không thấy người khác, không biết cha và bọn họ đã đi đâu, lúc này trong nhà thật im ắng, nàng liền nhàn nhã đi lang thang trong sân, nhìn nhóm gà máy, gà con trong sân đi được vài bước lại mổ mấy lần vào bùn đất, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu ép, ép, ép. đây là những con gà con gần trưởng thành rồi, ước chừng đầu hạ là có thể đẻ trứng. Ở trong sân được một lúc Trương Vân liền bước đi vào phòng bếp, Chu thị đang bưng cháo nhìn thấy con gái đi vào nói, vừa vặn cháo bạc hà mà buổi sáng tiểu quyên mang đến vẫn còn nóng quá, con ăn trong phòng hay ngồi đây ăn. Ngồi đây ăn đi, Trương Vân cười nói, đi tới trong góc ôm một cái băng ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh bồn nước, Chu thị đặt bát cháo bốc khói nghi ngút lên trên ván bồn nước, một cỗ mùi thơm sảng khoái ập đến trên mặt, Trương Vân cầm lấy thìa nhẹ nhàng khuấy cháo bạc hà để cho nó tản nhiệt ra ngoài, để cho nó không bị nóng quá. Dạo này thường quên ngày nào cũng mang cháo bạc hà đến, nàng đã ăn mấy ngày rồi nhưng không thấy chán vì cháo bạc hà thay đổi theo ngày, mặn ngọt thỉnh thoảng có ngò cắt nhỏ trong cháo, hoặc các loại lá rau cắt nhỏ khác khi nấu ra có vị hơi khác nhưng lại hợp khẩu vị của nàng. Sau khi khuấy cháo vài lần, Trương Vân cảm thấy không còn nóng lắm thì cầm thìa múc lên ăn, chu thị rửa sạch nồi, lau tay nói, hôm kia cha mẹ cầu tử mang cầu tử tới, cầu tử nói đến tìm con nhưng nghe nói con bị bệnh nên thí mấy ngăn lại, bảo không muốn làm phiền để cho con nghỉ ngơi, cả nhà ngồi chơi một hồi rồi đi về nói xong tay liền chỉ về bên ngoài sảnh phòng bếp nói. Còn đưa tới một đùi chân hưu, nói là cho chúng ta nấu ăn nếm thử còn lột cả da ra, đến lúc đó làm một cái mũ ra rồi mang đến cho con đội. Trương vân nhìn theo hướng chỉ của Chu thị thật sự có một miếng thịt đùi lớn treo dưới mái hiên, vết máu hiện rõ loang lổ, rõ ràng là còn rất tươi, nàng đã từng nghe nương nói qua cha cầu từ lúc rảnh thì thường lên núi săn chút món ăn thôn quê, đặc biệt là rất có bản lĩnh săn thú, lúc này xem ra quả thực là như vậy. Nương, vậy bây giờ chúng ta cắt xuống một miếng nấu ăn thử đi, lúc này đang còn tươi mới, so với muối thì ăn ngon hơn Trương Vân hai đời cộng lại cũng chưa từng ăn qua món ăn thịt trên rừng núi Chính Tông, lúc này xem ra có chút tham muốn thèm ăn, muốn nếm thử xem nó có vị như thế nào chu thì cười nói, chờ con khỏe hẳn thì nương sẽ nấu một bát lớn cho con ăn thoải mái, còn thử lại lấy đi đem ướp muối Trương Vân nhất thời cười cười, vội vàng gật đầu trong lòng vui vẻ nghĩ nhiều nhất một hai ngày nữa là có thể được nếm thử thịt hương Sau khi ăn cháo Trương Vân cảm thấy trên người rất thoải mái, nên không muốn quay trở về phòng, liền ngồi ở trước bếp nói chuyện cùng với bóc hạt ngô với chu thị ít ra cũng giúp bóc được vài bắp ngô, đại bộ phận bắp ngô trong nhà năm trước đều lấy đi nạp thuế, còn thừa lại một ít thì để dành làm thực phẩm, tách hạt nghiền thành bột ngô trong thời gian chờ đợi đến lúc thu hoạch được lúa mạch thì đây là lương thực chủ yếu của cả nhà. Nhà bọn họ chỉ có 6 mẫu ruộng cạn, không có ruộng nước cho nên không có gạo ăn Bởi vậy Chu Thị thường lấy một ít bột mì, bột ngô đi sang nhà người khác để đổi lấy gạo lứt hạt cao lương trở về Mỗi tháng nấu 1-2 lần xem như thay đổi khẩu vị cho con Đang tách hạt ngô Trương Vân không biết thế nào lại nghĩ đến ruộng lúa Trong lòng thầm nghĩ chờ sau khi gia đình tiết kiệm được một ít tiền thì hẳn phải mua mấy mẫu ruộng nước để trồng lúa Đến lúc đó mới có thể thường xuyên được ăn cơm thơm ngào ngạt như vậy ngày mới thực thoải mái Hai mẹ con cũng không vội, làm việc chậm rãi nói chuyện nhẹ nhàng, thời gian buổi sáng trôi qua nhanh chóng, Chu thị thúc giục mấy lần không cho Trương Vân tách hạt ngô bảo về phòng nghỉ ngơi, nhưng nàng không có cảm thấy mệt mỏi, vận động cơ và xương khớp một chút còn tốt hơn là nằm xuống, nàng cứ lắc đầu không chịu quay vào phòng, thẳng cho đến khi Chu thị thúc giục nhiều lần lắm nàng mới đứng dậy chuẩn bị đi về phòng. Mới vừa bước ra khỏi phòng bếp liền nghe thấy bên ngoài sân hàng rào có giọng nói, nghe như cha và mọi người về, Trương Vân vội vàng chạy đi qua đợi bọn họ ở cổng sân. Vân Nhi, sao con lại đứng đây, đừng đứng ở cổng sân dễ trúng gió, mau vào đi Trương Hữu Khánh từ xa đã nhìn thấy con gái đứng ở cổng sân, liền đi lên hai ba bước miệng lo lắng vội la lên, phía sau là Trương Liên Căn, Trương Trình cùng Trương Hưng cũng nhanh bước chân hơn đi tới. Trương Vân mỉm cười. Tiến lên cầm lấy cánh tay của cha hỏi, cha, một buổi sáng nay mọi người đã đi đâu vậy? Lúc này còn chưa có qua 15, cho nên chưa tới thời điểm làm đất cày bừa vụ xuân mà đàn ông già trẻ trong nhà đều đi ra ngoài hết quả là tình huống hiếm thấy. Lý chính triệu tập người toàn thôn đi lên núi Thanh xuân Lĩnh, một buổi sáng sớm hôm nay thì cây hoa trà trên núi đã được phân chia chỗ nào thuộc về nhà ai đều đã được ghi trong danh sách, ai cũng không được tranh mua, sau này mọi nhà đều có dầu trà thấy Trương Vân vừa hỏi, Trương hữu khánh cười hì hì nói. Trương Vân chờ đợi liền ra kết quả này, trong lòng nàng từ lúc đầu cân nhắc thầm nghĩ nếu Lý Chính ở trong thôn thực sự làm việc thiết thực cho thôn thì cây hoa trà phải được chia ra, như vậy thôn xóm mới có sự cân bằng, cũng không đến mức làm mất sự hòa khí, muốn có kế hoạch tốt hơn thì phải mở rộng trồng trọt, như vậy sẽ mở ra con đường làm giàu cho thôn, nghĩ đến điều này nàng không khỏi hỏi, vậy cha, Lý Chính có bảo người trong thôn trồng thêm cây hoa trà không? Làm sao con biết lú chính vừa rồi đã nói, thừa dịp này còn chưa đến ngày 15 mọi người đều là làm nông nhàn hạ, mấy ngày nay để cho già trẻ trong thôn cùng nhau sới một ít đất trên núi, cố gắng trồng trọt thêm một ít cây hoa trà chương trình ở một bên vừa nghe nàng hỏi như vậy vội nói, đúng vậy, đây không phải là chúng ta về nhà lấy cuốc cao cầm trở lại đi lên núi sao. Chu thị nghe thấy động tĩnh liền bước ra khỏi phòng bếp, vừa vặn nghe xong lời chương trình, cao hứng vui vẻ nói, à, đây là một chuyện tốt, vậy thì đừng chậm chễ, nên mang theo thì đều mang theo đi nhanh lên, ta sẽ làm mấy cây bánh nướng rồi đưa lên núi, đợi đến lúc đói bụng mọi người có thể ăn dạ nương chương trình cười đồng ý chạy tới nhà tranh ở hậu viên lấy nông cụ trương hữu khánh lại đi đến dặn dò trương vân thân mình còn chưa có khỏe hẳn nếu không muốn ở trong phòng thì đi phòng bếp ngồi trong nhà chính hoặc trước bếp đừng đứng ở bên ngoài dễ trúng gió cảm lạnh miễn cho bị bệnh trở lại trương vân mỉm cười đồng ý đợi đến say khi lấy được nông cụ tôn từ ba người liền đi ra ngoài sân đi lên núi trương hưng nào bỏ lỡ cơ hội náo nhiệt này đâu cũng cùng đi theo cùng với mấy đứa nhì khác vui chơi sau khi chờ mọi người đi ra ngoài, trương vân đi vào bếp ngồi xuống băng ghế, nhìn chu thị đang nhào mì, làm bánh bột ngô thỉnh thoảng cũng tán gẫu vài câu, hai người lời nói phần lớn đều vây quanh cây hoa trà, trong đầu đều cảm thấy có hy vọng. chu thị nói, có lẽ chờ thêm hơn một năm rưỡi nữa thì trên núi sẽ tràn đầy cây hoa trà mới trồng. Trương vân nghe xong thầm nghĩ, bộ dạng cây hoa trà sinh trường chậm, đặc biệt muốn kết trái cây dầu trà cũng không thể 3-5 năm là không có khả năng, bất quá nàng cũng không nói ra, dù sao người trong thôn đều có một lòng đoàn kết vui mừng như vậy, hơn nữa đây lại là chuyện tốt, nàng không cần phải nói ra làm tổn thương tinh thần của mọi người, lại nói trên núi hiện tại cũng có cây hoa trà cũng đủ cấp cho mỗi gia đình một chút dầu, còn chuyện cây trồng mới này cũng không phải là nhất thời mà là lo cho kế hoạch lâu dài. chương 41 trương gia đàn ông già trẻ trong nhà mãi đến tối mới trở về, một đường cười nói vui vẻ vào sân, chu thị vội đi tiếp nhận nông cụ trong tay mọi người, cười nói, trong phòng bếp có bánh bao cơm đều nấu xong rồi, mọi người nhanh đi rửa sạch tay chân rồi ngồi vào ăn nói xong liền đem các nông cụ như quốc cào này đó đi về phía sau nhà khất trương gia tôn tử mấy người đem bùn đất trên tay, chân xối rửa sạch mấy lần, sau đó người một nhà đi vào nhà chính ngồi xuống ăn cơm trắng, cắn bánh bao, miệng còn hưng phấn nói chuyện trên núi, lần này cả gia đình thật đúng là thoải mái, so với mấy ngày trước buôn bán lời chút tiền còn muốn cao hứng hơn trong lúc gia đình đang nói chuyện sôi nổi thì ngoài sân chạy tới hai người đàn ông tiến vào trong sân hét lên liên căn thúc hữu khánh huynh đệ các ngươi đang ăn sao định gọi các ngươi đi cùng chúng ta uống rượu người xuống núi rất nhiều nhất thời không tìm thấy bóng dáng của mọi người đây nàng dâu trong nhà chúng ta đã chuẩn bị đồ ăn tốt lắm rồi rượu cũng đang nóng mau mau đi cùng chúng ta uống vài chén hai người vừa la hét vừa bước vào đại sảnh trương liên căn trương hữu khánh vội đứng dậy đại lợi huynh đệ chúng ta đã ăn rồi Để đến lần sau đi, lần sau nhất định sẽ qua Trương hữu Khánh ngượng ngùng nhất thời không biết nói như thế nào thay vào đó là chu Thị đứng dậy mỉm cười đáp lại mấy câu. Trương Vân đưa mắt nhìn họ, sau một hồi suy nghĩ, liền nhớ ra đến là hai huynh đệ, đại ca là thường đại lợi tiểu đệ gọi là thường đại đỉnh, ngày thường cùng mọi người trương gia cũng không có đặc biệt gì, chỉ xem như quen biết trong thôn, mà lúc này lại nhiệt tình tới mời làm khách uống rượu như vậy, điều này thể hiện sự cảm ơn của người dân thôn với gia đình trương gia. Đại tàu liên căn thúc với hữu Khánh huynh đệ ngày ngày đều đã ăn tay nghề của tàu rồi, hôm nay nhường bọn họ đến nhà đệ nếm thử tay nghề của nàng dâu đệ đi, chúng ta đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi, đâu có thể không đi được trừ khi mọi người chê đồ ăn nàng dâu nhà đệ nấu đồ ăn kém không hợp khẩu vị thường đại lợi bỗng chốc nói giọng có chút lớn hơn. Đã nói đến mức này rồi, cha con Trương Liên căn khó mà từ chối nữa, đành phải đặt bát đũa xuống đi cùng huynh đệ thường ra, lần này vừa đi lại uống đến say khướt mới trở về, một mình chu thị phải thức chăm sóc hai cha con bọn tới mãi quá nửa đêm mới được đi nghỉ. Ngày hôm sau, cha con ông cháu Trương Gia đã vác quốc cào lên lưng sớm đi lên núi, Trương Vân tức dậy sớm, lúc này cảm giác cũng tốt, không còn nằm trong ổ chăn trên giường nữa thay vào đó ra đứng trước sân nhìn bọn họ đi ra ngoài, bất chợt hứng khởi chạy ra phía sau chuồng gà kê đồ lên dậm chân lên nhìn mơ hồ có thể thấy một đoàn người đang đi lên núi, nam nhân trong thôn lần này tất cả đều xuất lực đi hết. Trương Vân mỉm cười quan sát một hồi rồi quay vào sân, vừa quay người đi vào, sau lưng có tiếng chuông vang lên kèm theo tiếng gọi, nha đầu trương gia. Trương Vân quay người lại nhìn xung quanh, chỉ thấy Lâm Đại Phu đang đi về phía bên này với những bước tiến dài, theo sau là Hồng thành người đang mang theo hộp thuốc trên lưng. Lâm Đại Phu, người đã trở lại rồi Trương Vân cười gọi, mỗi lần nhìn thấy Lâm Đại Phu đều cảm thấy thân thể ông, vững chãi mạnh mẽ nhanh nhẹn, bước đi như bay, lúc này cũng như vậy, đào mắt đã bước tới trước mặt nàng, Trương Vân vội vàng mời vào sân, cũng gọi kêu, nương, Lâm Đại Phu đến rồi chu đang cắt lá rau chuẩn bị cho gà ăn, nghe thấy tiếng gọi lập tức bỏ dao thái xuống, lau tay tạp dề rồi bước đi ra khỏi phòng bếp mỉm cười chào hỏi, Lâm Đại Phu, người về tế tổ đã trở lại, mau vào trong nhà ngồi nói xong liền đưa Lâm Đại Phu cùng Hồng Thành vào nhà chính. Ta nghe Hồng Thành nói nhà đầu nhà ngươi bị cảm mạo, nên ta đi lại đây nhìn một chút xem đã tốt hơn chưa Lâm Đại Phu vừa ngồi xuống liền nói. Lúc này đã tốt hơn nhiều rồi, ít nhiều phải cảm ơn tiểu đại phu, bằng không cũng không thể nhanh khỏe như vậy được." Chu Thị cười hì hì nói xong rồi nhìn Hồng Thành gật đầu một cái để bày tỏ lòng biết ơn. "Nào, đến ta bắt mạch Lâm đại phu giơ tay lên." Trương Vân vội vàng đặt cổ tay lên bàn, Lâm đại phu liền bắt mạch, mỉm cười vuốt sâu nói: "Mạch tự ổn định, xác thực không có vấn đề gì lớn." Chu Thị nghe xong thì hoàn toàn yên tâm, Lâm đại phu nói rằng không sao cả, vậy bệnh đã khỏi tốt lắm rồi. Lâm Đại Phu thu tay bắt mạch lại, cười nhìn Trương Vân rồi nói, ta nghe Hồng Thành nói ngươi khuyên cha và huynh đệ đem tổ truyền phương pháp chiết xuất dầu trong nhà ra cho dân làng, tạo phúc cho hương thân. Sư phụ Lâm Đại Phu còn chưa đem lời lời nói xong thì Hồng Thành ở phía sau đã nóng này, bỗng chốc thốt lên muốn ngăn cản Lâm Đại Phu nói thêm nữa, đây là những gì hắn vô tình nghe được lần trước đến đưa thuốc, người trong nhà còn chưa nói cho hắn biết tương đương là nghe lén, vậy mặt mũi hắn sẽ như thế nào đây, đây không phải là vạch trần hắn A, thật sự xấu hổ. Khi Lâm Đại Phu được gọi tên mới chợt nhớ ra rằng Hồng Thành có nói qua là việc này là hắn vô tình nghe được nên không thể nói ra ngoài, bất quá vừa rồi thích ý nên không nghĩ tới điều này, vừa nghe thấy Hồng Thành sốt ruột liền quay đầu nhìn qua cười nói tiểu tử ngốc này, đây là chuyện tốt có gì không thể nói với người ngoài nói xong liền quay đầu nhìn về phía Trương Vân gật đầu nói, nhà đầu ngươi tuổi còn nhỏ mà có tấm lòng này thật hiếm khó có được. Bây giờ đến lượt trương vân xấu hổ, việc này thật sự chưa nói tới tấm lòng hay không tấm lòng, nàng chính là cảm thấy việc cây hoa trà dĩ nhiên là như vậy, một nhà bọn họ quả thật không thể hái hết được quả trà, để không cũng lãng phí, không bằng công khai cho mọi người trong thôn đều biết để cùng đi lên, mở rộng quy mô. Ở thời hiện đại, nàng đã thấy nhiều ví dụ hơn về việc dựa vào một nguồn tài nguyên duy nhất để làm cho cả làng thôn xóm cùng nhau làm giàu Nàng cảm thấy rằng con đường này rất có khả thi mà người thân trong nhà cũng đồng ý nên đem sự tình công bố ra Lâm Đại Phu, đừng nói như vậy Cháu chỉ là một tiểu nha đầu, làm sao có chủ ý lớn như vậy Chẳng qua là trước đó có nghe đại ca đề cập qua ý là như vậy Nên cháu mới nói cho cha cùng ông nội ý của huynh ấy thôi Cháu cũng không dám lấy công ấy đâu Trương Vân không muốn chuyện này bị truyền ra ngoài Người ta sợ mang tiếng là con heo, sợ mạnh mẽ Con gái cổ đại vẫn là không nên quá nổi bật hơn người khác Vì thế vội đẩy chuyện này lên đầu đại ca Đến lúc đó lời truyền ra cũng có thể nâng cao thanh danh của huynh ấy Mà nàng cũng không bị ảnh hưởng gì Ừ. nguyên lai like là có chuyện như vậy, dù thế nào đi chăng nữa thì người cũng có một phần tâm ý này, thật khó có được liên căn huynh đệ thật có phúc khí khi có một cô cháu gái tốt như vậy Lâm Đại Phu nghe xong lời này, lại nhắc tới chuyện lần trước nàng cứu cầu tử trong lòng đối với Trương Vân rất yêu thích, vẫn là từ đáy lòng khen ngợi Nhắc tới Trương Liên Căn, Lâm Đại Phu liền nhìn xung quanh lại không thấy bóng người đâu Ông nội người đâu mà sao không thấy, ông nội với mọi người đều đi lên núi rồi Hôm kia Lý Chính vừa nói hãy để cho những đàn ông trong thôn lên núi khai khẩn khối đất cho tốt đều trồng thêm mảnh cây hoa trà trương vân ước gì Lâm Đại Phu mở lời truyền đề tài miễn cho người lại nói chuyện quanh vấn đề của nàng, vì thế liền mang chuyện ông nội và mọi người đi nơi nào nói ra cho ông biết. Hảo, hảo, như thế này thì thôn làng của các ngươi sau này sẽ có hy vọng tốt lên rồi Lâm Đại Phu nghe xong ha ha nở nụ cười, trong tiếng cười có tới 10 phần sinh khí. Hồng Thành ở bên nghe xong không đợi được liền tiến lên phía sau Lâm Đại Phu nói nhỏ, sư phụ người xem con có thể đi giúp một tay được không? Được rồi, người đi đi ta sẽ tự mình đi dạo quanh thôn Lâm sảng khoái đáp ứng, Hồng Thành bỗng chốc mỉm cười nói lớn, vậy con đi đây vừa nói xong liền đem hòm thuốc đặt xuống, bước nhanh chạy đi ra ngoài. Lâm Đại Phu cũng đứng dậy cầm hòm thuốc lên nói, nhà đầu ta cũng đi đây. Nói xong liền bước ra khỏi nhà chính, vừa vặn gặp phải Chu thị pha trà xong từ phòng bếp đi ra, vừa thấy lâm đại phu phải đi vội giữ lại nói, lâm đại phu, người đừng đi vội, ngồi xuống uống một ngụm trà đã. Không được ta phải đi một vòng trong thôn, vì đã lâu không đến nên ta sợ bị trì hoãn vì bệnh của một số người lâm đại phu mỉm cười từ chối, Chu thị nghe xong thấy việc này rất quan trọng hơn nên không nói thêm giữ ở lại nữa, liền tiễn lâm đại phu ra sân, chỉ một lúc sau tiếng chuông lanh lành vang lên đã đi xa. Chu đem bát trà trở lại phòng bếp, Trương Vân đi theo sau vào cười hỏi, nương, nhà chúng ta khi nào có lá trà vậy? Lần này đi đến nhà bà ngoại ngươi chúc Tết, bà có gói một túi để chúng ta mang về Chu Thị nhìn thấy cả bát lá trà to chưa kịp uống, đổ đi thật đáng tiếc nên lại cho lên bếp nấu chín, khi nào khát thì uống hai ngụm như vậy sẽ không lãng phí. Trương Vân vừa nghe nói là lấy từ nhà bà ngoại thì trong lòng thầm nghĩ thật tuyệt khi có nhà bà ngoại như vậy. Luôn luôn chiếu cố quan tâm đến nhà bọn họ Nếu có thứ gì tốt cũng không quên mang tới cho gia đình bọn họ Sau này gia đình tốt hơn Nhất định phải mua sắm sửa thật nhiều đồ tặng cho nhà bà ngoại mới được Để cho bọn họ cũng được hưởng phúc của con gái con rể Trong lòng đang miên man suy nghĩ thì tay nghe như thấy tiếng gọi của bà ngoại Trương Vân lúc đầu còn tưởng rằng là do nghĩ tới bà ngoại nên mới duyên cớ như vậy, nhưng khi cẩn thận nghe lại quả nhiên là tiếng của bà ngoại A Phân, Vân Nhi tiếng gọi vang lên vào trong sân khiến Chu Thị đang làm việc cũng nghe thấy cả hai người đều đứng dậy đi ra khỏi phòng bếp. Vừa ra khỏi phòng bếp liền nhìn thấy Lý Thị đang đi vào trong sân Chu Thị vội vàng qua đón, vui mừng nói Nưng, sao người lại ở đây, mau vào nhà ngồi đi lật đật đi Tới suy nghĩ đưa Lý Thị vào nhà chính ngồi Còn chưa tới trước mặt Lý Thị thì phía sau đã xuất hiện mấy bóng người đi vào Nhìn lên hóa ra là mấy đứa cháu Thành Hỷ, Thành Quý, Lan Nhi, Hạnh Nhi, Hà Nhi Bọn họ vừa bước vào, nhất tề cùng nhau gọi đại cô Chu Thị cười đến miệng rộng ra mang tai Nhà tất cả đều đến, mau đi vào nhà chính ngồi đi, đại cô sẽ mang đồ ăn đến cho các ngươi. Sau khi một đám bọn trẻ đều đáp ứng thì Chu Lan, Chu Hạnh, Chu Hà đều vây quanh đến bên người Trương Vân nói chuyện hi hi, ha ha, sau đó Trương Vân cùng các nàng nói chuyện đi vào nhà chính bảo mọi người ngồi xuống, rồi đi theo Chu thị vào phòng bếp giúp pha trà cho bà ngoại, sau đó lấy hết đồ ăn vặt trong nhà ra đặt trong một cái bát, hai tay bưng bước vào nhà chính. Sau khi để bát trà và thức ăn vặt xuống, Chu thị với Trương Vân cùng nhau ngồi xuống, trước khi Trương Vân ngồi xuống lý thị liền gọi nàng đến trước mặt, nhìn nàng cẩn thận một hồi rồi nhẹ giọng hỏi, nghe nương cháu nói, cháu bị bệnh, bây giờ đã khỏe hơn chưa? Bà ngoại, cháu vừa được Lâm Đại Phu trong thôn tới xem qua, nói cháu bây giờ đã tốt lắm rồi Trương Vân sợ bà ngoại lo lắng nên đem lời Lâm Đại Phu nói ra, Lý Thị vừa nghe nói Đại Phu nói qua không có việc gì nữa, có thế này mới cười nói, vậy là tốt rồi, nền tảng thân mình của cháu yếu nên cẩn thận chăm sóc bản thân một chút. Trường Vân ngoan ngoãn gật đầu, Lý Thị lúc này mới quay đầu lại nói với Chu Thị, vốn ta nghĩ sớm đến thăm Vân Nhi một chút thì vừa vặn ngày thứ hai ngươi trở về, nương tam đệ muội người đến thăm nàng, ở lại nhà hai ngày, chứ hôm qua mới trở về nên kéo dài mãi tới hôm nay mới đến được. Không có việc gì, Vân Nhi cũng không phải bệnh nặng lắm, thân thể của tam đệ muội mới là quan trọng nhất chu Thị cười nói, vừa nhắc tới Mã Thị, Lý Thị tinh thần liền tỉnh táo thao thao tán gẫu nói chuyện phiếm với chu Thị, Trương Vân nhìn bà ngoại cao hứng như vậy, nghĩ đến tam cữu mẫu vào cửa nhiều năm như vậy mới mang thai, nên cũng khó trách bà ngoại vui mừng như vậy. Trương Vân chỉ nghe Lý Thị nói vài câu, sau đó quay đầu lại nói chuyện díu dít với đám người Chu Lan, ngược lại Thành Hỷ, Thành Quý không tìm thấy chương trình, Trương Hưng nên nhất thời không có bạn chơi. Trương Vân nhìn thấy bọn họ không còn bao nhiêu khí tinh thần, liền cười nói nơi đại ca bọn họ đi đâu. Hai huynh đệ nghe xong liền trở nên hưng phấn, lập tức quay sang hỏi ý kiến của Lý Thị, sau khi được sự đồng ý thì đi ra sân đi hướng núi Thanh Xuân Lĩnh. Trong phòng già trẻ, lớn bé nói nói cười cười, nói một hồi lâu lý thì mới nhớ ra điều gì đó vội nói, nhìn xem trí nhớ này của ta đặt xém chút nữa đã quên chuyện chính sự ta nghe Vân Nhi nhắc đến vài lần nói rằng muốn nhờ ta bắt một con lợn con, vừa vặn lần này nương tam để muội người đến có nhắc tới nhà nàng có con lợn mẹ vừa mới sinh một lứa lợn con xong, chuẩn bị ra năm sau Tết sẽ bán, nếu các ngươi muốn mua thì nói ta sẽ đi qua một chuyến, hai nhà chúng ta thông ra cho nên sẽ không hố ta, so với mua bên ngoài còn yên tâm hơn. Trường 42, trương Vân vừa nghe xong lời Lý Thị nói, trên mặt liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, trong nhà của Quốc Phu đều đã giữ chữ chuẩn bị tốt lắm rồi, tiền từ buôn bán cũng kiếm lời được chút ít, chỉ chờ mua được heo con, lúc này nghe được tin tốt như vậy, làm sao có thể không vui mừng cho được. Dạ, giao hảo cũng tốt, nhà mình thân thích mua gì cũng yên tâm hơn, vậy làm phiền nương đi một chuyến, con đi vào phòng lấy tiền cho nương chu thì cười tùm tìm nói xong liền đứng dậy chuẩn bị vào phòng lấy tiền, lý thị lại giữ tay nàng lại nói, chúng ta chưa cần phải gấp vậy, hiện giờ cũng chưa biết giá cả thế nào, đến lúc đó ta ra tiền trước, chờ đến lúc đưa heo con lại thì ngươi đưa cho nương cũng được. Lý thị đã nói như vậy nên Chu thị ngẫm lại cũng thấy đúng liền ngồi trở lại trên ghế cười nói, vậy thì theo ý kiến của nương đi, nhưng con phải nói trước là đến thời điểm giao heo con nếu nương không lấy tiền thì con sẽ không lấy heo con đâu Chu thị sợ cha mẹ huynh đệ chiếu cố nhà nàng đến lúc đưa lợn tới sẽ không lấy tiền nên phải đem lời nói trước. Lý cười sang sảng nói ta biết bây giờ cuộc sống của gia đình ngươi tốt hơn nhiều, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không lấy ít tiền đâu, miễn cho trong lòng các ngươi cảm thấy băn khoăn. Thấy Nương đồng ý như vậy, chu thị có thế này mới an tâm cười nói, đúng vậy, gia đình chúng con năm nay so với năm trước tốt hơn nhiều lắm tiền nợ trước đó đều đã trả hết rồi còn dành dụng lại được một ít cuộc sống sẽ không còn khó khăn như trước nữa nói đến đây trong lòng hai mẹ con lại vui mừng một phen. Vậy thì các người tính lần này định mua mấy con heo con. Sau khi Lý thì cười thoải mái rồi hỏi, lúc này Trương Vân đã đứng dậy đi đến bên cạnh chu thì cẩn thận nghe các nàng nói chuyện nghe lý thị hỏi như vậy, chu thị quay đầu lại nhìn về phía trương vân, trương vân lập tức nói: nương, mặc kệ là mấy con heo nhưng phải có một con heo cái để sau này nhà chúng ta nuôi thành heo mẹ, sau đó sẽ có nhiều heo con hơn để nuôi. điều này là tất nhiên, nhưng heo đực heo cái phải được nuôi riêng, nếu mua cả hai loại thì phải làm hai chuồng heo. chu thị ngẫm lại nói. Cũng không cần thiết phải mua tất cả ta thấy các ngươi nên mua heo cái trong mấy con lợn nhỏ ở nhà còn có một con heo đực chờ đến khi heo nái của nhà các ngươi nuôi lớn lên muốn lai giống thì lúc đó con heo đực ấy cũng đã lớn, đến lúc đó đưa đến để cho chúng giao phối cho nên nhà các ngươi cũng không phải làm hai cái chuồng heo nữa lý thì lập tức đưa ra gợi ý, heo giống không cần nhiều chỉ cần một con heo đực là đủ để phối giống rồi. Chu Thị vừa nghe xong vui vẻ nói, được vậy chúng ta liền mua heo cái khi lớn có thể sinh ra đàn lợn con, đã muốn nuôi để làm heo mẹ thì chúng ta đừng mua nhiều quá, mua tầm 3 con lợn cái thôi, chờ 3 con này lớn già lên thì đều có thể sinh ra heo con, đến lúc đó chúng ta sẽ giữ lại thêm mấy con để nuôi nữa cũng tốt lắm. Trường Vân ngẫm lại rồi cũng gật đầu, dù sao trước kia chưa từng nuôi qua heo nên vẫn còn thiếu kinh nghiệm mà cũng không biết mình nuôi có béo lên được không, vì vậy đầu tiên mua thử vài con về nuôi xem sao cũng tốt. Hai mẹ con đều có suy nghĩ như này, việc này cũng đã được giải quyết xong xuôi, Lý Mỉm cười nói, vậy thì ngày mai ta sẽ đi một chuyến, bảo thông ra để lại ba con, lúc này heo con vừa mới sinh được mười mấy ngày còn chưa có cai sữa, phải chờ thêm được hơn 15 ngày mới cai sữa rồi bắt lại đây được. Vậy phải để cha bọn nhỏ sớm dựng chuồng heo một chút, mấy ngày nay còn chưa có thời gian vì người dân trong thôn đều đi lên núi khai khẩn đất hoang, nửa khắc cũng không có rảnh chu thị lúc này mới nhớ đàn ông già trẻ trong nhà mấy ngày nay chỉ sợ không có thời gian làm chuồng nuôi heo. Nếu như thật sự không có thời gian thì đến lúc mua về có thể đặt ở chuồng heo nhà chúng ta trước mấy ngày, chờ đến khi nhà các ngươi làm xong chuồng heo thì sẽ để đại ca của ngươi đưa đến Lý thị nói thẳng. Đã thế này thì không còn vấn đề gì nữa Chu thị với Trương Vân đều cười vui vẻ cả phòng bỏ qua chuyện heo con ra cười nói những chuyện cười khác. Khi Trương Hữu Khánh nhìn thấy Thành Hỷ Thành Quý lên núi thì mới biết được nhạc mẫu đến chơi vội đến thông báo với Lý Chính một tiếng, được sự đồng ý của Lý Chính nên chạy xuống núi về nhà nói chuyện với Lý Thị, đợi đến giờ thân không sai biệt lắm Lý Thị liền đứng lên nói muốn trở về nhà. Nương, ngươi hãy ở chỗ con một đêm đi Chu thị vội vàng đứng dậy, nhưng Lý thị lắc đầu nói, ngươi xem nhiều người như thế này, bọn chúng đều ở lại thì nơi nào còn chỗ, ta không ở lại đâu. Chu thị nhìn lại mấy cháu gái còn hai cháu trai mới từ trên núi xuống nữa, quả thật có quá nhiều người sợ không có chỗ ngủ nên cũng không giữ lại nữa. Từ dịp trước khi Lý Thị đi, chú đã gói ghém một bao lớn thức ăn, còn cắt lấy một miếng thịt đùi hươu to cùng với một bình dầu trà, tất cả đều nhét vào trong một cái giỏ che để Lý Thị mang về, Lý Thị từ chối không được đành cầm lấy rồi mang theo cháu gái, cháu trai đi ra ngoài sân hàng rào trở về nhà. Sau khi Lý thị đi rồi, Trương Hữu Khánh lại vội vã đi lên Thanh Xuân Lĩnh, mãi đến khi trời tối, một nhà già trẻ mới theo nhóm đàn ông trong thôn một đường xuống núi, còn chưa tới chân núi đã có người tới mời Trương Liên căn, Trương Hữu Khánh đi tới nhà bọn họ uống mấy chén rượu, Trương Hữu Khánh cảm ơn rồi khéo léo từ chối vì khi tiện bước Lý thị đi, Chu thị đã nói qua hôm nay bọn họ phải về nhà còn có công việc để thương lượng. Đáng tiếc là các hương thân đều quá nhiệt tình, Trương hữu Khánh có từ chối thế nào đi nữa thì vẫn muốn kéo bọn họ đi, đang trong lúc bối rối khó xử phía sau chuyển đến tiếng cười ta nói với các ngươi chứ, hôm nay mẹ vợ người ta đến nhà làm khách các ngươi đừng lôi kéo Hiệu Khánh nữa, người dám không cho hắn trở về thì hắn biết giải thích như thế nào với vợ cho phải, đừng gây thêm phiền phức cho vợ chồng hắn, nếu việc này mà khiến cho gia đình cãi nhau thì không hay đâu lời nói vừa dứt lời, mọi người đều nhìn lại thì thấy lý chính từ phía sau đi đến bên này, chờ ông ấy bước tới mới cùng nhau đi xuống núi. nghe xong lý chính nói lời này, mọi người thế mới bỏ qua cho. hán từ lúc này mời khách kêu là bỏ cặp miệng cười hắc hắc nói, hữu khánh huynh đệ, mẹ vợ đến sao không nói? rượu nhà thì ngày nào cũng có thể uống, còn mẹ vợ mà đến thì ngươi phải ở nhà mà tiếp đãi. nói năng cho cẩn thận không thì tối vợ không cho ngủ cùng đâu nha. các ngươi thấy ta nói có đúng không? Lời này nói ra khiến tất cả mọi người trong nhóm đều bật cười, Trương hữu Khánh bị mọi người trêu đùa cũng không tức giận, chỉ ngây ngô cười thùm tìm, Trương Liên Căn tức giận vỗ hắn một cái nói, ngươi bỏ cạp này, ngươi thật là cợt nhả, ở đây có hơn 30 người mà cả ngày ngươi không nói được lời nào nghiêm túc a Lần này đoàn người lại càng cười to hơn, cười nghiêng ngả, người kêu là bỏ cạp cũng không quan tâm, cười tâu tuét với mọi người, cả đoàn cứ như vậy nói nói, cười cười đi xuống núi, đợi xuống chân núi mỗi người đều đi mỗi ngả tự về gia đình của mình. Khi Trương gia già trẻ bước vào trong sân, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, đặt nông cụ xuống rồi đi qua rửa sạch sẽ tay chân sau đó cả gia đình mới ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. "Cha bọn nhỏ, hôm nay nương ta đến nhắc với ta là nhà mẹ đẻ tam đệ muội trong nhà có heo mẹ mới sinh ra một đàn heo con." Nếu chúng ta muốn bắt thì nói với nương để nương đi đến nói với người ta một tiếng giữ lại heo con cho nhà mình, cho nên ta đã tự chủ trương nói mua ba con heo con cách trước nuôi thử xem sao, nếu mà tốt thì nửa năm sau nhà chúng ta sẽ một lứa heo con để nuôi người một nhà vừa ngồi xuống ăn thì chú thị đã đem việc này nói rõ ra. Dưới sự ảnh hưởng của Trương Vân cả gia đình đã nghĩ tới việc bắt heo con về nuôi Lúc này nghe Chua Thị nhắc tới bọn họ tất nhiên là đồng ý Trương Liên Căn lúc này cười nói Vậy thì có quan hệ a nói thế nào thì cũng là thân thích Chúng ta có thể yên tâm mua, nhưng lại làm phiền thông ra rồi, ngượng ngùng quá cha việc này là nương con tự mình đề cập đến Nàng cũng muốn cuộc sống của gia đình chúng ta tốt hơn Bỏ ra một chút công sức nàng cũng không để trong lòng đâu Chua Thị cười nói Trương Liên Căn liền nói vài lời cảm ơn, sau đó Trương Hữu Khánh cũng nói, vậy thì chúng ta phải chuẩn bị tiền, lần trước ta đã hỏi tham qua hiện giờ một con heo con tầm 7, 800 văn tiền, nếu là heo cái thì sẽ đắt hơn một ít, chỉ sợ ba con heo cái đã gần ba lượng bạc rồi. Lần trước bán dầu, chúng ta kiếm được hơn 7 lượng, sau đó thêm vào tiền bán đậu phụ hôi thối, đậu phụ rán cũng được 8 lượng sau khi bán dầu ta đã trả nợ cho lâm đại phu hai lượng như vậy trong tay ta hiện tại còn sáu lượng bạc mua heo con xong vẫn còn dư hơn ba lượng bạc nhắc tới tiền bạc chu thị liền tính toán ra sau khi tính xong trên mặt còn tươi cười càng sâu còn lấy tiền đủ thoải mái cho nhà bọn họ chi tiêu hơn nửa năm đó cũng có thể coi là một khoản tiết kiệm rất nhiều trương liên căn trương hữu khánh nghe xong trên mặt tất cả đều vui tươi hớn hở bọn họ có tiền tiết kiệm trong tay trong lòng tự nhiên có lòng tin như vậy ngày sẽ không sầu lo lắng cuộc sống không tốt Nhắc đến đậu phụ mốc lông thối, chương trình đột nhiên hỏi, cha nương, hôm nay là ngày mồng 6, chợ gần như đã mở trở lại cuối năm rồi chúng ta bán còn thừa một thùng đậu phụ mốc lông thối đang đặt trong phòng bếp, nếu không nhanh chóng đi bán chỉ sợ nó sẽ bị hỏng. Nhắc đến, mọi người mới nhớ ra thời gian trôi nhanh quá. Hôm nay đã là ngày mồng 6 rồi, hai ngày nay mọi người đều bận rộn trên núi Thanh Trân Lĩnh quả thực đã quên chuyện buôn bán, nhưng hiện giờ các nam đinh trong thôn đều lên núi khai khẩn nếu như bỏ đi đầu đó mà lo làm việc riêng e rằng sẽ không tốt. Nếu chờ đến lúc làm đất xong thì lại sợ đậu phụ mốc lông thối hỏng mất dù sao cũng khai khẩn trên diện tích lớn, không phải ngày một ngày hai là có thể xong được. Trương Hữu Khánh nghĩ thế liền đem điều này nói. Cái này quả thực khiến mọi người trong nhà đều rất khó xử. Trương Vân biết rằng đậu phụ mốc lông không bị hư hỏng nhanh chóng như vậy, đặc biệt là khi thời tiết vẫn còn lạnh và vi khuẩn không dễ sinh sôi. Nhưng nàng cũng cân nhắc đến, vì lúc này chợ so với ngày thường náo nhiệt hơn, giá cả có thể cao hơn ngày bình thường một ít. Nếu không chấp lấy cơ hội kiếm ít tiền thì thật đáng tiếc. Con cùng nương có thể đi bán, nhưng nhiều đồ quá, hai người không thể cầm hết đi được trong nhà đàn ông không rảnh, các nàng là phụ nữ cũng có thể đi bán, nhưng việc gánh vác đồ đi lên chợ là một vấn đề, đồ đặc linh tinh các thứ có rất nhiều làm sao có thể đưa hết đi được. Con có giúp gánh đồ đưa đi chợ, nhờ cha nói với lý chính một tiếng, để cho con lắp đặt bếp xong liền lập tức quay lại, buổi tối con sẽ xuống núi sớm một chút rồi đi đến chợ cùng phụ dọn dẹp đồ với nương, hẳn sẽ không trì hoãn mấy canh giờ đâu chương trình lập tức sung phong nhận việc. Chu Thị suy nghĩ một chút, nếu như theo lời của chương trình nói thì chỉ cần nhặt đá của chậu trương vân sách thùng đậu phụ móc lông cùng dầu trà thế này nhân lực cũng đủ, hơn nữa trong nhà còn có người sẽ không làm chậm trễ việc của thôn, liền cười nói, vậy đi, để trình tử giúp đỡ một chút, hắn tuổi còn trẻ, khỏe, chạy đi, chạy lại cũng không sợ mệt. Mọi người cùng nhau nhau thương lượng, phân chiên nhiệm vụ, đêm đó cơm nước xong xuôi Trương hữu Khánh bắt đầu trẻ củi để dùng cho ngày mai nấu trên chợ cùng với cỏ chanh chúng được bỏ trong một cái sọt đứng Trong khi Trương Vân ước lượng dầu để chiên đậu phụ đặt trong hai cái bình buộc dây gai vào hai cái tay cầm để dễ vận chuyển hơn Còn Chu Thị thì sau khi rửa sạch nồi niêu xong chảo, rổ đựng rồi gom lại cất trong sọt Sau khi chuẩn bị xong ổn thỏa mọi thứ để dùng vào ngày mai thì mọi người mới dừng lại đi ngủ Hôm sau trời chưa sáng hoàn toàn cả gia đình đã thức dậy, chu thị đã sớm nấu đồ ăn xong, miễn cho nàng không ở nhà đàn ông trong nhà không có gì ăn, trương vân chương trình chu thị vội ăn sáng qua loa rồi lên đường. Người một nhà được chia thành hai nhóm, bận rộn trong bảy ngày công việc khai khẩn đất ở trên thanh chuân lĩnh đã hoàn thành, mà trương vân cũng có thêm hai thùng lớn đậu phụ mốc lông từ ngày mồng tắm, mấy hôm nay bán đi không sai biệt lắm còn nửa thùng cả nhà thương lượng nghỉ một ngày đêm nguyên tiêu ngày 15 và sẽ mua một chút đồ ăn vặt. Mặc dù đang nghỉ ngơi ở nhà, nhưng cả nhà cũng không được rảnh rỗi Tôn tử chương gia bốn người đã mời đến mấy nam đinh như Thường Tứ Lương, Vương Đại Mậu Đoàn người cùng nhau xuất lực, dọn dẹp cùng nhau xây dựng chuồng heo Đến lúc đó có thể bắt heo con về trực tiếp nuôi Trong nhà có nhiều người đến giúp đỡ nên Chu thị cùng với Trương Vân vội vàng vào bếp bận rộn nấu nướng chiêu đãi mọi người, trong đó còn có thịt chân hươu kho tàu, mấy ngày nay luôn luôn bận rộn chưa có thời gian nấu ăn, vừa vặn có khách liền nấu cho mọi người cùng nếm thử, ngoài ra còn phải xay bột nếp làm nhân vừng, đến ngày 15 là có thể lấy ra làm bánh, toàn gia lớn nhỏ đều bận rộn tay chân không ngừng. Chương 43 Nhiều người cùng nhau làm việc nên chỉ tốn có một ngày thì hai gian chuồng heo cơ bản đã làm xong, hai gian chuồng heo này liền kề ở cùng nhau, chính giữa chỉ cách một bức tường thấp. Tường được xây dựng chắc chắn, còn lấy các cây gỗ nhỏ làm thành một hàng rào dài, đem ngăn cách hai gian chuồng heo ra, kế bên hàng rào phía trước chuồng heo là hai cái bồn máng gỗ to để bỏ thức ăn cho heo ăn uống nước. Trương Vân nhìn qua đánh giá hai gian chuồng heo, rộng ước chừng 20 mấy mét vuông, sau khi ngăn đôi thì một gian to hơn 10 mét vuông, gian nhỏ còn lại chưa đến 10 mét vuông. Người nhà trương gia trước cũng đã nói qua, thừa dịp lúc này làm hai gian chuồng heo liền kề nhau, gian nhỏ trước sẽ để không, đợi sau đến lúc Lý Thị mang heo cái đến thì gian này sẽ để nuôi heo mẹ còn gian lớn sẽ để nuôi ba con heo đực, chờ đến khi heo cái lai giống sinh heo con thì cũng đã qua cuối năm, ba đầu heo đực đã sớm bán cho đồ tể, trong nhà vẫn còn con heo mẹ với bầy heo con. Mọi người làm việc hăng say khi thế ngất người suốt một ngày, mãi đến tối trễ mới hoàn công, Chu Thị và Trương Vân đã đem đồ ăn, bánh bao, rượu đều chuẩn bị xong, sau khi chuồng lợn được dọn dẹp làm xong thì mọi người nghỉ ngơi, một số đàn ông trong thôn được mời đến giúp đỡ cùng với một nhà Trương ra ăn uống nói chuyện vui vẻ. Khi ngồi trên bàn đàn ông đều muốn uống rượu, đặc biệt như Vương Đại Mậu bọn họ, ngày thường đã thích uống rượu uống mấy bát rượu vào liền cảm thấy hứng thú hơn. Top 3 top 5 bắt đầu thi nhau uống rượu nên nhà chính miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt phấn khởi, náo loạn mãi gần 2 canh giờ sớm đã qua giờ nghỉ của ngày bình thường. Một vài người uống say qua không trở về nhà được mà Trương Liên Căn, Trương hữu Khánh cũng không khá hơn họ là bao, tự nhiên không còn cách nào khác chỉ có chương trình giúp đỡ, một đường đưa họ trở về nhà thẳng đến khi đem mỗi người trở về nhà của họ hết rồi lúc này mới yên tâm trở lại. Sau khi khách khứa rời đi, Trương Vân giúp đỡ Chu Thị đưa ông nội vào phòng nghỉ ngơi, sau đó Thu dọn dẹp bát đĩa, đũa, xong, chảo, mãi tới khi đến quá nửa đêm mới được đi ngủ. Ngày hôm sau là ngày 15 tháng riêng âm lịch Tết Nguyên Tiêu. Qua ngày này mới tính là chính thức hết năm, hàng năm vào Tết Nguyên Tiêu Trấn trên sẽ có chợ đèn lồng, các hương thân thôn phụ cận cơ bản đều sẽ đổ xô về thị trấn tham quan chợ đèn lồng, xem các hình thức hoa đăng, nếu vào những năm tốt đẹp trời sẽ bắn pháo hoa các nghệ nhân dân gian múa rồng, sư tử chợ đèn lồng người đi tấp nập miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt vui mừng. Nhà trương gia đương nhiên thừa dịp náo nhiệt này làm ăn buôn bán, nhưng hôm nay không cần đi sớm, chờ đến chưa qua đi cả nhà mới xuất phát. Trước khi đi chu thì cùng trương vân lấy bột gạo nếp xay ngày hôm qua, nhân vừng gói lại, mọi người mỹ mãn ăn xong nguyên tiêu mới gánh đòn gánh ra đi. Mười Dặm Hương thôn các phùng hôm nay đều đổ xô đi đến trấn Sương Nguyên, trăm dặm đường đi có vẻ chật trội dị thường, người Trương gia đợi thật lâu mới đến phiên lên đò, như vậy đã bị trì hoãn, đến khi đến chợ đèn lồng thì chợ đã sôi động, các sạp hàng đều đã bày hết ra chỗ tốt cũng đã có người, nhìn tới nhìn lui một lúc lâu mới phát hiện trong góc có một khoảng trống nhỏ, nhà Trương vội vàng đi tới đặt gánh nặng xuống để chiếm chỗ. Sau khi có được vị trí bán hàng, người trương cũng không còn vội vàng nữa, lúc này đã có rất nhiều người, nhưng phần lớn đều là người bán hàng, việc trọng điểm vẫn chưa bắt đầu, dù sao cũng phải đợi đến lúc trời tối những chiếc đèn hoa đang được thắp sáng lên thì lúc đó mới chính thức là lúc náo nhiệt thực sự. Canh giờ còn chưa tới, người trương gia cũng không vội đi làm, thỉnh thoảng tán gẫu một lúc sau mới dọn bếp đặt nồi lên mà cũng không vội đốt bếp, thay vào đó là cùng nhau bắt đầu chặt củi xếp gọn thư từ chuẩn bị. Đến cuối đêm, sắc trời dần dần tối, người từ từ xuất hiện ở chợ đèn hoa, sau đó nhà trương gia mới đốt lửa, đổ dầu vào nồi đun nóng, đậu phụ mốc lông thối được bỏ vào trong nồi từng miếng một. Không chỉ có món đậu phụ rán mốc lông thối của họ mà còn có mùi thơm của các quầy hàng ăn khác. Tất nhiên, các quầy bán lồng đèn nổi tiếng nhất ở chợ lồng đèn, chợ bắt đầu sáng rực rỡ đủ các loại đèn lồng được treo lên từng chiếc đồ kiểu dáng và màu sắc. Trời tối, mọi gia đình đổ xô ra đường, các cặp vợ chồng cùng nhau bước ra ngoài, các đôi nam nữ độc thân gặp nhau hẹn ước thành đôi, có đôi vợ chồng son ngọt ngào, có các thư sinh cầm áo choàng trên tay đi dạo, cũng có hai ba khuê nữ cùng nhau đi dạo chơi, người già, trẻ nhỏ, nam thử nữ tử rất đông cùng nhau đi chơi trên đường. Đêm nguyên tiêu này không phân biệt nam nữ đều có thể bước ra khỏi nhà cùng nhau trải qua đêm lễ hội. Vì thế đã trở thành ngày lành tháng tốt để nam nữ gặp gỡ nhau Chính vì vậy mà nhóm người trẻ tuổi trông phá lệ tinh thần phấn khởi hơn thường ngày Các cô nương thì được trang điểm, vẽ mày cẩn thận, môi đỏ má hồng, trông hết sức xinh đẹp Trương Vân thấy công việc buôn bán ở quầy hàng nhà mình không quá sôi động nên từ dịp lúc rảnh rỗi liền ghé vào bên cạnh người Chu thị, hỏi đông hỏi tây về những chiếc đèn được bán ở chợ đèn lồng, Chu thị trên tay đang chiên đậu phụ miệng thì trả lời, sau khi nghe nương nói xong Trương Vân mới hiểu được các quầy bán đèn lồng ở chợ có sự khác nhau, một số bộ phận lấy về để bán trao đổi bằng tiền bạc, chỉ cần khách quan trả tiền thì có thể lấy được chiếc đèn lồng mà họ thích rồi có thể mang về. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều cửa hàng bán đèn với những giải giấy treo dưới đèn ghi những câu đố khác nhau, chỉ cần bạn đoán được những câu đố trên là có thể trả tiền để mang đèn đi, giá thấp hơn bình thường, nhưng nếu không đoán ra được mà lại thích chiếc đèn lồng ấy thì phải trả thêm tiền, cái này vừa kiếm tiền vừa giải trí, xem ra người xưa cũng rất có đầu óc kinh doanh, cũng không kém cạnh hơn những người hiện đại. Khi hai mẹ con đang nói chuyện thì số lượng người đến quầy hàng dần dần tăng lên, Trương Vân cũng không còn thời gian để nói chuyện phiếm vì phải bận rộn chào hỏi buôn bán, không bao lâu sau Trương Vân chỉ thấy người đến càng lúc càng đông, cơ hồ không có một giây phút nào rảnh, thỉnh thoảng nhìn ra từ khoảng trống của đám đông thì thấy những đoàn du khách vẫn đang đổ về khu chợ đèn lồng đang chiếu sáng. Hôm nay Trương Gia mang không nhiều đậu phụ mốc lông thối, chỉ có nửa thùng nên không bao lâu, khoảng hơn một canh giờ liền bán hết sạch sẽ, lúc này đám đông mới dần dần tản ra. Ai ra cuối cùng cũng trống chơn rồi chu thị nhìn đám người giải tán xong, trong miệng thở dài nói vươn tay đập vài cái vào thắt lưng, hơn một canh giờ này nàng không hề ngơi tay, so với ngày thường còn mệt hơn. Vợ đại khánh còn bấy đồ để đó ta dọn dẹp cho, khó có được ngày lành con cùng đại khánh và bọn nhỏ hãy cùng nhau đi dạo đi trương liên căn một bên miệng thì nói chuyện, đã đem thìa trong tay chu thị đoạt lấy, rồi thúc sục bọn họ nhanh đi dạo. Người một nhà sớm đã tính toán qua sau khi bán đậu phụ xong thì sẽ đi dạo loanh quanh chợ đèn lồng. Bởi vậy mới không đem thêm đậu phụ mốc lông thối khác, chỉ muốn bán hết nửa thùng đậu còn lại thôi, lại nói năm nay bận rộn không ngừng tay nên khó có được hôm nay đêm Tết Nguyên Tiêu nghỉ ngơi, vui vẻ đi dạo mới được. Bị Trương Liên Căn thúc sụp một hồi, vợ chồng Trương hữu Khánh, Chu Thị cùng với ba huynh muội có thế này mới để đồ trong tay xuống, gia đình cười hì hì đi ra khỏi sạp hàng cùng nhau đi dạo, chỉ có Trương Liên Căn ở lại, nói là phải xem đòn gánh. Từ quầy hàng đi ra Chu Thị liền dẫn mọi người đi đến hướng bên cạnh một cây cầu đến chợ Đèn Lồng, cầu này được xây dựng trên sông, là một nhánh của sông Cửu Khúc Giang đi qua toàn bộ thị trấn Sương Nguyên nhà trương gia không có đi cầu mà là đi bộ đến cạnh bờ sông lớn nhỏ đều ngồi xuồng xuống lấy nước rửa tay hôm nay chu thị đặc biệt đưa đây mọi người đều ở ngay bên cạnh sông đem dầu mỡ trên tay mặt rửa sạch sẽ sau đó chu thị như làm ảo thuật lấy khăn vải ra cho mọi người lau khô tay rồi lấy một cái lược ra đứng bên bờ sông nơi mọi người qua lại trải đầu cho trương vân Vào ngày như thế này, chúng ta dù sao cũng phải sửa soạn để người trông gọn gàng sạch sẽ, bằng không thì sẽ ra bộ dạng gì Chu thị thấy Trương Vân có chút xấu hổ, miệng liền nói lên, ngẫm lại lời nương nói cũng đúng nên Trương Vân chỉ có chút kỳ quái khi nàng chạy đầu ở trước mặt nhiều người như vây. Chu thị hai tay linh hoạt chải vuốt trong khoảng thời gian ngắn liền chải đầu búi hai cục tóc cho Trương Vân hai bên, Trương Vân sờ sờ một chút cảm thấy búi tóc không lộn xộn. Trong lòng cảm thấy rất vui, nhưng tiếc là không có hương, bầu trời tối đen, hai bên sông phản chiếu ánh đèn, mặt nước lung linh chỉ có thể phản chiếu đường viền mờ ảo nhìn không rõ, không biết mình bây giờ có bộ dáng gì. ngay lúc Trương Vân đang nhìn nước sông chiếu sáng đông tây thì phía sau vang lên một tiếng gọi Vân Nhi, Vân Nhi nghe được tiếng gọi Trương Vân quay đầu nhìn qua chỉ thấy Thường Quyên đang đi hướng về phía này với vẻ vui mừng. Tiểu Quyên, người cũng tới đây xem rước đèn lồng A Trương Vân đợi nàng chạy đến trước mặt mới hỏi. Sau khi Thường Quyên thở hổn hển hít hơi mấy cái mới mỉm cười chào Trương Hữu Khánh, Chu thị cùng bọn Trương Trình, rồi vươn tay khoác khuỷu tay Trương Vân cười nói: "Đại bá, đại nương, cháu có thể đưa Vân Nhi đi dạo cùng được không ạ?" Chu thị lập cười nói: "Được rồi, bọn trẻ các ngươi cùng nhau đi đi, chúng ta quay lại đi quầy hàng bên kia rồi sẽ về nhà." Thường Quyên thấy Chu thị đồng ý, vội vàng cảm ơn rồi kéo tay Trương Vân đi đến hướng chợ đèn lồng, tất nhiên Trương Trình, Trương Hưng cũng chạy theo sau. Trường Hiểu Khánh cùng Chu Thị đi lên cầu, vào đêm nguyên tiêu này có một phong tục đi qua cầu để vượt qua cơn nguy kịch bách bệnh, đây được gọi là thông lệ, còn người dân ở trong thành thì phải đi đến cổng thành, nhóm những nàng dâu mới cưới sẽ chạm vào những chiếc đinh đồng trên cổng thành, chấn sương nguyên chỉ là tiểu địa phương không có cử thành lớn, cũng may là còn có cầu trên sông, theo như lời mọi người trên cầu nói, cũng tùy ứng vào địa phương cho có phong tục. Trương Vân bị thường quyên lôi kéo đến chỗ đèn lồng dài đắp câu đố, đến nơi đã thấy thường trụ, thường xuyên, thường túy, còn có cha mẹ của bọn họ, mặt khác còn có thường mãn, đệ đệ hắn, thường phú, cha thường thiết mộc cùng nàng dâu, thường thiết lực mang theo hai con trai cùng với cha thường quyên, nương cùng đệ đệ thường đông, tất cả mọi người đều là thân thích, xem ra là cố ý đi qua, ăn mặc cũng gọn gàng đẹp hơn trước. Vân nhi, cha mẹ cháu đâu? Nương xuyên tử vừa thấy Trương Vân đến vội cười hỏi. Đi hướng qua cầu rồi à? Trương Vân liền trả lời. Vậy thì chúng ta cũng đến đó thôi, vừa vặn đi tìm bọn hữu khánh thường tứ lượng vừa nghe xong vội vàng nói tất cả những người lớn có mặt đều gật đầu tán thành. Đại nương cháu vừa mới đưa Vân Nhi lại đây có thể để cho chúng cháu đi nhìn chợ đèn lồng một chút được không? Thường quyên vừa nghe xong liền sốt ruột vội vàng nói. Nương thường quyên nhìn thấy nhiều người như vậy, liền nói nàng tối rồi còn ham chơi, không khỏi cao giọng lên nói, ngươi nha đầu này, hàng năm đến Tết Nguyên Tiêu đều phải đi qua cầu, ngươi cũng không phải không biết con cũng không phải không đi, chỉ là tối nay đi thôi, còn cầu thì vẫn ở đó, cũng không chạy đi đâu, lại nói hôm nay khu chợ đèn lồng sôi động như vậy, nếu không đi dạo chơi thì lát nữa mọi người đã về hết rồi thì còn gì vui nữa thường quyên tâm niệm nghĩ muốn đi chơi đèn lồng, nhịn không được cùng nương nói mấy câu. Nương thường quyên nhíu đôi chân mày, đang chuẩn bị mắng vài câu thì nương xuyên từ cười hì hì đi qua kéo nàng nói Nương tiểu quyên, bọn trẻ sao có thể giống chúng ta chợ đèn lồng màu sắc rực rỡ như vậy So với chỗ đi qua cầu còn tốt hơn, người cứ để bọn chúng đi đi, còn chúng ta cùng nhau đi qua cầu Để bọn trẻ tự đi chơi riêng với nhau bên này khuyên nương thường quyên còn không quên dặn mấy đứa trẻ Bất quá, muộn một chút cũng phải đi qua cầu nghe chưa, ngàn vạn lần đừng mãi chơi mà quên chuyện này, biết chưa hả Dạ thường quyên vội vàng đáp ứng, mấy người trẻ nhỏ khác cũng ào ào đồng ý, nương thường quyên cũng không còn gì để nói, chỉ có thể để cho một đám bọn trẻ như vậy mỗi người đi một ngả. Thường quyên trong lòng vui vẻ lôi kéo Trương Vân đi chen vào trong đám đông chợ đèn lồng. Chợ đèn hoa thực sự xứng danh là chợ đèn hoa, Trương Vân đi dạo một vòng đã bị đèn lồng làm trói mắt, chỉ cảm thấy rực rỡ muôn màu, đèn đốt sáng trưng tỏa sáng lộng lẫy. Dọc đường đi qua xem có đèn rồng, đèn hoa đăng, đèn rồng phượng, đèn góc, đèn gầm cây, đèn bắn pháo hoa. Đầy đủ các hình dáng khác nhau, có hình vuông, lục giác, bát giác, lãng hoa, song ngư, hồ lô, nhẫn Hầu hết những chiếc đèn này đều được làm bằng những giải mỏng, dán trên nhiều loại giấy hoặc gạc màu khác nhau, sản phẩm được làm thủ công rất tinh xảo và một số bề mặt còn được sơn hoa văn tinh tế, chẳng hạn như rồng và phượng chim khách đăng chi, hàng nga trên mặt trăng, thiếu nữ dưới tán hoa chủ yếu là động vật hoa chim, nhân vật và một số thần thoại trong truyền thuyết tất cả đều mang ý nghĩa tốt lành và vui mừng. Càng khó hơn nữa là có nhiều loại hình thức phức tạp lẫn lộn, đèn lồng kéo quân xem như là đơn giản, ông bướm hai chim chóc biết vỗ cánh cua biết múa hai càng, hổ kỳ lân lắc đầu ngoe ngoài đuôi, các kim đồng ngọc nữ thở dài nhấc tay, cùng với hình ba ông phúc lục thọ cười, dù cho Trương Vân đã nhìn thấy những chiếc đèn lồng công nghệ ở hiện đại thì vẫn bị ấn tượng bởi sự khéo léo của những người thợ thù công dân gian. Có thường quyên ở bên cạnh cho dù đường xá sầm uất náo nhiệt như thế nào cũng có thể nghe thấy âm thanh díu dít của nàng hưng phấn mà lôi kéo Trương Vân tiểu thúy đi khắp góc khách dọc đường đi bọn họ đi vào một số gian hàng được bao quanh bởi ba tầng trong và ba tầng ngoài tiến vào đều là đoán câu đố đèn lồng. Người đến đoán câu đố đèn lồng rất đông nên có phần chật trội, chủ yếu làm nhóm văn nhân, thư sĩ đến nơi đây để thể hiện tài hoa, thu hút sự chú ý, nụ cười của các người đẹp. Cô nương đang đi dạo phố còn có các nhóm bạn nhỏ ở thôn làng đi chơi, nếu thể hiện được tốt biết đâu hôm nay được nhận sự thưởng thức của cô nương nào đó, cái này cũng tạo tiền đề cho một cuộc nhân duyên hôn sự tuyệt vời. Vào thời khắc quan trọng như vậy có thể không ra sức cố gắng sao, bởi vậy người đi xem vây quanh đoán câu đố đều rất náo nhiệt càng ngày càng đông người hơn. Trương Vân chỉ nhìn vào những chiếc đèn lồng, còn những câu đố thì không để ý vì đều là những câu nói cổ đại nàng không thể đoán ra được nếu câu đố vui bằng trí não mà có được sự gợi ý thì nàng có thể thử xem, nhưng đây không cần thiết vì những câu đố này không dễ hiểu, chứ càng đừng nói đoán ra đáp án. Thường Quyên cũng không hứng thú lắm với những câu đố trên đèn lồng này, nhưng lại rất muốn tham gia vào cuộc vui, bất cứ ở nơi nào có nhiều người thì sẽ chạy thật nhanh đi đến, kết quả là dắt theo phía sau một nhóm con trai chạy đông chạy tây không ngừng. Trong lúc bọn họ đang lang thang Đông Tây thì Trương Vân nhìn thấy một chiếc đèn lồng có bản vẽ đôn hoàng phi thường đẹp mắt có khá nhiều cô nương đều thích chiếc đèn lồng này tuy nhiên câu đố về chiếc đèn lồng này cũng cực kỳ khó Trương Vân không cần suy nghĩ liền bỏ qua còn những người khác chỉ tùy tiện nhìn xem dù sao bọn họ là đám trẻ đến từ nông thôn thậm chí chỉ nhận ra được vài câu từ vì vậy đối với họ đoán câu đố đèn lồng chẳng qua là hứng thú vui vẻ mà thôi. Nhím người đứng ở lại quầy hàng một lúc rồi nói phải đi nên mọi người xoay người chen chúc khỏi đám đông đi ra ngoài, đợi đến khi ra ngoài hết rồi mới phát hiện thường mãn vẫn còn chưa ra đang đứng dưới ánh sáng đèn đoán sau đố, gấp đến độ trên chán lấm tấm đổ mồ hôi, mọi người lại chen vào kéo hắn mấy lần cũng không kéo ra được chỉ có thể chờ hắn. Thường mãn nghĩ muốn vỡ đầu cũng không nghĩ ra được câu trả lời, thật sự không đoán ra được nên muốn mua, nhưng khi hỏi về giá cả thì nó thật sự đắt làm cho người ta phải tạc lưỡi, đến mức Trương Vân cảm thấy rất nghi ngờ, lúc này liền la lên nói, với cái giá mua chiếc đèn lồng này, bằng không lấy tiền mua gạo về nấu ăn cũng có thể no bụng, còn chiếc đèn này lại cưng ăn cũng không được, sao phải mua Trương Vân nói như vậy, những người khác đều gật đầu, còn khuyên Thường mãn đừng ngốc ngách, Thường mãn có thế này mới bỏ qua, đi theo mọi người ra khỏi sạp hàng lanh quanh đi dạo chợ đèn lồng một vòng lớn mà bọn họ không hiểu câu đố Chỉ nhìn thấy nhiều lồng đèn nên hoa hết cả mắt bụng lại đói đặc biệt là Trương Vân Trương Trình, Trương Hưng bọn họ lo buôn bán mà một ngày nay mới chỉ ăn một chút bánh nguyên tiêu cho nên đến lúc này sao không thể đói bụng cho được Đói bụng không, Trương Trình ở phía sau tiến lên ghé sát vào tai Trương Vân hỏi nhỏ Trương Vân lập tức quay mặt lại gật đầu, vuốt vuốt cái bụng phẳng lì nói, sớm đói từ lâu rồi Vừa vặn ta cũng có chút đói bụng, vậy thì chúng ta hãy đi ăn một chút gì đó đi thường quyên ở bên cạnh nghe được hai huynh muội nói chuyện, liền cười lên hét lớn, những người còn lại cũng đi dạo mệt mỏi cả người rồi, thấy thường quyên nhắc tới đều gật đầu đồng ý, đoàn người lại đi bộ hướng đến quầy sạp hàng ăn vặt vì vậy chúng ta hãy đi ăn một chút gì đó. Mặc dù ngày này mọi gia đình đều ăn bánh tết nguyên tiêu rồi, thường ra trương gia bọn họ đều đã ăn bánh trôi nguyên tiêu, nhưng sau khi nhìn lướt qua, mọi người quyết định ăn thêm một lần nữa. Ở chợ đèn lồng bánh trôi cũng có nhiều sạp bán bán mà người mua ăn cũng thực sự đông, mọi người nhìn thấy vậy thực sự không thể chịu được sự cám dỗ. Khi quyết định xong thì họ tìm được một gian trong rất nhiều gian hàng có đủ chỗ cho mọi người ngồi, sau khi ngồi xuống mỗi người đều gọi một bát bánh trôi, lúc này trên người bọn họ đều có mang theo tiền, mà chương trình trong tay cũng cầm một ít tiền khi thường quyên đi đến lôi kéo đi, chu thị vội nhét đưa cho hắn chính là cố ý để cho bọn họ mua cái gì ăn. Những người khác đều ăn bánh trôi còn Trương Vân thì nghĩ rằng buổi trưa đã ăn qua rồi Không bằng nếm thử ăn cái gì mới hơn Vì thế liền hỏi chủ quán có món ăn gì mới không Ông chủ quầy hàng gương mặt tròn xoay thật thà cười nói Cô nương trừ bỏ bánh trôi còn có cơm nắm lên men Cô nương có muốn ăn một bát hay không Vậy thì món cơm nắm lên men đi Trương Vân lập tức gọi một bát Tuy rằng đây không phải là đồ tươi Nhưng nàng đã nhìn thấy nhiều rồi mà cũng chưa ăn qua Không nghĩ tới cổ đại sẽ nếm thử nó lần đầu tiên Ngẫm lại cũng cảm thấy thật kỳ diệu này chúng ta bên này có bánh hoa quế thơm ngon, cơm nếp dẻo ngọt, cơm rượu viên hoa trứng. cô nương muốn loại nào? chủ quán lớn tiếng hỏi. hoa quế thơm ngọt một bát trương vân trả lời lại chủ quán vội vàng nói a các khách quan từ từ ngồi xuống tốt rồi. lúc này liền quay đầu lại gọi lão bà tử mau bưng đồ cho những vị khách quan này mau lên. Chùa quầy động tác thật đúng là rất nhanh, một bát bánh trôi bưng lên có nhân vừng, nhân đậu đỏ, nhân táo tàu, nhân thập cầm thơm ngọt, nhân đậu phộng, bột nếp trắng ngần, cơm trắng mềm, da mỏng, còn thoang thoảng mùi rượu, vừa nhìn thấy mọi người lại càng thấy đói bụng, cũng không đợi tất cả liền bắt đầu bưng lên ăn. Chủ chốc lúc sau, mọi thứ đều được bày ra trước mặt mọi người bánh trôi nóng hổi, thơm phức, chỉ có cơm nắm lên men của Trương Vân là không có đến, bởi vì cái này giờ mới phải làm không giống như bánh trôi, trong một cái chậu lớn bên trong đó có rất nhiều loại bánh trôi chỉ cần khách ngồi xuống, bọn họ sẽ có thể bưng bát dọn lên, thế này mới tốt nhưng Trương Vân lúc này có đói bụng chỉ có thể nhìn bọn họ ăn mặc dù bụng bắt đầu đánh trống kêu vang. Vân Nhi cho muội ăn bát này trước chương trình thay đồ ăn của nàng còn chưa tới Liền đem bát trước mặt đi đến chỗ Trương Vân Trương Vân nghĩ thầm mình cũng đói bụng thì đại ca đương nhiên cũng đói Tiện tay rũi ra đẩy trở lại vội nói Đại ca nếu muội muốn ăn bánh trôi thì sẽ không gọi cơm nắm lên men Huynh giữ lại bát này ăn đi Nghĩ đến vậy nên chương trình cũng không chối đẩy nữa Cầm bát lên ăn cúi đầu ăn một cách ngon lành Những người khác cũng ăn một cách thích thú, không chú ý đến Trương Vân, chỉ có thường mãn ngồi đối diện vẫn luôn chú ý đến nàng, thấy nàng tay luôn để dưới bàn, hẳn là đang ôm bụng, liền rũi chán ra cẩn thận đá vào chân thường quyên bên cạnh Trương Vân. Thường quyên bị đá một cước không kiên nhẫn ngẩn đầu lên, đang định mắng một tiếng ai dám đá chân nàng thì thấy thường mãn nháy mắt với nàng luôn hướng về phía Trương Vân, lúc này lập tức hiểu ra, không khỏi chừng mắt nhìn thường mãn một cái tỏ vẻ bất mãn, nhưng chừng thì chừng, vẫn thuận theo ý hắn đứng dậy hướng chủ quán mượn một cái bát không với một cái đũa, sau khi trở về ngồi xuống thì thì múc một ít bánh trôi vào trong chén mới bưng đưa cho Trương Vân. Này, vừa rồi ngươi nói đói bụng, hãy ăn cái này trước lót bụng đi Thường quyên đem đặt cái bát trước mặt Trương Vân rồi nói Quên đi, ngươi tự mình ăn đi, bát của ta sẽ sớm chuẩn bị xong Đã chối đợi bát của đại ca rồi, Trương Vân chỉ đơn giản cũng từ chối thường quyên Thường quyên luôn thẳng thắn, nóng nảy, không thích cằn nhằn Nhưng lúc này lại nói, ngươi khách khí gì chứ, trước cứ cầm ăn đi Huống hồ ta cũng muốn ăn cơm nắm lên men Để sau khi bưng lên ngươi phân cho ta một ít vừa vặn nếm thử Đã nói như vậy rồi Trương Vân cũng không nhún nhường nữa, cười lấy qua cầm thì lên ăn, ước tính có rất nhiều người mua hàng nên cơm nắm lên men của Trương Vân phải đợi một hồi lâu mới bưng lên, chủ quán vội nói vài câu ngượng ngùng, xin lỗi, Trương Vân chỉ cười hờ hững cũng không so đo. Sau khi cơm nắm lên men được dọn ra Trương Vân thừa dịch còn nóng mốc một ít sang bát cho thường quyên, những người khác cơ hồ đều đã ăn xong chỉ còn lại hai người các nàng, nhiều người ngồi chờ đợi thế này Trương Vân khá xấu hổ, nghĩ muốn ăn nhanh một chút nhưng viên cơm rượu kên men mới bưng ra đang còn rất nóng hổi nên nàng lập tức chạy đi ra ngoài, miệng gần như nóng bỏng rực khiến nàng nôn tháo hết ra ngoài. Vân Nhi, sao thế? Chương Trình vừa thấy vội vàng gấp gáp đi lên hỏi, Trương Vân lúc này miệng vẫn còn nóng, liền vươn tay lắc lắc ý bảo không sao cả. Thường mãn đối diện cao mày cũng muốn quan tâm nói vài câu, nhưng nhiều người ngồi như vậy cũng không tốt để đi ra cho nên chỉ có thể nhìn thường quyên nói tiểu quyên, muội ăn từ từ thôi, chúng ta không vội, đợi một lát cho mụi rồi hãy ăn, đang còn nóng ăn bỏng miệng đó thường mãn nói như vậy những người khác đều gật đầu đồng ý thường quyên lợi dụng mọi người không chú ý chừng mắt nhìn thường mãn cũng không có vạch trần chỉ cười nói mãn từ ca muội biết rồi ngày thường không thấy huynh tốt bụng quan tâm đến muội như vậy a hôm nay có phải tâm trạng tốt không mà lại quan tâm muội vậy không vạch trần là một chuyện nhưng không thể bỏ qua cơ hội trêu đùa một phen thường mãn bị nàng nói đến lỗ tai hơi bị bỏng đỏ vì sợ khiến người khác nghi ngờ liền nói đáp ngươi là muội từ của ta thời điểm nào đối với ngươi không tốt đừng có nói lung tung đợi đồ trong bát nguội rồi ăn đi thường khuyên thấy bộ dạng lúng túng của hắn cũng không nói thêm câu gì nữa cúi đầu ăn bánh bên cạnh trương vân thoáng dừng lại cảm giác miệng cũng tốt hơn cũng không nóng nghiêm trọng lắm chỉ cảm giác hơi tê dại rồi tiếp tục cúi xuống ăn lần này nàng không dám tham lam nữa vừa ăn vừa thổi nguội sau khi ăn hết đồ trong bát bụng đã no căng phồng lên Sau khi ăn xong, mọi người tự thanh toán tiền rồi đi ra khỏi quầy hàng, tình cờ nhìn thấy những chiếc đèn lồng rồng ở đằng xa, những chiếc đèn lồng rồng được nhiều người cầm trên tay, đầu rồng to lớn vào uy nghi, thân rồng thép vàng thật khí phách, chiếc đèn rồng lượn vòng nhào lộn trong tay của các vũ công trông rất sống động. Khi đèn rồng lướt qua có rất nhiều người vây xem, cũng có nhiều người khen thưởng, nhiều người đi theo đèn rồng tạo thành một đội dài theo sau, rất hoành tráng. Màn múa rồng đi qua thì phía sau là đội múa lân, những con sư tử lắc đầu vẫy đuôi, nhảy, lăn lộn rất náo nhiệt, sôi động, hòa cùng tiếng chiêng, tiếng trống gõ rộn ràng, tạo cho người ta một cảm giác lễ hội vui mừng dị thương. thường. Thường Quyên vừa muốn đi theo đội múa rồng xem náo nhiệt, nhưng lại bị những người khác cản lại, lúc này Thường Trụ mới nói: "Đã quên nương ta cùng nương ngươi nói như thế nào rồi à, chúng ta còn phải đi thông qua cầu, ngươi còn muốn chạy theo đội múa rồng thì đến lúc nào mới quay lại được, mau quay đầu lại, vẫn là đi hướng cây cầu thôi." Những người khác cũng có ý giống nhau, tất cả mọi người đều đồng ý thường quyên nói không được mọi người cho nên chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, đi theo mọi người đi về hướng cây cầu. Qua cầu là phong tục lâu đời nhất trong đêm Tết Nguyên Tiêu và tất cả mọi người đều sẽ tuân theo. Vì vậy có rất nhiều người đi đến đi lui trên cầu, cả cây cầu lúc này có vẻ rất chật trội. Một đám người chậm rãi theo đám đông đi qua cầu, bên kia cầu còn có phố xá Mặc dù không náo nhiệt bằng bên này nhưng mọi người cũng đi dạo qua một hồi Rồi nhìn canh giờ không sai biệt lắm liền đi đến quầy hàng của trương gia Khi bọn họ đến quầy hàng, thì người lớn của trương gia, thường gia đã đợi sẵn Sau khi nhìn thấy con gái con trai trở lại thì bắt đầu xuất phát lên đường đến bến đò để trở về Và đêm hội nguyên tiêu sôi động cũng đã kết thúc Chương 44 Sau khi Tết Nguyên Tiêu qua đi thì cửa ải cuối năm cũng chính thức kết thúc mà người nông dân đã hết ngày nghỉ đông nhãn rỗi, thay vào đó là bắt đầu khởi động một năm trồng trọt mới trong mùa xuân, lúc này mọi người lại quay cuồng với những ngày bận rộn bắt đầu cây bừa vụ xuân. Phong tục ở đây định ngày cầy bừa vụ xuân là sau ngày thứ ba của Tết Nguyên Tiêu qua đi, mà không giống như Trương Vân Hiểu biết ngày cầy bừa vụ xuân được ấn định vào ngày lập xuân. Đối với những người nông dân thì ngày cầy bừa vụ xuân là một ngày rất quan trọng của năm, nó đại biểu cho một năm trồng trọt dồi dào như nước, bởi vậy từng nhà sau Tết Nguyên Tiêu qua đi liền gióng chống khua chiêng để chuẩn bị cho ngày cầy bừa vụ xuân. Trước ngày cầy bừa vụ xuân, Chu Thị Sai bảo chương trình đi đến hạ hoè thôn một chuyến, đến nhà bà ngoại thông báo rằng chuồng heo ở nhà đã được xây dựng xong rồi, nếu bắt được heo con thì không cần nuôi nhờ ở nhà bà ngoại nữa mà có thể đem về nhà nuôi trong chuồng heo mới xây. Ngày 18 tháng riêng âm lịch sáng sớm ngày cầy bừa vụ xuân, nhà Trương đã thức dậy, Trương Vân vừa mới ngồi dậy từ trên rừng thì đã nghe thấy tiếng gõ nhẹ từ bên ngoài, nàng lập tức tăng tốc tay, mặc quần áo xong sau đó đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Đi đến trong sân liền thấy mọi người đã dậy, Trương Vân đứng ở trong sân thì âm thanh tiếng gõ càng ngày càng lớn, có thể nghe thấy là từ cách đó không xa truyền đến, nhìn lên bầu trời chính là một mảnh xanh xám lẫn lộn còn chưa sáng hẳn, không nghĩ tới có người nhà đi sớm như vậy, họ đã bắt đầu đập nổi, đập nắp đánh tiếng kêu gọi đưa đi sự lười biếng. Gõ đưa lười là phong tục ở nông thôn, nghĩa là xua đuổi đem đi sự lười biếng trong ngày Tết năm mới, để nghênh đón bắt đầu cho ngày cầy bừa vụ xuân đã đến. Vì vậy từng nhà sáng sớm đã thức dậy, đem nồi niêu vung đậy đánh gõ náo nhiệt một phen, người Trương gia cũng không ngoại lệ, nghe được âm thanh gõ truyền lục đục từ trong thôn thì chu thị vội vàng từ trong phòng đi ra chạy đến nhà bếp một tay cầm chảy cán bột, tay kia cầm nắp vung nồi đi đến trong sân ra sức mà đập mạnh. Sau đó Trương Vân, Trương Trình, Trương Hưng cũng chạy vào phòng bếp nhặt được bất cứ thứ gì có thể gõ được là cầm lên rồi tiếp theo đó là đập vào nhau, bọn họ vừa vui đùa vừa đùa vừa đánh gõ cười hi hi thế là ngày cầy bữa vụ xuân chính thức bắt đầu trong không khí háo hức mong chờ vui vẻ. Gõ đưa lười chỉ là một hình thức, cũng không mất nhiều thời gian, sau khi gõ một hồi Chu thị liền cười nói, "Được rồi, được rồi, các ngươi nào có đánh đưa lười, căn bản là đùa giỡn thì có, đừng đem đồ đạc này nó đánh hư đi mất, mau thả lại về chỗ đi." Sau tiếng nói này thì ba huynh muội trong sân dừng nô đùa lại rồi đem đồ trên tay đặt về chỗ cũ. Trương Vân ở trong phòng bếp giúp đỡ Chu thị, còn Trương Trình, Trương Hưng đi ra ngoài giúp đỡ ông nội với cha sắp xếp nông cụ. Vào buổi sáng ngày cầy xuân, nhà nào cũng ăn xuân ba, đây cũng là tập tục đã truyền lại nhiều năm, hôm qua Chu thị đã đem gạo nếp đi ngâm rồi nên giờ bưng chậu gỗ đi tới cối đá chuẩn bị xay thành bột ướt, chương vân thấy vậy nghĩ muốn đi qua cùng giúp đỡ. Vân Nhi, một mình Nương ở đây được rồi, còn đi nhóm lửa bếp đến khi lửa cháy mạnh thì đem dưa ngâm chua bỏ vào trong nồi xào chung với thịt khô nhà đại mậu thúc đưa hôm mừng năm mới, Nương đã cắt xong rồi để trong bát đó chua thì thấy Trương Vân định đi đến cối đá giúp đỡ, vội vẫy tay để nàng không cần đi qua rồi mở miệng phân bố làm việc khác. Trương Vân Thanh âm đáp lại, đem ván gỗ trên cửa lò lấy ra rồi lấy canh củi nhỏ bỏ vào trong bếp lò, xong thì bắt đầu châm lửa, lúc này nhiệt độ trong bếp dần tăng lên, nên Trương Vân vội đi lấy một ít cỏ chanh khô nhét vào, cỏ chanh lập tức bốc cháy khiến ngọn lửa và khói dày đặc bùng lên, sau đó nàng nhặt một ít củi gỗ ném vào trong, rất nhanh ngọn lửa đã cháy mạnh ổn định hơn sau khi lửa cháy, trương vân múc nước trong thùng ra rửa sạch cho bụi trên tay, rồi đem đổ dầu vào nồi đun nóng lên. đi đến tủ bát lấy bình dưa chua cài bẻ, vươn tay vào trong lấy dưa ra, vắt nước bỏ đầy một cái bát. sau đó nén chặt dưa trong bình lại rồi đậy kín nắp, đặt lại bình dưa trong tủ bát. Lúc này trong nồi có tiếng nổ lách tách của dầu đang nóng lên, Trương Vân vội đem dưa chua cùng thịt lạp khô tối qua chu thị đã cắt miếng ra bò trong nồi xào lên, còn cho thêm một ít ớt sắt nhỏ vào, xào thẳng cho đến khi dậy mùi thơm, dưa chua từ màu xanh chuyển sang màu nâu thẫm thì mới mốc ra bò trên đĩa. Nương, con xào xong rồi Trương Vân chạy đến cửa phòng bếp hướng ra ngoài hét lớn một tiếng, chu thị ở bên kia đáp lại nói, nương sắp xay bột xong rồi, đợi một lát nữa đưa vào rồi gói bánh. Trương Vân thấy chu thì còn chưa say xong thì trở lại bếp bắt đầu chuẩn bị việc khác. Lúc quay lại thì nhìn thấy có lá quả bưởi chất đống ở góc tường, nàng liền đổ đầy một chậu nước sau đó ngồi sổng xuống góc tường ôm lá bưởi, quả bưởi bỏ vào trong chậu nước rửa sạch. Sau khi rửa xong thì vắt cho khô nước xếp lên trên nắp thùng nước rồi đổ nước hết nước trong chậu ra ngoài, đặt lá bưởi, quả bưởi rửa sạch đã ráo nước vào chậu, tiếp đó lấy nồi hấp lồng hấp ra khọ rửa sạch sẽ rồi để trên bếp. Vừa làm xong ở đây thì chua thị bưng một chậu gỗ vào, trong đó có đựng bột nếp, chua thị đem nhào bột nếp với một ít nước, nhào thành từng khối bột rồi cho nhân dưa chua, thịt lạp khô xào chín vào giữa, dùng tay ấn nhẹ bao vòng để tạo thành chiếc bánh. Tất cả bột nếp nhân làm được hơn 30 chiếc bánh, sau đó đều được cho cả vào nồi hấp lá bưởi để hấp chín, đồng thời còn nấu một nồi cháo ngô. Đối với bữa sáng hôm nay cả nhà cắn món nhang khôn ba mềm dẻo, cay cùng với cháo bột ngon nóng. mặc dù không tính là ăn cái gì quý giá nhưng cũng ăn ngon miệng no cưng cái bụng. vừa đến ngày cày bừa vụ xuân, người nông dân phải ra đồng làm việc nên sau khi ăn sáng xong tôn tử trương gia liền tất bật kiểm tra nông cụ một lần nữa, cái nào nên sửa thì sửa cái nào nên chỉnh lại thì chỉnh lại. sau khi kiểm tra nông cụ xong trương liên căn, trương hữu khánh mang theo trương trình cùng trương hưng đi ra ngoài sân hàng rào đi hướng về mảnh đất của gia đình trương gia. Chu Thị nhanh chóng tăng tốc tay chân dọn dẹp nổi như bát đũa, còn Trương Vân cho gà ăn, xong thì hai người đóng cửa nhà đi ra ngoài đồng, chờ chuẩn bị xong mọi việc của mình liền cùng tụ tập với thôn từ bốn người Trương ra cùng nhau đi đến ruộng lúa mạch. Hàng năm ngày cây bừa vụ xuân thì mảnh ruộng lúa mạch sẽ cây bừa chuẩn bị làm trước trong thôn già trẻ, nam nữ đều sẽ đổ rồn về đó trông rất náo nhiệt. Khi Trương Vân cùng Chu thị đi đến mảnh ruộng, chỉ thấy Trương Hữu Khánh đang ngồi xổm trên bờ ruộng, trong tay đang tức chặt cây trúc, bên cạnh đã có mấy cái trúc đầu nhọn, Trương Liên căn ngồi một bên đang hút thuốc lá rời xoành xoạch, Trương Trình cùng các tiểu tử cùng tuổi khác đang nói chuyện, còn Trương Hưng thì không biết chạy đi đâu chơi. Cha nó, vẫn còn đang chặt cây trúc à, nhanh lên, bên kia đang náo nhiệt cầy bừa vụ xuân rồi, không đợi ai cả, Chu thị nhìn thấy từ xa có người người, những người nông dân khác đang bận rộn dưới ruộng, khi thấy Chu thị đều ào ào quay đầu lại chào hỏi sau khi cười nói chuyện Hàn Huyên vài câu, Chu Thị đi đến bên người Trương Hữu Khánh. Lúc này Trương Hữu Khánh cũng chặt cây gậy trúc tốt lắm rồi đứng dậy nói: Cha gậy trúc làm xong rồi. Trương Liên căn thấy cây gậy trúc đã chuẩn bị xong rồi thì vươn tay gõ mấy phát vào bờ ruộng. Sau đó dập tắt ngọn lửa khói trên điếu thuốc rồi cắm dắt ống điếu vào sau thắt lưng, bắt đầu cầm cái cuốc bên người đứng dậy gọi Trương Trình, hét lớn kêu Trương Hưng. Trương Hưng nghe thấy tiếng hô không biết từ đâu quay lại chạy lao thẳng về phía mảnh đất của nhà mình mọi người cùng nhau xuống đất cúi xuống nhấc đống rơm khô phủ dưới đất lên rồi gom lại đặt một chỗ trên bờ ruộng trương vân cũng xuống giúp đỡ thu dọn rơm khô khi rơm được sốc lên trương liên căn cầm cuốc đào xuống chỗ trống không có cây lúa mạch non còn trương hữu khánh đem cây trúc vót nhọn cắm xuống đất trương trình theo sau lấy hạt mầm trong túi ra dùng tay sới một ít đất gieo hạt vào bầu đất rồi sới đất lấp kín hạt lại Trương Vân đứng trên bờ ruộng nhìn xung quanh thấy người nông dân ở những mảnh ruộng khác cũng làm như vậy, liền cẩn thận suy nghĩ lại rồi đem những mảnh vỡ này ra khỏi trí nhớ của mình. Lúc này nàng mới nhớ ra, đây cũng là điều mà mỗi gia đình phải làm trong cây bừa vụ xuân quốc đất thượng trưng cho việc trồng trọt cắm trúc thượng trưng cho việc trồng ruộng, gieo hạt để cầu mong một mùa màng bội thu tất cả đều là những hy vọng của người nông dân trong năm nay. Sau khi Trương Liên căn Quốc được vài quốc đất, liền thu quốc vác lên vai đi lên bờ, ba cha con Trương Hữu Khánh, Trương Trình, Trương Hưng cũng một đường đi theo lên bờ ruộng, Chu thị liền vẫy tay cười nói: "Chúng ta nhanh đi náo cầy bừa vụ xuân đi, nếu muộn rồi, ngay cả chỗ đứng cũng không còn nói xong liền dắt Trương Vân đi đến, Trương gia tôn tử mấy người cũng đi theo sau." Cánh đồng lúa mạch nằm ở phía đông bắc bên cạnh từ đường, đoàn người Trương gia lập tức đi đến phương hướng nhà từ đường. Mắt đã nhìn thấy gạch xám, tường trắng của từ đường xuất hiện rồi đi thêm một đoạn ngắn nữa là có thể đến cánh đồng lúa mạch thì thấy có một nhóm người vòng qua từ đường đi đến hướng bọn họ bên này. Người trương gia hơi có chút kỳ quái nên tăng nhanh tốc bước chân đi về phía trước đụng gặp phải đoàn người kia, lúc này mới thấy người đi đầu là thường hướng dương. Thường hướng dương thấy gia đình trương gia đu đến. Đang định mở miệng nói chuyện thì cha của cầu tử là trịnh trường lực đã lên tiếng trước lên căn thúc hữu khánh đại ca Đừng đi cánh đồng lúa mạch nữa chúng ta đi lên chấn trên đi Đi lên chấn trên Trường hiểu khánh nghe xong liền sửng sốt, rồi đưa mắt nhìn quanh, thường hướng dương mỉm cười khoát tay với người trương gia nói, được rồi, đừng đi hướng bên kia nữa, quay đầu trở lại ra khỏi thôn đi, chúng ta cùng đi chấn trên vừa nói vừa bước lên nói lý chính đã nói như vậy, người trương gia cũng ngừng lại bước chán, quay đầu lại đi hướng đường lúc đến, một bên nghe thường hướng dương nói tiếp, năm nay chúng ta có tân huyện lệnh mới đến nhậm chức, các ngươi đều biết chứ. Việc này thì có biết lần đó nhà Chu ra đi bán bông vải ở thị trấn có nghe được chuyện này, sau đó Chu dân dẫn Trương Vân về nhà, có nói qua với Chu thị nên mọi người Trương gia đều biết. Tân huyện lệnh mới thương dân cũng coi trọng việc đồng áng ra thông báo xuống dưới nói là muốn ở trên chấn đích thân chủ trì việc náo cầy vụ xuân mấy ngày trước quan giám sát nha dịch đã đến miếu thổ địa trên chấn lập dài những lán cỏ tranh bên cạnh để chuẩn bị cho hôm nay tân huyện lệnh mới đến chủ trì náo cầy bừa vụ xuân sự kiện náo nhiệt như vây làm sao chúng ta có thể bỏ lỡ được thường hướng dương cười đem sự việc từ đầu đến cuối nói rõ một lần người trương gia lúc này mới biết chuyện liền vui vẻ cùng nhau lui ra ngoài thôn Trên đường đi ra khỏi thôn, đoàn người tình cờ gặp được rất nhiều hương thân đi tới náo cài bữa vụ xuân, mọi người ào ảo gọi chào nhau rồi cùng gia nhập đoàn người nối tiếp nhau đi trông rất người hoành tráng, cơ hồ tất cả đều là người trong thôn, đi theo một hàng dài xài bước về phía thị trấn Sương Nguyên mà đi. Bởi vì tất cả mọi người đều không mang theo đòn gánh, ngoại trừ quốc hầu như không có mang theo một cái gánh nặng gì, hơn nữa số lượng lớn cũng không có đi chăm dặm đường thuyền, mà cùng nhau đi bộ dọc đường đi cùng nhau nói chuyện bàn tán cười đùa nên cũng không cảm thấy thời gian chậm chạp. Trong suốt đoạn đường có nhiều trẻ nhỏ chạy tới giật nhau đuổi theo thoát ra khỏi đội ngũ hàng người nên người lớn trong nhà liền lên tiếng nhất thời trách mắng đứa nhỏ trêu đùa ẩm ý, bọn nhỏ lại hưng phấn cười đùa khanh khách náo nhiệt cả một đoạn đường dài. chương 45 Đi ra cửa thôn không bao lâu thường quyên liền gặp được đội ngũ phía trước tìm được Trương Vân kéo khỉu tay nàng, hai người khẽ nói nhỏ cười hi hi ha ha, không bao lâu thì thường trụ thường xuyên, tiểu thúy thường mãn, thường phú, mấy tiểu tử này từ trong đám người đi lại, tiểu thúy liền gia nhập đến chỗ Trương Vân, thường quyên nói chuyện, còn các tiểu tử khác thì tụ tập đến bên người chương trình, Trương Hưng cũng tranh cãi nói chuyện cười đùa ẩm ý, cũng không thua kém gì nữ nhi. Mấy đứa trẻ khác không sai biệt lắm cùng tuổi trong làng cũng dần dần đi lại đây, đến sau đó liền biến thành một đống nhóm người trẻ tuổi, một nhóm tiểu nữ nhi, nhóm hán tử, nàng dâu, nhóm bà tử, một vòng lớn tự nhiên phân ra thành các tiểu đoàn thể, bất quá họ cũng không rời đi riêng mà kiên quyết bám theo nhau một đường nói chuyện vui đùa bước đi trên đường hướng Trấn Sương Nguyên. Đi bộ khoảng gần 2 canh giờ thì một đoàn quân lớn tiến vào thị trấn Sương Nguyên, tất cả mọi người đi đến hướng miếu thổ địa, đi qua cầu rồi đi bộ thêm một đoạn đường nữa thì có thể nhìn thấy miếu thổ địa. Đánh giá ước tính rằng có nhiều hương thân biết được tân huyện lệnh mới sẽ đến chủ trì việc náo cầy cấy mùa xuân, nên khi nhóm người dân trong thôn đi vào trấn Sương Nguyên thì trên tất cả các con đường đã đông đúc chật trội cùng với đó mọi người đều di chuyển đi đến một hướng phía trước miếu thổ địa. Đoàn người thôn Thanh Hà theo đám đông cùng đi qua cầu, còn Trương Vân ở trong đám đông nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy cảnh tượng này gần như có thể bắt kịp với sự náo nhiệt của đêm Tết Nguyên Tiêu, có thể thấy được vị tân huyện lệnh này có bao nhiêu hấp dẫn. Không qua bao lâu thì thông qua khe hở của đám đông đã có thể thấy được miếu thổ địa Trương Vân hơi nhón chân ngẩn đầu lên muốn nhìn thấy rõ miếu thổ địa nhưng có quá nhiều người nên không được thấy rõ lắm, nên chỉ có thể nhìn quanh qua đại khái dường nhưng miếu thổ địa cũng không lớn lắm, thoáng có chút cố kỹ, đổ nát nhưng hương khói dường như không tệ, từ xa đã có thể nhìn thấy các hương thân đang quỳ gối dâng hương. Cái lán cỏ tranh dài mà Lý Chính đã nhắc đến cũng dần dần hiện ra Trương Vân nhìn qua mấy lần, mặc dù đứng ở xa nên thật sự không nhìn thấy rõ nhưng cảm thấy nó cũng gần giống với cái lán mà nàng đã thấy khi đi bán bông vài lần trước. Sau khi đám đông người tới gần miếu thổ địa thì chậm rãi dừng lại không tiến lên phía trước Trương Vân cũng dừng bước chân lại Người từ phía sau đi tới vẫn dài vô tận Bởi vì không biết tình huống phía trước là gì Nên những người phía sau vô cùng thất vọng nên ép chặt tiến về phía trước Trương Vân nhỏ nhắn bị đám người từ phía sau đụng chúng mấy phát Bên người tất cả đều bị người vây quanh Miễn chưa nói đến nhìn rõ phía trước Chỉ vì quay đầu lại còn khó khăn Mà mấy cô nương đi cùng trong nhóm bọn họ đều bị tách ra Không biết được bị đẩy đụng đi đến chỗ nào Chen Lấn, xô so đầy cái gì, phía trước đã dừng lại rồi, nếu có chen lấn lên trên nữa cũng không có được đâu, chỉ có thường quyên là người duy nhất ở lại, tính khí nàng cũng không tốt, sau khi bị chen lấn, xô so đầy mấy lần liền lớn tiếng quay đầu về phía sau mắng. Đáng tiếc có mắng cũng như không, bốn phía đều là người nên không ai biết là ai đang chen lấn, thậm chí nếu những người phía sau không chen lên thì những người đến từ phía sau nữa vẫn sẽ chen lấn xô đẩy về phía trước không thể dừng lại được dưới tình huống này không còn cách nào khác Trương Vân chỉ có thể lôi kéo thường quyên tận lực đến gần mình đứng hướng bên cạnh người cao hơn ít nhất có thể chặn được lực xô đẩy phía sau. Khi Trương Vân, Thường Quyên đang di chuyển xung quanh để tìm được vị trí tốt thì Thường Mãn, Thường Trụ không biết từ đâu chui ra, hai người đều chen đứng ở phía sau các nàng. Thường Quyên quay đầu lại thì thấy Thường Mãn và Thường Trụ, hai người tiến lên che chờ đứng ở đằng sau các nàng, Thường Quyên nhìn họ một cái rồi suy nghĩ một chút rồi đưa tay kéo Thường Trụ bảo hắn đứng ở phía sau nàng, còn Thường Mãn tự nhiên đi đến đứng ở phía sai Trương Vân. Trương vân lúc đầu cũng không để ý, mãi một lúc sau mới cảm giác được không có người chen lấn lên từ phía sau nữa, đang định quay đầu nhìn lại thì từ xa đã chuyển đến thanh âm của người đánh chiêng, chống tiếng pháo nổ ầm âm, âm, khiến cho đám đông bắt đầu sôi nổi hừng hực lên, không ít người hét lên, tân huyện lệnh đến. Kết quả là đám đông phía sau bị kích động ào ào muốn tiến lên xem phong thái của Tân huyện lệnh nên ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi ép đi về phía trước, một trận va chạm dữ dội đột nhiên đập vào đám người ở đằng trước, bởi vậy có rất nhiều người không chịu được loạn choạng, lảo đảo ngã về phía trước, thường mãn cũng không ngoại lệ, cả người bị ép vào phía sau lưng Trương Vân. Trương Vân dưới tình huống này cũng không chuẩn bị nên bị sung lực phía sau hất văng lên phía trước, thường mãn ở phía sau cũng không hề nghĩ ngợi, theo bản năng đưa tay duỗi ra ôm lấy Trương Vân, giữ chặt lấy tay nàng, trước khi lào đảo mấy cái mới đứng vững được chân mình. Điều này khiến Trương Vân giật mình sửng sốt, còn tưởng rằng thừa dịp hỗn loạn này có người lợi dụng nên liền duỗi chân ra, dùng gót chân dẫm lên người đàn ông phía sau. Thường mãn cũng không dự đoán được có chiêu này nên thực sự đã bị dẫm một cước vào chân, miệng nhất thời ẩm ư kêu đau một tiếng. Vội buông lòng tay ra, nhưng hắn vẫn dùng cánh tay chịu được áp lực từ phía sau, để cho Trương Vân không bị ngã sấp xuống. Cảm giác được sức lực đạo trên eo buông lòng ra Trương Vân vội vàng trốn sang một bên, vừa quay đầu lại nhìn, liền thấy được hai cánh tay rang rộng, khuôn mặt đỏ bừng đến vành tay của thường mãn, lúc này mới nhận ra vừa rồi chính là bản thân hắn đang bảo vệ nàng, chứ không phải cố ý ăn đậu phụ nên lời mắng đến bên miệng không thể mắng ra được nữa, bất giác nuốt nước bọt lời mắng vào trong. Nhưng mà muốn bảo Trương Vân cảm ơn hắn thì lại cảm thấy kỳ kỳ, hơi nóng nhiệt độ trong lồng ngực của hắn vẫn còn lưu lại trên lưng nàng, loại cảm giác này làm cho trong lòng Trương Vân sinh ra một tia khác lạ cũng không biết là nên nói là tư vị gì, khiến nàng vội vàng xoay người sang chỗ khác không để ý đến hắn nữa tiếng cồng chiêng tiếng trống bang bang cài cài càng ngày càng gần đám người cũng háo hức náo loạn lên thường mãn thật sự cố hết sức để che chở cho trương vân không có ý nghĩa thả lỏng cũng không có hành động đường đột khác trương vân có chút xấu hổ thoáng quay đầu lại nhỏ giọng nói ngươi như vậy rất mệt nghỉ ngơi một chút đi gân xanh giữa cổ và trên trán của thường mãn bật ra mồ hôi nhễ nhại từ thái dương nhỏ giọt xuống Nói thật là bị một đám người đánh tới, sô đẩy hắn có chút không chịu nổi Nhưng khi Trương Vân nói như vậy, khóe miệng bất giác nở nụ cười Nhìn nàng lắc đầu rồi lại cố hết sức chịu đựng che chờ cho nàng Trương Vân không biết phải nói gì, chỉ thấy bầu không khí giữa hai người rất là lạ Đưa mắt nhìn sang hai bên thì không thấy thường quyên, thường trụ Cũng không biết là chen chúc ở chỗ nào rồi Nàng muốn tìm người để xóa bỏ bớt đi cục diện xấu hổ này nhưng không có tìm thấy Nên chỉ có thể quay đầu đi, hạn chế không tiếp xúc nhiều với hắn Trong lúc Trương Vân đang cảm giác không yên thì trong đám người có người cố sức chen lấn đi tới, nhìn thấy bọn họ liền lớn tiếng gọi Vân Nhi, mau tới đây. Trương Vân vội vàng quay đầu lại nhìn, thì thấy chương trình đang chen qua đám người dày đặc chen lấn về phía nàng, trên mặt Trương Vân liền nở một nụ cười, vội dùng sức chen lấn đi qua bên người đại ca, hai người tay rất nhanh chóng bắt lấy nhau. Vân Nhi, muội đi theo ta qua bên kia, ở bên đó trống chảy hơn, ở đây đông người chật trội quá, căn bản không nhìn thấy gì, chương trình nắm được tay Trương Vân liền hét to rồi mạnh mẽ nắm lấy tay nàng kéo đi, ý bảo nàng đi theo phương hướng của mình. Trương Vân lớn tiếng đáp lại, liền nắm lấy tay của đại ca, liều mạng chen vào trong đám người, cố gắng chen lấn ra ngoài, mới đi được hai bước đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền dừng lại đưa mắt nhìn. Thường mãn vốn ban đầu là ở sau lưng nàng. Lúc này có chút sững sờ, hắn nhìn Trương Vân chen về phía trước không quay đầu lại, trong lòng không biết như thế nào, đứng bất động có chút chua sót nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, mãi cho đến khi Trương Vân đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn, chua sót trong lòng liền biến mất không thể giải thích được, trên mặt đột nhiên nở nụ cười, cả người liền bắt đầu chuyển động, bàn tay to đầy đắng người ra chen lấn một đường đi qua. Trương Vân nhìn thấy thường mãn từ phía sau đi lên theo kịp nên cũng không chậm trễ nữa, lại chui vào trong đám người đi theo chỉ dẫn của đại ca ước chừng khoảng 2 nén hương thì Trương Vân cũng đi ra ngoài khỏi đám đông chật trội, ngoài này đám người thưa thất thoáng hơn, thường mãn theo sát phía sau cũng đi ra. Ha ra, Trương Vân thở dài ra, Vân về mấy sợi tóc có chút rối bù, chỉ cảm thấy cảnh này đúng là xứng với buổi biểu diễn siêu sao ngoài trời, khi fan cuồng phấn khích đứng lên chính là người đẩy ta ta đẩy người, nó cũng giống như vậy. Vân Nhi, ngươi cũng đi ra ngoài rồi, bên trong thật ép chết người rồi khi Trương Vân đang thở thì thường quyên từ phía sau lao ra, Trương Vân vừa thấy nàng liền liếc mắt chừng một cái rồi nói, ngươi sao chỉ chạy ra ngoài một mình, cũng không kêu ta đi, hại ta thực sự vất vả kiếm ngươi thực không có nghĩa khí oan uổng a ta cũng vừa mới đi ra ngoài đây, bị người ta đụng đến xô đẩy ra căn bản không kịp gọi ngươi thường quyên vừa thấy nàng oán trách liền ra mặt giày cười đi qua, nắm lấy khỉu tay nàng, sau khi nói xong còn cầu xin khoan dung nói, đừng nóng giận ta cũng không phải là cố ý. Trường vân chính là trêu nàng một chút mà thôi, cũng không có thật sự trách cứ, lúc này liền bật cười, thường quyên nhìn thấy nàng như thế cũng biết không có việc gì nên lại tiếp tục nói cười. Đúng lúc này, Trương Hưng đột nhiên từ bên cạnh sông ra nắm lấy tay Trương Vân cùng Trương Trình, nói, đại ca, đại tỷ cùng đi theo đệ, đệ tìm được chỗ tốt, không có người chen lấn cùng chúng ta đâu vừa nói vừa dùng sức kéo mạnh tay bọn họ, để bọn họ đi theo mình. Trương Vân, Trương Trình cũng không hỏi nhiều liền đi theo đến, mấy người thường ra cũng đổi kịp theo phía sau, Trương Hưng lôi kéo bọn họ chui tới chui lui, sau đó đến bên một con đường nhỏ, rồi lôi kéo bọn họ đi vòng qua, không biết đi như thế nào lại đến một khối đất hoang vu cỏ dại mọc cao đến nửa người, nhìn xung quanh thì mới phát hiện ra nơi đây nguyên lai là phía sau lưng miếu thổ địa. Đại ca, đại tỷ bây giờ chúng ta trèo lên cái cây này là có thể nhìn thấy rõ ràng, đệ vừa mới chạy tới trèo lên nhìn qua, không lừa mọi người đâu trương hưng chỉ vào cái cây phía sau miếu thổ điện nói. Xem ra chạy tới chạy lui cũng có ưu điểm a cư nhiên tiêu tử này lại tìm được chỗ này, mọi người bỗng chốc nở nụ cười, chạy đến phía cái cây, cho dù bọn trẻ thôn quê không am hiểu việc khác nhưng trèo cây thì rất giỏi mặc kệ là nam hay nữ, Trương Vân khi còn nhỏ lớn lên ở nông thôn nên tự nhiên cũng thế, chính là lâu rồi nàng đã không treo cây trong một thời gian dài nên khi trèo lên cây có chút không thành thạo, phải leo chậm một hồi mới lên được trên cây, sau đó đi lên ngồi xuống một cành cây chắc rồi nhìn về phía trước, thật đúng là tầm nhìn mở rộng hơn, có thể thấy được rõ ràng quang cảnh bên dưới. Nước mắt nhìn xuống dưới một cái thì thấy các nha dịch đang đánh trống, khô chiêng, nâng những con trâu đất sét buộc giấy đi cày khắp nẻo đường, theo phía sau là nhóm dân làng, đốt pháo, ném đậu tương, hạt ngô, đồ ăn vào con trâu đất sét, tựa hồ như có nghĩa là cầu chúc cho một vụ mùa bội thu trong năm nay. Chương 46 Trương Vân mở to hai mắt ra để nhìn thấy rõ ràng hơn, đội ngũ nha dịch đi đằng trước tiếp theo đó là trịnh huyện lệnh với một thân áo bào quan đi từ bên ngoài đến, một lát sau thì liền vẫy vẫy tay để cho nha dịch đi đằng trước nâng châu bằng đất sét. cái cây dừng lại, buổi cúng bái cây bừa vụ xuân này sẽ do trịnh huyện lệnh chủ trì triển khai. Trịnh huyện lệnh đích thân thắp nén nhang, vén áo quan quỳ xuống tấm đệm đã chuẩn bị sẵn, lễ bái ba cái rồi thắp hương cúng bái điện hoàng thiên hậu thổ, phần đông thân hào nông thôn, nhóm tôn dân đi theo phía sau tất cả đều quỳ xuống. Trịnh huyện lệnh lúc này bắt đầu cầu nguyện trước điện miếu thờ để bày tỏ lòng tôn kính với các vị thần trời đất, các nhóm hương dân cũng cúi đầu thành kính cầu khẩn. trương Vân thực sự chưa từng xem qua cảnh hiến tế long trọng như vậy. Chỉ nhìn thấy hàng dài dân chúng bên ngoài chừng hơn một ngàn người tất cả đều đang quỳ lại cung bái, cảnh tượng này so với phim truyền hình còn rung động hơn, đồng thời cũng cảm thấy may mắn rằng bản thân không ở bên dưới, nếu không bản thân cũng phải quỳ xuống con đường lát đá bằng bên ngoài thực có rất nhiều người a Nhìn thấy chính mình đung đưa chân nhàn nhã xem đại lễ Trương Vân cảm thấy rất hưng phấn, nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy, chương trình đang đứng trên cây bên cạnh đột nhiên nói, ta nếu biết vậy thì sẽ không lên đây, chúng ta đã bỏ lỡ mất lễ cung bái cây bữa vụ xuân, đây chính là đại lễ quan trọng nhất của người nông dân, nếu cha nương mà biết được chắc chắn sẽ mắng chúng ta. Thường mãn, thường trụ đều gật đầu đồng ý sâu sắc hơi có chút tiếc nuối rồi nhìn lại hàng ngàn người bên ngoài kia thường quyên là một nữ nhị ít làm việc này nên cảm xúc nàng không nhiều như bọn họ bất quá đây là việc chính sự cũng hiểu được phần nào nên không có sen mồm ra nơi lời bừa bãi. Kết quả là bầu không khí vui vẻ ban đầu đột nhiên nguội lạnh đám con trai trên cây muốn đi xuống nên lần lượt trèo xuống thấy bọn họ đều đi xuống, Trương Vân và thường quyên tự nhiên không muốn ở lại nữa, hai người cũng đi theo từ trên xuống. Khi bọn họ bước vòng ra khỏi con đường nhỏ một lần nữa thì lễ cầu nguyện đã xong, cúng bái thần linh trời đất đã kết thúc nên trịnh nguyện lệnh đứng dậy, chúng hương dân phía sau cũng bắt đầu đứng dậy theo Trương Vân bọn họ thừa dịp lúc này bước đi vào trong đám đông. Đám người di chuyển không bao lâu thì mọi người ảo ảo đều quay đầu bước lại, đám người Trương Vân cũng không rõ ý định đi theo. Sau khi mọi người đi thông qua cầu rồi thực sự bước ra khỏi thị trấn đi, khiến cho bọn họ không khỏi bối rối, sau khi hỏi han một chút mới biết rằng trịnh huyện lệnh sẽ đích thân giúp cây và đi theo con trâu bằng đất sét diễn từ trâu cây dưới đất, lúc này thì liền bắt đầu cây bừa vụ xuân, dẫn nhóm hương thân đi ra ruộng ngoài thị trấn. Sương Nguyên Trấn được bao bọc bởi sông Khúc Cửu Giang. Vì vậy không có nhiều đất canh tắc bên ngoài thị trấn, cho nên phải rời khỏi thị trấn một vài dặm đường để nhìn, trịnh huyện lệnh lại kiên trì đi bộ mà đi khiến cho đám quần chúng hương thân nhất thời kích động tiếng gieo hò vang dội bầu trời, tất cả đều hương phấn đi theo phía sau, trong đầu đối với việc tự thân tự lực của quan huyện lệnh kính nể không thôi. Đám đông cứ như vậy đi bộ vài dặm đường, rốt cuộc cũng nhìn thấy một mảnh lớn ruộng nước ruộng cạn, bên này đã thuộc về thôn làng Nguyên Đình gần Sương Nguyên trấn, trong đám đông có rất nhiều người dân thôn Nguyên Đình sau khi nhìn thấy huyện lệnh đến thôn làng của mình thì kích động vui mừng reo hò, nhảy nhót lên Trương Vân cùng những người khác bị chen vào giữa đám đông, nàng người nhỏ nhắn nên không nhìn thấy gì phía trước chỉ có thể lắng nghe tiếng nói chuyện của những người đàn ông khác và nhóm con dâu xung quanh. Đại khái biết được rằng trịnh huyện lệnh đã cởi áo bào quan ra, mặc quần áo nông dân, săn ống tay áo, ống quần, đi giày dơm xuống đất đi theo sao trâu bằng đất sét, dùng cây để cầy ải. Lúc này, trong đám đông tiếng gieo hò hoan hô càng to, bốn phương tám hướng đều là ý thức cổ vũ, vui mừng lọt tới. Trương Vân chỉ cảm thấy ninh tai nhức óc đám người không biết vui mừng bao lâu mới được quay lại di chuyển theo tuyến đường ban đầu hướng về thị trấn xương nguyên mọi người tiến đến phương hướng nhóm nha dịch đem giấy chát châu bằng đất sét nâng đi dạo phố để cho thấy rằng năm mới đã bắt đầu ngũ cốc lương thực các loại rồi rào bụi thu xua đuổi đi sự lười biếng thay vào đó là nhen đón ngày cây bừa vụ xuân đã bắt đầu đám đông vẫn hò reo vui mừng ầm ĩ vì mùa xuân cây bừa đã đến nên người dân thị trấn đều đặt pháo ngoài đường nổ đông đóm xung động náo cây bừa vụ xuân phải náo nhiệt sinh động mới được. Sau khi lang thang trên đường phố, đám đông quay trở lại miếu thổ địa đem đốt những con trâu bằng đất sét, cái cây mùa xuân buộc bằng giấy đốt cháy và việc náo cây bừa mùa xuân đã trọn vẹn kết thúc. Trịnh huyện lệnh vì phải gấp rút đến các thị trấn khác để chủ trì việc náo cây bừa vụ xuân, nên không lưu lại lâu, liền mang theo nha dịch rời đi trong tiếng reo hò của người dân, có rất nhiều thôn dân đã đi theo hộ tống thẳng đến lâm trấn rồi mới quay lại. Trương vân bọn họ không có đi theo, bởi vì những người dân làng đi cùng họ đã bị đám đông tách ra, nhất thời không tìm thấy họ nên liền đi thẳng đến bến đỏ phía trước để chờ đợi, vì nếu muốn trở về thôn thì sẽ phải đi qua bến đỏ này. Đợi không bao lâu thì gặp được Trương Liên Căn, Trương Hữu Khánh cùng Chua Thị, ngoài ra còn có nhà vương đại mẫu mang theo ba nhi tử cùng với thường tứ lương và vợ còn chưa thấy Xuân Hoa, Tú Hoa, Xuyên Tử nên mọi người liền chờ đợi bọn họ cho đến khi họ đợi được người thì tất cả mới ào ào quay người rời đi tuy nhiên gia đình trương gia vương gia cùng nhà thường tứ lương chờ người đã trở lại nhưng người nhà thường mãn thì không thấy đâu nếu để hắn một mình ở lại chờ đợi cũng không tốt lắm nên thường tứ lương liền đi lên nói ngươi đi theo chúng ta cùng về đi thôi cha nương ngươi không tìm thấy ngươi thì họ nhất định sẽ trở về trước Thường mãn nghĩ đến điều đó nên đồng ý, đi theo người của ba gia đình cùng nhau trở về thôn, họ đi đến chấn trên náo cầy bừa vụ xuân, khi trở về lại trong thôn liền đã qua buổi trưa, sau khi vào thôn mọi người liền chia tay tự về nhà của mình. Chuyến đi này chạy đi chạy lại không ít hơn nữa còn có đám đông trong trấn chen lấn xô đẩy nên sau khi về nhà mọi người đều cảm thấy mệt mỏi cho nên cơm chiều là đem đồ ăn buổi sáng còn thử lại đi hâm nóng rồi ngồi ăn, đơn giản giải quyết như vậy, sau khi ăn xong cơm chiều, dọn dẹp xong thì mọi người liền trở về phòng nghỉ ngơi. Trường Vân nằm trong ổ chăn ở giường, chỉ cảm thấy trên người có mấy chỗ ẩn ẩn hơi đau, phòng chừng đã đụng phải đám người chen chúc nàng cũng lười không thèm xem có vết bầm gì hay không, dù sao nó sẽ tốt hơn trong một vài ngày thần thể cảm thấy mệt mỏi bởi đám người ở trong trấn chơi vui quá nhiệt tình làm cho lỗ tai trương vân còn có chút ù ù hơn nữa thần kinh còn hưng phấn nên nhất thời ngủ không được nên liền làm ổ trong chăn lấy tay xoa xoa mấy chỗ ẩn đau trên người. Trong lúc xoa xoa chỗ đau, Trương Vân không tự giác nghĩ đến cảnh tượng đông đốc chật trội trong thị trấn, cũng tự nhiên nghĩ đến lúc thường mãn che chờ giúp nàng đứng vững trong đám đông, nghĩ đến đây, nàng mơ hồ nhận ra thường mãn đối với nàng có vẻ hơi khác lạ, lúc trước vì chuyện của thiết tỏa mà khẩn trương, đánh nhau với người ta ngoài hàng rào, còn có lúc cùng ngồi ở trên thuyền, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm không rời khỏi nàng, có nhiều dấu vết hiện ra như vậy, là linh hồn hiện đại, nơi nào còn không có đoán ra thường mãn có ý tứ thích nàng. Bây giờ nàng lại càng không ngủ được mặc dù sau qua năm Trương Vân đã 14 tuổi rồi Về cơ bản thì có thể thương lượng đến chuyện nghị hôn Sau khi thương lượng chuyện nghị hôn xong thì chờ 1-2 năm là có thể thành thân Nhưng từ sau khi nàng đến đây liền đem tâm tư đặt nặng trước vào việc thay đổi cuộc sống trong nhà, thậm chí trong lòng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, có vẻ như những vấn đề này còn xa vời với nàng, nhưng bây giờ lại phát hiện ra việc này đã tới gần, còn có người thích nàng nữa, trong lòng bỗng chốc liền sinh ra áp lực, không tài nào ngủ được, đầu óc thì loạn ào ào lên. Trương Vân nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra biện pháp nào để trì hoãn việc nghị thân, thẳng mãi đến quá nửa đêm mới mê man ngủ thiếp đi, mà giấc ngủ cũng không được ổn định lắm, không biết như thế nào lại mơ thấy một giấc mơ cùng người khác thành thân, với chiếc khăn voan đỏ rực đội trùm lên đầu, rồi có hai tay với đến chiếc khăn trùm đầu để vén mở ra, khi khăn voan mở ra thù khuôn mặt thường mãn bỗng chốc ập vào mi mắt nàng trong lòng cảm thấy một đòn kích trọng nặng nề, Trương Vân đột nhiên tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thì tim đập thình thịch cảm thấy có chút sợ hãi, vội vàng đưa bàn tay hơi nhũn lên che đi cái đập thình thịch trong ngực, nàng làm sao có thể có một giấc mơ như vậy Mặc dù giấc mơ này khiến cho Trương Vân khá bối rối, nhưng dành một chút thời gian để suy ngẫm thì thấy giấc mơ này luôn là điều vô nghĩa, nàng quay mặt lại nhìn ra cửa sổ có ánh sáng lờ mờ ban mai yếu ớt nhuộm trên tầng giấy cửa sổ, bầu trời bên ngoài giường như trời còn chưa có sáng lớn, bất quá Trương Vân lại không thể ngủ được nữa, liền đứng dậy mặc quần áo xuống giường. Đẩy cửa phòng ra Trương Vân bước vào trong sân, bên ngoài quả nhiên rất tối, bầu trời vẫn còn loang lổ vết mực nhạt, trong bóng tối hơi có lộ ra một chút xám trắng, người trong nhà còn chưa có rời giường, người dân trong thôn cũng tựa hồ như chưa có tỉnh dậy, xa xa mơ hồ đã nghe thấy vài tiếng gà gáy báo thức nhưng lại không nghe được tiếng chó sủa. lúc này đã là đầu xuân, trăm con trùng đã bắt đầu hồi phục sinh sôi nảy nở, ngẫu nhiên còn có tiếng của vài con dế con ếch nòng ngọc than nhẹ vào tay âm thanh vang lên rất nhỏ tạo nên một mảng yên tĩnh trong sân Trương Vân đứng ở trong sân, gió mắt nhẹ nhàng thổi vào mặt hít một hơi thật sâu, trong không khí tràn ngập hương vị mùa xuân liền làm cho tâm tình trở nên sảng khoái hơn không giải thích được cũng không nghĩ nhiều nữa liền đi thẳng vào phòng bếp. Chờ đến khi người trong nhà lần lượt thức dậy thì Trương Vân đã nhín lửa bếp rồi, trong bếp đã nấu xong một nồi cháo hạt kê, mặt khác cũng nhào bột mì ủ men, cha dầu lên thớt, rồi dùng tay vỏ nhấn hình chữ nhật lên mặt thớt, dùng chính con dao thái đã bôi mỡ lên để cắt sợi mì lớn thành sợi nhỏ, bác chảo để trên bếp chiên bánh quẩy, không biết hôm nay thế nào lại nhớ tới món cháo trắng bánh quẩy của bữa ăn sáng ở đời trước, ba mẹ thích nhất bữa sáng mà cô chuẩn bị. Khi bánh quầy bỏ vào trong chảo thì bắt đầu có tiếng xèo xèo vang lên, Trương Vân cầm đũa trong tay làm thao tác lại theo chí nhớ trong quá khứ, nhẹ nhàng quay sợi mì đang dần trào lên, rồi tiếp tục đào mặt bánh lại sẽ làm cho bánh quầy được nở xốp vàng óng ánh cả hai mặt. Lúc chu thị đi vào bếp thì khá ngạc nhiên, bước đến bếp nhìn chảo dầu, liền mở miệng nói, sao con lại nghĩ đến chiên bánh quầy vậy, cái này ngày thường chúng ta rất ít khi ăn. Hì hì con đột nhiên muốn ăn nả, Trương Vân cười lè lưỡi nhìn chu thị, chu thị trên mặt cũng nở nụ cười, bắt đầu múc nước chuẩn bị rửa mặt trong miệng cũng không quên hỏi, sao hôm nay con dậy sớm như vậy, làm bột bánh quẩy lên men tốn không ít thời gian, hôm qua mệt mỏi rồi, sao không ngủ thêm đi. Bây giờ là đầu mùa xuân rồi, so với mùa đông thì người cảm thấy có năng lượng hơn, buổi sáng tự nhiên con bừng tỉnh dậy, cũng không ước lượng được canh giờ, Trương Vân không thể nói rằng mình thức dậy từ một giấc mơ như vậy, nên đành phải lấy cơ khác nói ra. Không phải đều nói xuân vây thu thiếu sao, người ta nói mùa xuân sẽ buồn ngủ hơn, còn con thì ngược lại thức dậy sớm, không hiểu được đây là tật xấu gì của con nữa Chu thị cười nói. Trương Vân nở nụ cười hì hì, cũng không trả lời tiếp tục trên bánh quẩy, bánh rán dầu thơm thoang thoảng bay ra ngoài đã thu hút Trương Trình, Trương Hưng đi lại đây. À, đã hết Tết rồi mà nhà chúng ta còn có thể được ăn đồ chiên giòn, thật sự là quá tốt đi. Trương Hưng nhảy vọt vào trong đã thấy Trương Vân đang đứng ở bên cạnh bếp, trong nổi tiếng rán xì xèo, còn có mùi dầu thơm bốc lên bốn phía, dù không nhìn thấy nổi hắn cũng biết đã được chiên đồ ăn, trên mặt không khỏi nở nụ cười hoa. Nhìn thấy dáng vẻ tham ăn của Trương Hưng Mọi người trong bếp đều phá lên cười Tiếng cười truyền ra ngoài Cũng đưa Trương Liên Căn và Trương hữu Khánh đi đến Nhìn trong phòng bếp lớn lớn Nhỏ nhỏ đều bộ dạng cao hứng Trương Liên Căn nói thẳng Trong nhà có dầu thật tốt Thời điểm nào cũng có thể lấy ra chiên đồ ăn thơm nức Những người khác nghe xong gật đầu Khó có được bữa ăn sáng phong phú như vậy, mọi người trong gia đình tự nhiên rất vui vẻ, sau khi chiên bánh quẩy xong thì nồi cháo hạt kê nóng hổi cũng chín, cả nhà đều ăn hết sức ngon lành, hơn chục cây bánh quẩy đều được lấp đầy trong bụng của cả nhà. Ngày trước bữa sáng ăn không có sớm như vậy, mà chờ đợi mấy tôn từ trong nhà sau khi xuống ruộng rồi thì chua thị mới đem đưa đi qua, hôm nay là do Trương Vân thức dậy nấu xong sớm nên mọi người cùng ngồi xuống ăn, ăn xong liền cầm nông cụ đi ra khỏi nhà xuống đồng làm việc. Mùa xuân đang bắt đầu, vạn vật đều phục hồi, tuyết trong đất cũng tan ra, trước khi cây lúa mì trở nên xanh tốt thì các cánh đồng phải được tưới nước và bón thúc tăng giữ độ ẩm nhiệt độ của đất, loại bỏ cỏ dại côn trùng. Còn rất nhiều việc phải làm, còn những người nông dân đã bắt đầu một vòng quay mới của cuộc sống bận rộn. Chương 47, ngày cày bừa vụ xuân đã đi qua được 5 ngày, đại cựu chu dân liền mượn xe trâu của người dân trong thôn, đem heo con bỏ lên xem chờ tới đây. Lúc Chu Dân đi tới thì mấy người Tôn Tử Trương gia đều đã đi xuống ruộng, trong nhà chỉ còn lại Chu thị cùng Trương Vân, nghe thấy tiếng gọi của Chu Dân ở ngoài cổng truyền đến, Chu thị liền từ phòng bếp chạy ra, còn Trương Vân đang ở sau nhà chỉnh sửa mảnh đất trồng rau nghe thấy cũng chạy đi qua. A phân ta đưa ba con heo con đến Chu Dân từ trên xe châu nhảy xuống, đi ra phía sau ôm các con heo con vào trong lòng, liền hô lên. Chuồng heo ở đâu? Chu thị mỉm cười chạy đến bên xe châu ôm một con heo xuống, rồi đi đầu dẫn đường cười nói, đi đến góc sân bên kia, muội sẽ đưa huynh đến đó, Chu dân liền ôm heo con, đi theo phía sau Chu thị vào sân. Hai người đi thẳng đến chuồng heo mới xây, Trương Vân từ sân sau chạy vào liền thấy bọn họ cười nói, có một con heo con nữa, con sẽ đi ôm nó. Để đó đi, đừng thấy chúng nó còn nhỏ mà tưởng nhẹ, cũng phải nặng hơn 20 cân đó. Với vòng tay nhỏ bé của cháu thì khó có thể ôm được, vẫn là để ta đến ôm cho chu dân xài nhanh bước chân, vẫn không quên lớn tiếng ngăn cản nàng, vì sợ heo con nặng quá sẽ đụng phải Trương Vân. Đại cựu sao cháu có thể yếu như vậy được, đừng xem cháu như một con gà con, hơn 20 cân cháu cũng có thể ôm được đấy Trương Vân bật cười, cảm thấy đại cữ quá coi thường sức lực của mình, lập tức chạy ra bên ngoài chỗ đậu xe châu, khi đến nơi chỉ thấy một con heo con phấn bạch đang nằm trên xe. Trương Vân cao hứng lập tức leo lên xe châu, liền nhìn thấy tiểu heo con đang hiếp mắt, tay chân chói buộc tuy rằng trên người phát ra mùi vị mặc dù không dễ người lắm, nhưng nhìn lại có chút u mê đáng yêu. Vì thế liền ngồi sổm xuống, giang hai tay ra ôm con heo con vào trong ngực. Con heo còn đang cuộn tròn như ngủ mà như không ngủ, ngay khi Trương Vân ôm nó, nó bắt đầu cử động, trong miệng phát ra tiếng kêu ép, ép thân hình tròn trịa ra còn nhiều lông tơ tinh minh, bàn tay thật sự không có chỗ nào để nắm lấy, như vậy nó còn động đẩy tránh đi, nhất thời Trương Vân ôm trong ngực không được nữa. Mắt thấy heo con muốn thoát khỏi vòng tay của Trương Vân, Chu Dân vội vàng quay đầu bước vào trong xe châu, duỗi tay cầm lấy cười nói: "Ta đã nói rồi, này thực không dễ ôm, vẫn là để đại cữu đưa đến đây cho đại cữu đi." Trương Vân thử một hồi cũng không được nên ngoan ngoãn nhường cho đại cữu ôm đi, liền nhảy xuống xe đi theo phía sau. Một lúc sau, ba con heo con được đưa vào chuồng heo lớn, Chu thị cũng đem chuồng heo nhỏ chỉ cho Chu Dân xem và nói rằng nơi đó chuẩn bị để nuôi heo mẹ. Như vậy không tồi đâu, làm luôn để lần sau không phải chờ tay nhờ người giúp đỡ, dù đều là người quen biết trong thôn, không cần trả tiền công nhưng phải chuẩn bị đồ ăn, mà làm đơn giản thì cũng không được, một ngày ăn cũng tốn không ít tiền chu dân nhìn xong vội gật đầu, nói thẳng làm như vậy thật tốt chính là cái ý này công công cùng hữu khánh cũng nghĩ như vậy nên cùng nhau làm luôn dù sao cũng cần phải có heo được để sau này phôi giống với heo mẹ phải cần chỗ nuôi riêng nên xây để vậy cũng không uổng phí sau khi chu thị mang chu dân đi xem hai chuồng heo xong liền cười dẫn đại ca đi vào hướng nhà chính Trương Vân đã sớm chạy ra sân sau nhà, kể từ lần trước bà ngoại đến nói chuyện bắt heo con để nuôi, Trương Hữu Khánh cùng Trương Trình đã dành thời gian 2 đêm buổi tối để đào cổ cúc phu đã được chôn trong mùa đông lên, hiện giờ tất cả đều được đặt trong phòng cỏ tranh ở hậu viên. Từ trong sọt chúc lấy ra một ít của cúc phu ôm vào trong ngực chạy đi vào nhà bếp, cái này đều chưa có dừa qua, nếu là heo lớn thì có thể ăn trực tiếp, còn heo con thì hơi quá lớn, cho nên Trương Vân đem của cúc phu bỏ vài trong chậu gỗ mốc nước tẩy rửa sạch sẽ, sau khi rửa sạch lớp đất dày, dùng dao cắt đôi, cắt ra nửa chậu gỗ trộn với một ít cá mì rồi bưng đến chuồng heo, đổ vào máng gỗ cho vào một ít nước xong đổ vào nửa còn lại vào máng gỗ. Ban đầu ba con heo con đang nằm tròn vo trong chuồng, lúc này liền chạy một vòng đến máng gỗ chui vào ăn, thấy ba con heo con đều thích ăn, Trương Vân mới yên tâm, trên mặt nở nụ cười. Nhìn heo con bên trong chuồng heo ăn một hồi, Trương Vân đặt bồn chậu gỗ trở lại phòng bếp, đi vào nhà chính, chợt nghe Chu thị nói: "Đại ca, làm sao có thể rẻ như vậy được, huynh và nương sẽ không phải là bỏ tiền vào rồi nói ít tiền đi đấy chứ, lần trước muội đã nói rồi, các ngươi nếu bỏ tiền vào thì muội sẽ không thể nhận heo con nữa." Chu dân cười nói, sao có thể, muội và nương đã thương lượng tốt lắm rồi, nên chúng ta sẽ không làm như vậy, thật ra cái giá này là bà thông gia đưa ra, chúng ta một văn tiền cũng không bỏ vào. Chu thì thấy Chu dân nói chắc chắn như vậy, giống như không có lừa nàng, có thế này mới nói, bà thông ra sao lại làm như vậy, ba heo con chỉ lấy chúng ta có một lượng bạc, chúng ta đến nhà bà mua là do thân thích với nhà mình nên mua cũng yên tâm, nhưng cũng không thể để nhà thông gia bồi mất tiền đi, nếu không muội đưa thêm cho đại ca một ít tiền nữa, đại ca cầm về nhờ nương đưa đi qua nương sao có thể không hiểu đạo lý này? Lúc thời điểm đi ôm heo cũng đã nói qua không thể để bà thông gia bán giá rẻ hơn trên chợ cho nhà mình, nhưng bà thông gia lại nói cái giá này cùng với ở nhà không sai biệt lắm. Thấy chu dân nói vậy, chu thị không thể sáp vào nói thêm một câu, không thể đi. Hùng hữu khánh có đi hỏi thăm qua, nói là muốn bảy 800 văn tiền một con nha chu dân cũng gật đầu cười nói, bà thông gia cũng nói qua với nương tháng 12 âm với tháng riêng thịt heo giá tăng cao nên heo con giá cũng cao hơn tầm 7 800 văn tiền một con, nhưng đó là người ngoài nghề nhìn thấy giá cao, mà trên thực tế thì chẳng có ai mua, mọi nhà ai cũng đợi đến qua năm cho giá giảm xuống mới mua, ở trên chợ giá cũng tầm 300 văn, 400 văn là giá cao nhất cho một con rồi, bà nói giá với chúng ta cùng với giá ở trên chợ gần bằng nhau nghe Chu Dân giải thích xong, Chu Thị mới yên tâm cười nói, vậy là tốt rồi. đều là người thân thích, làm cho người ta mất thiếu ít tiền thực không tốt như vậy. Ngụy liền an tâm nhận nói xong, Chu Thị liền đứng dậy đi vào phòng lấy một lượng bạc đưa cho Chu Dân nhờ cầm về trả cho Lý Thị. nhà Trương gia ban đầu chuẩn bị chi hơn hai lượng bạc, nhưng bây giờ thiện nghi đã giảm được hơn phân nửa. Chu Thị cùng Trương Vân trong lòng đều rất vui vẻ cùng Chu Dân nói chuyện nhà một hồi lâu rồi mới đứng dậy đi trở về lúc này là ngày cầy bừa vụ xuân nên người nông dân ai cũng vội vàng bận rộn chu gia cũng như thế chu thì cũng không giữ đại ca ở lâu tiễn chu dân ra ngoài cổng nhìn thấy hắn lên xe châu vung roi thúc đẩy con châu già đi thẳng đến khi thân ảnh khuất khỏi tầm mắt chu thị mới quay trở lại trong sân khi trời tối trương gia tôn từ bốn người trở về nhà vừa bước vào sân chu thị đang cầm cái môi chạy ra khỏi phòng bếp cười reo lên cha bọn nhỏ có chuyện tốt nói cho chàng nghe có chuyện gì tốt Trương Hữu Khánh vốn định đem nông cụ ra phía sau nhà cất thấy Chu thị mặt vui vẻ tươi cười như vậy liền dừng bước chân lại, Trương Trình, Trương Hưng cũng đi theo đến bên cạnh. Hôm nay đại ca đem heo con đến, ba đầu heo con chỉ mất một lượng bạc, ít hơn một nửa so với suy nghĩ ban đầu của chúng ta, chẳng nói đây không phải là chuyện tốt chứ chuyện gì Chu thị vui tươi hớn hở đem chuyện tốt nói ra cho chồng cùng con trai nghe. Trường Hữu Khánh nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ rất ngạc nhiên, vội nói, sao lại rẻ như vậy, có phải do mẹ vợ bọn họ bỏ thêm tiền vào không, hay là gì người ta nhìn mặt mũi thân thích nên lấy chúng ta giá thấp nếu như vậy thật không tốt lắm đâu. Trương Vân mới từ hậu viên chạy đến vừa nghe thấy lời này, không khỏi bật cười, đều nói không là người một nhà thì không vào chung một cửa cha cùng nương quả đúng là có suy nghĩ giống nhau không phải nếu là như vậy ta cũng không thể nhận lấy đại ca nói bà thông gia nói giá với nhà chúng ta bằng giá ở chợ chỉ là sau tết giá cả bị giảm mà thôi chu thị vội cười giải thích cho chồng nghe trường hữu khánh nghe xong mày giãn ra cười nói vậy thì tốt quá chúng ta lại có thêm hơn một lượng để tích góp đúng vậy mua heo con lại tiết kiệm được tiền nhà chúng ta đầu năm thật gặp được chuyện tốt năm nay nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió chu thị cả thấy đây là một dấu hiệu tốt sẽ mang lại cho một năm nay may mắn Vợ Đại Khánh, lời này nói ra cho cùng đây là chuyện tốt người dân chúng ta chỉ cầu được cuộc sống trôi qua ngày xuân xẻ bình yên thôi sao Trương Liên Căn ở một bên nghe chuyện nói xong câu này không khỏi bật cười, vừa cười vừa uống, trong lòng thì rất thoải mái. Cả nhà đều cười vui vẻ, chu thị đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền nói, nhìn ta chỉ lo đi nói chuyện, trong nồi còn nấu đồ ăn, chỉ sợ nát thành cháo hết rồi nói xong liền quay người chay vào phòng bếp, mọi người phía sau đều bật cười ha ha, Trương Vân cũng đi theo vào phòng bếp giúp đỡ. Gặp được chuyện tốt như vậy, tâm tình của cả nhà đều rất vui, đến bữa ăn cơm chiều cả nhà ngồi quây quần bàn chuyện nuôi heo con, tất cả đều ngóng trông mong chúng mau lớn mập mạp để đến cuối năm bán đi kiếm được chút tiền, tất nhiên điều Trương Hưng quan tâm hơn việc heo mau lớn là có thể có thịt ăn, nhớ tới mùi thịt heo thì liền thèm nhỏ rãi nuốt nước miếng, người một nhà đều dĩu cợt hắn, nói hắn là ba câu không rời ăn. Sau bữa ăn cơm vui vẻ thì Trương Vân giúp đỡ Chu Thị dọn dẹp bát đĩa sau khi ăn xong cha con trương hữu khánh chương trình dọn dẹp nông cụ trương liên căn lại ngồi ở bên cửa bắt đầu đan những chiếc sọt giỏ sau khi đan xong hoang thành sản phẩm thì có thể đi bán kiếm được ít tiền các thành viên trong gia đình đều bận rộn việc riêng mãi cho đến khi trời nhá nhem tối trăng tròn sao treo trên trời rồi mới nghỉ ngơi trên giường người nông dân cuộc sống thường ngày đều rất bận rộn buổi tối thì liền đi ngủ một giấc đến hừng đông hôm sau lại thức dậy rồi tiếp tục một ngày khác công việc bận rộn Sau khi có heo con chu thì cùng Trương Vân so với ngày trước càng bận vội vàng hơn một chút cho heo, cho gà ăn, quản lý đất trồng rau, phơi rau khô, nấu cơm, giặt rũ, sách nước tất cả đều phải L cho xong, ngoài ra còn phải bớt chút thời gian để bóc hột ngô, xay bột ngô. Mặc dù trong nhà không có nhiều bắp ngô, nhưng cũng mất không ít thời gian làm việc cũng may là không phải cần gấp chỉ cần tranh thủ chút thời gian chậm rãi làm là có thể có được lương thực để ăn. Những công việc này Trương Vân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều trong đầu lại đang động tâm suy nghĩ nhớ thương đến những hạt sống mắt phượng, những hạt mắt phượng còn sót lại, những hạt cũ không thể nảy mầm. Chúng đã được gieo trong ao bên đường nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa nảy mầm, xem như là một lần thất bại, bất quá nàng cũng không nản lòng, nghĩ do năm cũ lúc đó thời tiết lạnh nên hạt mặt phượng vào mùa đông lạnh sẽ ngủ đông ước chừng gieo hạt sai mùa, lúc này là đầu mùa xuân, nàng nghĩ chờ đến lúc thời tiết ấm áp hơn sẽ phải thử lại một lần nữa để xem liệu nó có thể nảy mầm và gieo hạt thành công hay không. Chuyện về hạt mắt phượng, Trương Vân đã hạ quyết tâm, nhưng lúc này heo con không thể chờ đợi được nữa, ngày thường phải cho heo con ăn một chút thức ăn rau xanh mới được, nếu chỉ cho ăn củ cúc vô trộn với cá mì thì dinh dưỡng sẽ không cân đối cần nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến heo lâu lớn mập mạp hơn, dưới tình huống không có quả mắt phượng chỉ có thể cho heo ăn bèo tây, nên Trương Vân lại định đi hái nhiều bèo tây về cho heo ăn mỗi ngày sau khi trương gia tôn tử đi ra ngoài thì trương ván cho lợn, cho gà ăn. sau đó dọn dẹp xong thì đóng cửa đi ra ngoài cắt bèo tây về cho heo ăn. vốn dĩ ban đầu nàng muốn đi cắt cây cỏ nến, cái này lợn, gà đều rất thích ăn cỏ ngọn nến này đều sinh trưởng ở mép nước trương vân chạy quanh ba bốn cái ao trong thôn cũng như sông thanh lĩnh hà nhưng chỉ hái được chút ít cỏ nến, xem ra phải chờ một thời gian nữa thì cỏ nến mới sinh trưởng tươi tốt lên được. Nếu không có cỏ nến nước, Trương Vân cũng chỉ có thể giống như những đứa trẻ khác ra bờ sông Thanh Lĩnh hà hái bèo Tây. May mà bèo Tây ở đây sinh trưởng rất nhiều, người cắt rất đông nhưng vẫn đủ cho ba con heo ăn. Mỗi buổi sáng sớm, sau khi đưa bữa sáng ra đồng, Trương Vân đi theo chu Thị đến bờ sông Thanh Lĩnh. chu Thị lấy nước còn Trương Vân lấy bèo Tây cho heo ăn. Mỗi buổi sáng bên bờ sông Thanh Lĩnh có rất nhiều người tụ tập nên rất náo nhiệt. Có những đứa trẻ giống như Trương Vân đi cắt rau bèo Tây, cũng có những nàng dâu như chu Thị đi ra gánh nước. Còn có các nhóm bà tử, nàng dâu cầm chậu gỗ chày gỗ, mang theo quần áo bẩn ra bờ sông giặt sạch tiếng cười nói dâm ran khắp nơi ven sông. chương 48 Mấy ngày này Trương Vân thường cùng lui tới chỗ giống nhau, sáng sớm đi ra ngoài cắt bèo tây, đến bờ sông Thanh Lĩnh tìm chỗ bèo tây tết tốt, sau đó kéo từng tụng cây sang một bên, rồi lấy liềm trong giỏ ra xoay người cắt bỏ vào trong sọt. Bờ sông Thanh Lĩnh có rất nhiều trẻ nhỏ đi ra cắt bèo tây về cho heo ăn, tất cả mọi người đều chui mình trong bụi cỏ để cắt bèo tây, có rất nhiều em nhỏ bị vùi lấp cao bằng nửa cây cỏ cho nên nhiều khi chỉ có nghe thấy tiếng mà không thấy người đâu, có nhiều người hay cùng nhau lui tới nên rất thân, vì vậy nhiều chỗ đều có tiếng cười khúc khích khanh khách giao hòa cùng với tiếng nói chuyện. Mấy ngày nay Trương Vận ở trong bụi cỏ nên có gặp quen vài cô nương, hôm kia còn gặp tú hoa nhà vương đại mậu. Hai người liên kết bạn một đường nói nói cười cười cắt cỏ rau cho heo ăn, thời gian hẹn gặp nhau rất nhanh nên hôm nay lại đi đến, nhưng nàng nhìn xung quanh một vòng mà không thấy nàng ấy đâu. Không thấy tú hoa đâu, Trương Vân tự vùi mình vào cắt cây bèo chặt dễ cây bỏ ra ngoài rồi lấy phần thân cùi, lá bỏ trong sọt, sau đó kéo sọt sang một bên rồi tiếp tục cắt chỉ trong chốc lát trên đầu Trương Vân toát ra một ít mồ hôi. Hiện tại đã là những ngày mùa xuân khá lâu nên thời tiết càng ngày càng ấm hơn, trên người nàng lại đang mặc một chiếc áo khoác nặng và quần dài bằng vải bông, hơi di chuyển nhiều một chút thì sẽ bị đổ mồ hôi, nhưng nàng cũng không dám cởi áo khoác trong mùa này ra, vì sợ cảm lạnh trở lại. Rau bèo tây cho heo trong giò càng ngày càng nhiều lên cao hơn, Trương Vân dừng tay liếc nhìn, đoán chừng cắt thêm một ít nữa là đủ cho heo con ăn rồi, nhìn sọt phía sau chất đầy rau bèo tây trong lòng nghĩ. Nếu có thể một lần cắt nhiều hơn một chút đem cắt ủ đi thì tốt rồi, thức ăn ủ giữ chữ có mùi thơm, mềm mại nhiều nước, heo cực thích ăn, dinh dưỡng lại phong phú, heo ăn mập lên cũng mau, hơn nữa có thể bảo quản trong thời gian dài để được lâu, vào mùa đông dù có héo cũng không sợ heo không ăn, hồi còn nhỏ nàng ở quê, những gia đình nuôi heo đều mang rau cỏ đi ủ, giữ chữ làm thức ăn cho gia sốc. Thực ra, ngày từ ngày đầu đi cắt bèo tây cho heo Trương Vân đã có ý tưởng này rồi, nhưng lúc này mới bắt đầu mùa xuân, có rất nhiều công việc phải làm như tưới nước, bón phân, làm đất tương đối bận rộn. Mỗi ngày thấy ông nội và cha bận đến trời tối mò mới trở về nhà nên nàng cũng không muốn họ mệt thêm nữa, nghĩ vẫn là bản thân cố gắng chịu mệt thêm một tí. Chờ qua gian đoạn bận rộn này thì sẽ nói cho cha với ông nội về việc có lợi của đào hầm giữ chữ thức ăn cho heo ra sốt. Trong lòng đã có quyết định nên trên tay cũng không có chậm lại, chỉ một lát sau liền cắt được hơn nửa sọt Trương Vân nhìn lại cũng không sai biệt lắm, chắc đủ rồi, vươn hai tay duỗi thẳng thắt lưng ra, lấy mờ bàn tay lau mồ hôi trên chán, bỏ liềm vào trong rổ chuẩn bị đứng dậy trở về nhà. Trương Vân đang ngồi sồm nửa người, chuẩn bị nhấc cái sọt đứng lên chợt nghe thấy trong bụi cỏ phía trước truyền đến tiếng hét kêu lên, mãn từ ca, mãn từ ca, người có đi bắt tôm cá hay không? Sau khi giọng nói vang lên, thì một cô nương từ trong bụi cỏ bước ra Vóc người mảnh khảnh, vóc người cùng nàng giống nhau, không cao lắm. trương vân vừa nghe, ra đầu có chút sun lên, lúc này đây nàng có chút không muốn gặp thường mãn, thật đáng ghét, nàng đi về nhất định phải đi ra phía trước bụi cỏ này mới được, đang tính đi đường vòng thì lại nghe thấy giọng nói, chắc hẳn thường mãn ở ngay phía trước, nàng làm thế nào để đi qua đó được đây. Trong lúc đang do dự, phía trước liền truyền đến giọng nói của thường mãn, là linh tử A, hôm nay ta vừa mới đến một lúc nhưng chưa có cá, mới chỉ có một ít tôm thôi. Là Linh Tử, Trương Vân cũng biết cô nương này là tiểu khuê nữ nhà du hải ở trong thôn, cha nàng có tiếng là người gan dạ, lớn mật hơn 10 tuổi liền đi ra khỏi thôn, sau vài năm thì cũng kiếm được một chút tài sản nhỏ. Ban đầu gia đình ông nghèo đến mức không thể sống được trong một ngôi nhà bằng đất phôi, toàn gia già trẻ đều chen trúc trong hai gian phòng cỏ tranh chật hẹp, sau đó cha du phát tài trở về liền xây nhà ngói mới tinh còn mua hơn 10 mẫu ruộng tốt cưới một cô nương ở trên thị trấn về làm vợ, ở trong thôn cung được cho là nhân vật bươn trải thành công trong cuộc sống. Nhớ đến chuyện nhà Du Linh, Trương Vân cảm thấy hơi kỳ lạ, nhà nàng được coi là nhà giàu có việc làm trong ruộng vườn đều mướn người làm công nhật kia sao nàng lại đến đây hái bèo tây được. Trương Vân nhất thời có chút tò mò, liền ngồi sổm xuống thu mình vào trong bụi cỏ để thường mãn không nhìn thấy, hai mắt mờ to xuyên thấu qua kẽ hở trong bụi cỏ nhìn ra ngoài. Có tô mà thật tốt ta rất thích ăn tôm giọng nói Du Linh vang lên, nghe rất thanh, ngọt ngào, rất là dễ nghe. Nếu ngươi thích ta cho ngươi mấy con tôm này trương vân vừa lui vào trong bụi cỏ Thì thấy thường mãn đi về phía bên này nói chuyện Trong tay còn mang theo một cái lưới tôm làm bằng trúc Đến trước mặt Linh thử hỏi ngươi cầm có một cái giỏ thôi sao Cần kiếm một cái khác nữa để đừng Không cần đâu mãn từ ca hay ngươi theo ta trở về rồi ta sẽ trả lại giỏ tôm cho ngươi lại đi bắt cá Du Linh cười nói Thường mãn có chút khó xử, lắc đầu nói ta phải vội đi ra đồng gấp, nếu đến nhà ngươi, chỉ sợ không kịp nói đến đây, lại nghĩ nói tiếp nếu không, đợi đến tối ta sẽ bảo tiểu thúy đưa đến nhà ngươi, nhà muội ấy cách nhà ngươi cũng gần. du linh mày lá liễu hơi nhăn lại, đang muốn mở miệng nói thì thường mãn lại mỉm cười nói trước cứ như vậy đi ta đi bắt cá đây, nếu có nhiều sẽ cho thêm nhà ngươi hai con vừa nói chuyện thường mãn vừa sách một chiếc lưới tôm đi về phía trước. Hừ thật sự là một cái đầu cọc gỗ. Nhìn bóng dáng của thường mãn đi xa, Du Linh không khỏi rậm chân, hờn rỗi một tiếng, mặc dù giọng nói không lớn nhưng vẫn truyền vào tai của Trương Vân, sau một tiếng thở dài, Du Linh cũng chạy đi xa. Lúc này những người chặn ở phía trước đều đã rời đi, Trương Vân mới thở ra, chậm rãi đứng dậy, nhìn bóng lưng Du Linh, trong lòng hơi động tâm thư của nàng ấy cũng đã đoán được phần nào. Không nghĩ sẽ nhìn thấy qua cảnh tượng như thế này, trương Vân không khỏi sững sờ một hồi, sau đó mới ngồi sổ người xuống, bưng sọt rau bèo tây lên đi về phía trước. Chỉ cần đi qua bụi cỏ này sẽ đến con đường vòng dẫn về nhà, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gọi Vân Nhi. trương Vân không cần quay đầu lại cũng biết âm thanh giọng nói này là của thường mãn, trong lòng liền kêu không ổn, vội đi nhanh bước chân hơn, coi như cái gì cũng chưa nghe được. Đáng tiếc tính toán của nàng không đạt được, thường mãn thấy nàng không quay đầu lại còn đi về phía trước, liền vội gọi lên, cũng hướng bên này đuổi theo, Vân Nhi, Vân Nhi thường mãn miệng gọi, chỉ chốc lát đã chạy đến bên cạnh Trương Vân. Vân Nhi, sao càng kêu ngươi càng chạy vậy, thường mãn chạy đến bên người nàng liền mở miệng hỏi, Trương Vân lúc này không thể giả vờ là không nghe thấy được, chỉ có thể dừng bước chân lại cười nói, vừa đang suy nghĩ một số chuyện nên không chú ý nghe thấy. Người tới đây cắt bèo tay cho heo ăn à thường mãn đến một điểm cũng không để ý, nhếch miệng cười hỏi. Ừ, người tới đây đánh cá à người ra hỏi, trương Vân cũng không quan tâm lắm, chỉ đáp lại rồi hỏi lại một câu, nghe đến đây cảm thấy không được tự nhiên, không được xấu hổ, hai mắt tránh đi không nhìn hắn, đảo mắt nhìn sang bên thấy trên tay hắn đang cầm lưới tôm. Khi Trương Vân đi qua xem, tình cờ thấy có một con tôm trong lưới tôm kho người nhảy lên cao, điều này khiến Trương Vân nhìn không rõ, cảm giác nhìn rất giống tôm càng xanh, vừa lúc Trương Vân muốn cẩn thận nhìn kỹ thì con tôm lại rơi xuống rơi xuống lưới tôm mắt. Đây là loại tôm gì? Trương vân theo bản năng bật thốt hỏi ra, lời vừa nói ra miệng đã hối hận rồi, giờ phút này nàng hẳn là nên tránh được thì tránh, nếu không nói được thì đừng nói, nên ít tiếp xúc với hắn hơn, vốn nói một tiếng là có việc phải về nhà gấp kết quả bản thân lại lanh mồm lanh miệng hỏi như vậy, lại phải cùng hắn nói chuyện nhiều hơn rồi. Khi Thường Mãn nghe nàng hỏi, trên mặt cười càng sâu hơn, chỉ tay vào trong lưới tôm cười nói, ta cũng không biết được là loại tôm gì, chỉ biết là Thanh Lĩnh Hà có loại tôm này rất nhiều, có đôi khi thời điểm vận khí tốt có thể bắt được dồ to, từ khi biết chuyện đến này thì loại tôm này đã có sẵn rồi, ông nội của ta nói rằng, loại tôm sông này đã có từ thời thế hệ của ông. Thấy thường mãn thoải mái cười mở nói như vậy, trong lòng Trương Vân cảm thấy khó sự cảm giác chân muốn đi, đã nghĩ sớm nên chờ hắn nói xong, nàng cười khan vài tiếng rồi mở miệng nói à ta biết rồi, nương ta còn đang chờ về để cho heo ăn ta đi trước đây vừa dứt lời Trương Vân quay người lại chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Vân Nhi, đợi chút nếu ngươi thích có thể lấy mấy con tôm này cầm về đi thường mãn vừa nói xong liền chạy về phía trước hai bước đứng trước mặt nàng. Không cần ta không lấy rổ tôm, mang theo không dễ dàng. Trương Vân trong lòng không khỏi trợn tròn mắt, hắn thế nào đã quên con tôm này nói sẽ cho Du Linh, bất quá lời này không thể nói ra miệng, dù sao vừa rồi là nàng nhìn lén, nói ra không phải là lộ hại bản thân à. Không có việc gì, nếu không ta đưa ngươi trở về, chờ ngươi lấy rổ tôm rồi ta sẽ quay lại bắt cá thường mãn hoàn toàn không cảm giác được điều gì khác lạ, bản thân cho là bị cự tuyệt nên cần khẩu đề nghị. Trương Vân sau khi nghe xong chủ cảm thấy lời này quen tai ước chừng khoảng một phần tư giờ trước có một cô nương vừa nói với hắn lời này, lần này nàng có chút giờ khóc giờ cười, vội vàng xua tay nói, không cần, thực sự không cần ta đi đây. Vậy nếu không ta sẽ bỏ vào trong giỏ này cho ngươi thường mãn thấy Trương Vân lại từ chối nữa. Không còn cách nào khác chỉ đành nói như vậy, sau khi nói xong liền cười giỏ tôm cá bên hông ra trực tiếp nhét giỏ vào tay Trương Vân, lúc này không đợi nàng từ chối, thường mãn liền nhanh chân chạy đi mất rồi. Trương Vân ngơ ngác nhìn giỏ cá trong tay, nghe thấy tiếng tôm nhảy đập phốc phốc trong đó, trong lòng không biết là như thế nào, nhìn phía sau bóng lưng chạy trốn kia, nàng ngẩn ra một hồi, chỉ có thể xách một giỏ tôm nhỏ đi về về đến nhà cười sọt trên lưng xuống trương vân mang giò cá vào phòng bếp đem nó giao cho chu thị chu thị vừa gánh nước trở về trong tay đặt cái thùng rỗng đòn gánh dựa vào vách tường rồi vươn tay nhận lấy hơi có chút kinh ngạc nhìn bên trong ngẩng đầu hỏi đây không phải là tôm sao từ đâu mà có vậy dạ là tôm vừa rồi con ở bờ sông thanh lĩnh cắt bèo tây gặp thường mãn hắn đưa cho trương vân giọng nhẹ nhàng nói cho chu thị nghe trên mặt chu thì sệt thoáng qua một tia mất tự nhiên tuy rằng lời đồn đại đã sớm không còn người nhắc tới nữa nhưng trong lòng nàng vẫn có chút không thoải mái có chút sợ hãi nếu con gái và thường mãn lui tới nhiều thì lời đồn đại có phải lại nổi lên hay không Chu Thị mặc dù có chút suy nghĩ trong lòng nhưng trên mặt cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ cười nói, thường mãn cũng thường xuyên bớt chút thời gian đi bắt tôm cá, đặc biệt là mấy năm trước khi nương hắn mang thai thường phú trong nhà không thể thường được ăn thịt lợn thịt gà, hắn đã nghĩ ra cách bắt tôm bắt cá, mặc dù so với thịt thì kém hơn nhưng cũng có thể bồi bổ thân mình, lúc đó nương thường mãn ăn không ít tôm cá đâu Chu Thị một bên đem tôm trong giỏ đổ ra thùng nước một bên kể lại chuyện cũ. Trương Vân nghe Chu Thị nói như vậy, trong lòng thầm nghĩ người nông thôn chú ý ăn thịt cảm thấy tôm cá so với thịt da cầm như gà, vịt heo, ăn không có vị cũng không no. Trong ngày thường rất ít ăn tôm cá thật sự khi không có đồ ăn mới ăn tôm cá ngẫm lại thật hiểu biết hạn hẹp. Giá trị dinh dưỡng và mùi vị của tôm cá không thua gì thịt chỉ có hơn chứ không có kém, nhất là khi đang mang thai ăn nhiều cá thì đứa nhỏ sẽ thông minh hơn một chút nương thường mãn đúng là đánh bậy đánh bạ mà lại trúng đồ rất tốt. Trong lòng Trương Vân thầm nghĩ như vậy liền bước tới thùng gỗ, ngồi sổm xuống nhìn vào bên trong, cẩn thận nhìn kỹ lại mới biết là mình không nhìn lầm, trong thùng đích xác thực là tôm càng xanh. Nhìn đám tôm càng xanh sống động này, Trương Vân không khỏi thích thú, không hiểu sao trong đầu trợt lóe lên một ý nghĩ, nghĩ ra được một cách hay. chương 49 Trong đầu Trương Vân bỗng chốc xuất hiện ý tưởng nuôi cá tôm, khiến cho trong lòng kích động vui mừng, ngực đập thình thịch lập tức đưa tay đè ngực hít thở một hơi để làm cho bản thân tỉnh táo lại, cẩn thận ngẫm lại các chi tiết trong đó, xem nên làm như thế nào mới hợp lý, mới tốt được. Có ý tưởng này rồi, Trương Vân liền đứng dậy nói với chu thị, nương, con hơi mệt một chút, nên con vào sân ngồi bóc vỏ bắp ngô đây, bèo tay này nương nấu cho heo ăn nhé. Ừ con đi đi chu thì đáp ứng, Trương Vân vào trong phòng bếp lấy cây hốt rác đi ra ngoài, lấy một đống bắp ngô treo trên tường trong sân ném vào trong sọt lấy ở đại sảnh rồi bưng băng ghế ngồi xuống dưới hành lang mái hiên chậm rãi bóc vỏ bắp ngô, lặng lẽ yên tinh suy nghĩ đến việc nuôi tôm cá. Tôm càng xanh được coi là loại tôm được nhiều người nuôi nhất. Họ nhận nhiều ao khoán ở nông thôn sẽ nuôi tôm càng xanh, trong đó có cả tôm càng xanh nhưng chủ yếu vẫn là nuôi cá, với tôm càng xanh, hoặc cá chạch lươn hồi còn nhỏ. Trước nhà bà nội có một cái ao nhận khoán, do chú Lâm sống ở bên cách vách nhận thầu, nhà bà nội với chú Lâm là hàng xóm với nhau hàng chục năm nên có quan hệ rất tốt. Chú Lâm thường xuyên đưa tôm cá, lươn chạch cho nhà bà ăn, thời điểm đó ba mẹ nàng cũng đi ra giúp đỡ dọn dẹp ao. Tuy nhiên, Trương Vân biết rằng nuôi trong ao sẽ tốn chi phí cùng kỹ thuật, e rằng sẽ rất khó khăn. Ý tưởng mà nàng nghĩ trong lòng là nuôi tôm cá trên ruộng lúa, ở nông thôn thời hiện đại đây là một loại mô hình mới nên được nhà nước hỗ trợ thúc đẩy cần nỗ lực phát huy, vì nuôi tôm cá trên ruộng lúa có thể trừ sâu bọ cỏ dại, làm tươi xốp đất tăng độ phì nhiêu, giúp ích rất nhiều cho sản xuất lúa và tiết kiệm được nhiều nhân lực tôm cá có thể ăn sâu bỏ trong ruộng lúa, có những loại cỏ dại này, nhu cầu thức ăn giảm đi rất nhiều, phí tồn, chi phí cũng ít hơn nhiều so với ao nuôi, có thể nói rằng đây được xem là mô hình đôi bên đều có lợi. Lúc này trong lòng Trương Vân đều hiểu biết rõ ràng, nhưng chỉ nàng hiểu biết còn người nhà đối với khía cạnh này lại không biết được nàng không biết nên mở miệng như thế nào để thực hiện nó. Dù sao kỹ thuật này cũng mới tiên tiến và nó cũng liên quan đến ruộng lúa, nếu muốn tiến hành nuôi dưỡng trong ruộng lúa thì trước tiên phải mua ruộng trước bằng không tất cả chỉ là nói xuông. Một khi đã liên quan đến việc mua đất và mua đất canh tác thì ở nông thôn đây được coi là việc trọng đại ưu tiên hàng đầu, mà hiện giờ Trương Vân chỉ là một cô nương nhỏ, làm thế nào để quyết định được việc trọng đại này, chỉ còn cách là gợi ý, đề nghị cho cả nhà cái này phải thật cẩn thận mới được. Trương Vân ngồi ở trong sân một lúc lâu, mà bắp trong tay bắp vỏ không được bao nhiêu thật sự là trái lo phải nghĩ, cũng không tìm ra được biện pháp gì tốt để thuyết phục người trong nhà mua ruộng nước để tiến hành nuôi dưỡng. Vân Nhi, sao vậy con đang nghĩ thất thần gì? mà bóc chỉ bóc vỏ được một chút. Chu Thị cho heo ăn xong, từ chuồng heo bước ra, nhìn thấy Trương Vân có chút sững sờ, không biết là đang suy nghĩ gì nên lớn tiếng hỏi. bị gọi như vậy, Trương Vân hoàn hồn trở lại, ngẩng đầu nhìn Chu Thị đi tới mang theo một cái thùng rỗng, cười nói, không nghĩ tới cái gì, vừa rồi thấy có hai con én bay ngang qua, nên liền dừng lại xem. Chu Thị vừa nghe vậy cũng cười nói, mùa xuân đến thì chim én lại bay tới, năm trước có một đôi chim én lấy bùn làm tổ dưới mái hiên nhà ta con xem tổ bùn vẫn còn đó, không biết có phải là đôi chim én năm nay không. Chu Thị nói xong chỉ vào góc tường trong bếp Trương Vân nhìn xem, quả nhiên có một tổ bùn dưới mái hiên, lúc trước cũng không để ý nhiều, nếu Chu Thị cũng không nhắc tới thì cũng không biết còn có một tổ yến cũ. Có lẽ là như vậy Trương Vân ngẩn mặt lên thì thào một câu, chua thì cũng không để ý, đem thùng không trở lại phòng bếp, Trương Vân chăm chú nhìn tổ bùn dưới mái hiên, thầm nghĩ chìm én có khả năng lưu luyến gia đình, người cũng nên như thế, nơi này chính là nhà nàng, mặc kệ khó khăn thế nào đi chăng nữa thì phải cố gắng nỗ lực hơn vì bản thân cũng như người thân trong nhà có được cuộc sống tốt hơn, nên nhất định phải thử xem. Sau khi tiếp thêm sinh lực cho bản thân, Trương Vân bỗng chốc hồi tỉnh lên tinh thần, quyết định vứt bỏ những điều phiền muộn đi tìm cách làm việc chăm chỉ để hướng tới mục tiêu của mình mới được. Bước đầu tiên Trương Vân hướng tới mục tiêu của mình là nấu một bữa ăn ngon với tôm cho gia đình nếm thử, nàng đã hỏi qua nương ngày thường nấu tôm như thế nào, nương nói dùng nước nấu chín là có thể ăn. Tuy rằng luộc trực tiếp trong nước ở thời hiện đại mà nói cũng rất ngon, bởi vì có rất nhiều loại nước chấm gia vị ngon có thể chấm ăn cùng, nhưng đối với thời cổ đại mà nói thẳng tay luộc trong nước không có một chút gia vị nào, nhiều nhất là cho một chút muối, căn bản không thấm được nên cũng khó trách bọn họ sẽ cảm thấy ăn không có vị ngon, cũng vì nguyên nhân là do bọn họ không biết cách nấu tôm, nếu thường nấu tôm ngon cho bọn họ ăn thì họ có thể tin tưởng vào việc nuôi tôm cá rất nhiều. Nghĩ như vậy nên Trương Vân quyết định nấu một bữa thật ngon Để bọn họ trước tiên nếm thử món mới Suy nghĩ một hồi quyết định làm món tôm hấp tỏi Thực ra món này cũng rất đơn giản Tôm sau khi rửa sạch cho vào bát đập rập tỏi rừng đã cắt nhỏ Trộn với muối, rượu gạo tiêu rồi dưới đều lên mình tôm Sau đó đem tôm đi hấp vừa vặn chu thị đang chuẩn bị hấp bánh bao trắng làm cơm chiều Thì chỉ cần đặt bát tôm vào giữa những chiếc bánh rồi hấp chúng lại với nhau là được Món này có thể ăn ngon không? Chu Thị nhìn con gái của mình sau buổi trưa luôn luôn nói sẽ làm món tôm với cách nấu mới mẻ này. Chu Thị có một chút nghi ngờ, nghĩ lại không kho tàu, lại không chiên dầu, hấp tôm như vậy có thể ăn ngon sao? Trường Vân cũng biết rằng người nông thôn có khẩu vị nặng hơn, thích mặn và cay om với chiên là cách ăn ưa thích của họ. Cũng bởi vì vậy mà nàng đã không chọn hai phương pháp này để nấu mà chọn hấp. Nàng muốn người trong gia đình mình nếm thử cách ăn này để họ biết rằng bản thân tôm ăn rất ngon, căn bản không cần om hay chiên giòn để tăng hương vị. Nương, người yên tâm đi, so với nấu trong nước thì ngon hơn Trương Vân cười trả lời, chu thì cũng nghĩ tới dù sao trong lòng vẫn không ôm kỳ vọng gì, cũng như ngày thường họ nấu trong nước để ăn, tốt xấu gì cũng là người trong nhà ăn, cũng không phải buôn bán gì nên mặc kệ cho con gái trổ tài. Nghĩ đến đây nên chu thì cũng không tra hỏi nữa. Bắt đầu lấy nồi nấu bột ngô, đợi đến khi bột ngô nấu chín thì bánh bao cùng tôm trong nồi hấp cũng gần như chín, không sai biệt lắm. Trương Vân liền tiếp nhận vị trí của chua thị, đứng ở trước bếp lò, đem bột ngô bỏ vào trong lọ rồi đem nồi rửa sạch, sau đó cho một ít dầu vào trong nồi đun nóng lên, cho hành lá đã thái nhỏ trước đó và phần đậu thương ngâm nhà tự làm cùng nhau bỏ vào trong dầu nóng, phi thơm rồi đổ đều lên tôm sau khi ra khỏi lồng hấp. Nước sốt vừa nấu xong, trong bếp nhất thời một mùi thơm nồng thoang thoảng bay ra, mùi thơm của tỏi, nước tương, hành lá hòa quyện cùng nhau khiến người ta không khỏi ứa nước miếng khi người thử. Mùi hương thơm thoảng bay thẳng vào mũi của mấy tôn từ Trương gia, từ lúc bọn họ bước vào trong sân đã bị mùi hương đó thu hút ngay, đặc biệt là Trương Hưng người rất thích ăn uống, chạy đi vào nhanh nhất, sau đó là Trương Trình, Trương Hữu Khánh cũng đi theo vào bếp. Nấu gì mà thơm quá, mùi thơm này trước kia chưa từng ngửi qua Trương Hưng chạy vào liền hét lên nói, vừa vặn trong tay Trương Vân đang bưng bát chuẩn bị bưng lên bàn nhà chính thấy Trương Hưng chạy vào đầu tiên, nàng dừng lại bước chân. Hôm nay có đồ ăn tươi mới, đảm bảo để ăn sẽ trầm trồ khen ngon Trương Vân cười trêu chọc Trương Hưng, nàng rất thích nhìn thấy bộ dạng ánh mắt của Trương Hưng sáng lên khi nghe thấy đồ ăn thật sự dễ thương. Trương Hưng quả nhiên không phụ lòng mong đợi, vừa nghe thấy lời này liền trợn to hai mắt lên. Vẻ mặt nóng lòng muốn nếm thử, mọi người vội vàng chạy tới nhìn thẳng vào cái bát trong tay nàng. Ai, để cũng không thể được ăn vụng, còn không mau đi rửa mặt tay chân đi, đồ ăn cùng bánh hấp đã chuẩn bị xong, rửa xong là có thể ăn Trương Vân thấy hắn vô tới, liền nhẹ nhàng xoay tròn tránh đi, nâng cái bát cao lên để hắn không nhìn thấy, tiếp tục trêu đùa. Tỷ, để hiện giờ đi tẩy rửa ngay đây, mọi người cũng không được phép ăn trước nha. Trương Hưng nghe nói chỉ cần rửa xong là có cái ăn, liều mạng gật gật đầu, vội vàng chạy về phía chậu nước ngồi sổm xuống rửa tay chân bùn đất. Trương Trình, Trương hữu Khánh cũng theo vào, cùng hỏi hôm nay làm món gì ăn, Trương Vân thần thần bí bí cũng không nói cho bọn họ trực tiếp cầm bát đi ra ngoài, đi vào đặt lên bàn nhà chính, ngồi xuống bàn, đợi bọn họ tẩy rửa xong đi đến chỉ chốc lát sau trương hưng xông vào trước trực tiếp chạy tới băng ghế leo lên nằm sấp vào trên bàn để xem món ăn gì trương hưng còn chưa thấy rõ thì trương hữu khánh trương trình trương liên căn cũng đi bước vào chu thị theo sau tiến vào đem các đồ ăn mang lên bàn sau đó mang lên một bát lớn bánh bao hấp với một lọ đầy cháo bột ngô trương hưng đi tới trước bàn nhìn mấy lần liền nhận ra một bát đầy tôm không khỏi reo lên tỉ đệ còn tưởng món gì hiếm lạ chỉ là tôm thôi ăn có ngon gì đâu Trường Hiệu Khánh bọn họ vừa bước vào cũng nhìn về bàn đồ ăn, quả nhiên là tôm, sự hưng chí ban đầu giờ không còn cao như lúc đầu nữa. Đúng là bát tôm, nhưng tôm hôm nay nấu rất ngon, không tin mọi người thử xem nói xong Trương Vân xoay người chạy ra ngoài đi vào phòng bếp, cầm lấy một nắm đũa trúc quay trở lại nhà chính lần lượt đưa đũa cho mọi người, miệng liền thúc rục, mau ăn thử đi, đảm bảo rất là ngon. Người Trương Gia cầm lấy đũa rồi nhìn vào bát tôm, dù có ngon hay không thì mùi vị quả thật rất thơm, tôm hấp chín đỏ cam, màu rất tươi, nhìn đẹp mắt, màu sắc và mùi thơm đã tạo nên ấn tượng tốt cho mọi người. Nghe Trương Vân thúc dục như vậy, liền cầm lấy chiếc đũa gắp nó lên. Vẻ mặt của mọi người thay đổi ngay khi cho tôm vào trong miệng, bọn họ vô cùng ngạc nhiên, vị của con tôm này rất mặn thơm mềm tươi, mới mùi tỏi, hành, nước tương, tất cả đã tạo thành nước sốt hòa quyện tan vào miệng, thêm chút tiêu cay cay làm cho con tôm được nổi bật mùi vị, miễn bàn có bao nhiêu thơm ngon mỹ vị. Đây là con tôm mà chúng ta đã ăn trước đây sao, vì sao nó lại ngon như vậy chương trình không thể tin được mà phải hỏi lại. Ừ, đây là tôm sông mà chúng ta đã ăn, tất cả đều là từ trong sông Thanh Lĩnh Trương Vân mỉm cười nhìn mọi người trên bàn, trong miệng ngậm một chiếc đũa, nhìn không được không đề cập đến nó, quả thực trong lòng rất vui vẻ. Chu Thi sau khi nếm thử cũng khen không dứt miệng, đều nói tôm cương nhiên có thể ăn ngon như vậy, thật sự rất huyệt. Sau khi nhận được lời khen, trong lòng Trương Vân tràn đầy vui mừng, nhưng nàng còn chưa quên mục đích chính của mình, bởi vậy chờ mọi người trong gia đình đã ăn gần hết tôm đều đang vui vẻ, nhẹ giọng mở miệng nói, cha, nương, mọi người có bao giờ nghĩ đến việc mua mấy mẫu ruộng nước hay không, nếu có ruộng nước thì chúng ta có thể cấy lúa, trong nhà cũng được ăn cơm trắng. Trương Vân đột nhiên nhắc tới chuyện này, làm cho mọi người trên bàn đều dừng đũa lại, nhìn về phía nàng. chương 50 Thấy mọi người trong nhà đều quay lại nhìn mình, Trương Vân liền mở miệng nói, cha, nương, nhà chúng ta sau khi mua heo con, không phải là còn năm lượng bạc hay sao, khoản nợ trong nhà cũng trả hết rồi, hiện giờ chúng ta cũng không dùng đến số tiền này, sao không lấy ra mua ruộng nước, thu hạt thóc có thể trợ cấp thêm lượng thuế, mà gia đình ta cũng được ăn cơm gạo tẻ, như vậy không tốt lắm sao. Bây giờ nàng phải thuyết phục gia đình mua ruộng nước trước còn nuôi tôm cá thì đợi đến khi mua được ruộng rồi mới góp ý, không được hành động quá vội vàng, dù sao cũng là loại khái niệm mới này phải được gợi ý thấm nhuần tư tư. Sau khi Trương Vân nói lời đó liền dừng lại, yên lặng nhìn những người cùng bàn, chờ bọn họ nói ra suy nghĩ của mình. May mắn là nàng không phải đợi lâu, Chu thị liền mở miệng nói con nghĩ cha, nương chưa nghĩ đến chuyện này à, buổi tối hôm qua ta cùng cha con đã thương lượng qua, trong tay còn có chút tiền này có, có nên mua ruộng nước hay không Trường Vân hai mắt sáng lên khi nghe xong lời này, hóa ra cha, nương cũng có ý tưởng này rồi, nói như vậy thì chuyện này dễ dàng hơn nhiều rồi Trong lòng đang hưng phấn, chợt nghe Chu thị nói tiếp tuy nhiên Các người cũng biết được trong tay chúng ta chỉ có năm lượng bạc, nhiều nhất chỉ có thể mua được một mẫu ruộng đất, đất phụ chẳng hạn như dốc núi, chúng ta đương nhiên không lo lắng, vì năm lượng lượng có thể mua được hai mẫu không vấn đề gì, còn nếu muốn mua ruộng đất tốt thì chưa chắc đã đủ, hơn nữa phải dựa vào người bán, chỉ khi có người bán mới mua được, ý của cha nương là chờ xem một chút có gặp được người bán ruộng lúa hay không, nếu không gặp được thì nhân cơ hội tranh thủ tiết kiệm chúng ta mua hai mẫu trong một lần năm tới luôn, so với mua một mẫu thì tốt hơn. Hóa ra là cha nương muốn mua ruộng lúa hoa màu, việc này thực sự không dễ dàng mua được gia đình người ta đã trồng trong ruộng nhiều năm rồi, nếu không vội vã có việc cần dùng tiền mới miễn cưỡng bán đi, vậy thì chuyện này phải chờ đợi đến ngày tháng năm nào đây, Trương Vân nghe xong có chút sốt ruột vội hỏi. Còn cấy mạ thì sao được 3 tháng nữa mới có ruộng hoa màu, sợ là không kịp để gieo cấy mạ vì đã muộn huống hồ trước tiên cấy mạ phải chọn giống, ngâm giống, ươm giống, chuyện phải làm rất nhiều, nếu muốn gieo cấy trong vụ mạ năm nay thì phải bắt tay vào công việc chuẩn bị trong khoảng thời gian này. Năm nay không cần gấp gáp, nhà chúng ta không phải không có đất trước tiên hãy trồng trọt đã rồi sau đó từ từ tìm ruộng hoa màu tốt như vậy sẽ an toàn hơn. Lúc này Trương Liên Căn mới mở miệng, Trương hữu Khánh với Chu Thị đều gật đầu đồng ý, vậy thì Trương Vân cũng không thể nói tiếp được nữa, bây giờ người trong nhà chưa muốn mua đất, chỉ có một mình nàng, dù trong lòng có gấp gáp hào hứng đi chăng nữa cũng không có kết quả, chỉ có thể im lặng vùi đầu ủ rũ ăn cháo ngô. Việc mua ruộng nước không có phản ứng gì, Trương Vân khá nản lòng, buổi tối nằm trên giường, trong lòng luôn luôn suy nghĩ xem có cách nào tốt hơn để thuyết phục cha nương không. Có lẽ là buổi tối ngủ trễ cộng thêm có tâm sự nên buổi sáng sớm hôm sau thức dậy, Trương Vân không có tinh thần, người ủ rũ, uể oải khi đi bước vào phòng bếp Chu Thị nhìn thấy nàng như vậy vội rửa tay sạch bột mì rồi lau nước trên tạp rề, đưa tay lên sờ cái chán của nàng, miệng nói, sao thế, nhìn con không có tinh thần như vậy, có phải lại bị bệnh rồi hay không? Thân thể Trương Vân luôn không tốt nhất là sau hai đợt ốm liên tục cho nên khó tránh khỏi Chu Thị có chút lo lắng. Không có việc gì ạ, chỉ là buổi tối ngủ không ngon, đợi một lát nữa sẽ ổn thôi Trương Vân cười nhẹ lắc đầu. Chu Thị sơ chán của nàng cũng không thấy nóng, trong lòng liền nhẹ nhõm an tâm, xoay người tiếp tục nhào bột. Sau khi nhào xong thì làm bánh bột Trương Vân thoáng nâng cao tinh thần một chút giúp đỡ Chu Thị cùng làm bữa sáng. Chờ sau khi Chu Thị nướng bánh bột mì, cháo bột ngô xong thì cùng Trương Vân ăn sáng, rồi bọn họ gói đòi ăn lại bỏ trong lọ cho vào trong giỏ chuẩn bị đem đi ra đồng cho người nhà làm ở ngoài ruộng ăn. Còn hôm nay nhìn mệt mỏi như vậy Thù đừng đi nữa, ở nhà nghỉ ngơi một chút rồi lát nữa đi cắt bèo tây về cho heo ăn Chu Thị thấy Trương Vân đứng lên chuẩn bị đi ra đồng, liền lên tiếng ngăn cản Trương Vân gật đầu, sau khi Chu Thị đi ra ngoài nàng cũng không rảnh rỗi, đi ra mảnh vườn trồng rau nhổ cỏ hái một ít rau cho gà ăn. Cầm nắm lá rau trong tay, Trương Vân đứng dậy nhìn xung quanh vườn rau, trồng nhiều nhất là cụ cải, đã sớm thu hoạch từ mùa đông, trên vườn bỏ trống một vùng rộng lớn, Trương Vân vài ngày trước đã nói qua với cha chờ gieo mạ xong thì sẽ trồng một ít khoai lang trong vườn, muốn trồng khoai lang thì đất không đủ, vì vậy chỗ nào thu hoạch củ cải xong thì sẽ để trồng khoai lang. Thân, lá khoai lang có thể làm thức ăn cho heo, ngọn khoai lang cũng là một món ăn rất ngon, củ khoai lang còn không cần phải nói, có thể làm lương thực cho gia đình, mấy năm trước gia đình cũng đã nghĩ đến chồng nhưng đất không đủ rộng nên liền từ bỏ, năm ngoái mới cải tạo mở rộng thêm một mảnh đất mới, cũng đủ chỗ chồng cho nên Trương Vân mới nhắc qua Trương hữu Khánh liền đồng ý. Vào mùa thu trong nhà có thể ăn khoai lang, dù là luộc hấp hay nướng, Trương Vân đều thích ăn, nghĩ đến đây tâm tình tốt hơn một chút liền cầm lá rau quay về tiền viện đi vào trong bếp cắt nhỏ rau rồi trộn với cám lúa mì cho gà ăn. Vừa cho gà ăn xong, chu Thị đã trở về, hai người liền chuẩn bị đi bờ sông Thanh Lĩnh, chu Thị lấy thùng gỗ cùng đòn gánh, còn Trương Vân thì cầm theo cái rổ với cái liềm cùng nhau đi ra khỏi sân hàng rào. Hai người mới ra khỏi sân hàng rào, đi được vài bước trên con đường nhỏ thì đã nghe thấy tiếng chuông lanh lành từ đằng xa truyền đến, vừa nghe liền biết đó là chuông đồng của Lâm Đại Phu. Chu Thị vội kéo Trương Vân đi theo tiếng chuông đến, mới đi ra con đường nhỏ đã nhìn thấy Lâm Đại Phu đi về phía bên này, Chu Thị liền gọi lên, Lâm Đại Phu phiền người qua xem cho con gái ta một chút. Lâm Đại Phu nghe thấy tiếng gọi, mỉm cười đi về phía họ, Trương Vân cũng không biết nên nói như thế nào nữa, chẳng qua là ngủ không ngon, nhiều nhất thì ủ rũ nửa ngày, rất nhanh sẽ khỏe lại như bình thường, nhưng thấy Chu Thị lo lắng như vậy, cũng không bác bỏ từ chối ý tố của nàng, vì vậy đi đến trước mặt Lâm Đại Phu lâm đại phu hôm nay nha đầu nhà ta thức dậy người không được khỏe người qua nhìn xem một chút xem có bị làm sao hay không chu thị đem tình hình của trương vân nói qua một lần sau đó cười nói ở trên đường xem bệnh cũng không tốt vân nhi con mang lâm đại phu vào nhà ngồi đi hái rau cho heo thì để sau lâm đại phu người cứ chậm rãi xem ta trước đi lấy nước rồi sẽ trở lại nói xong liền đẩy trương vân trở về thấy nàng dẫn lâm đại phu quay lại liền nhanh chóng đi về phía sông thanh lĩnh Trương Vân mời Lâm Đại Phu vào nhà chính ngồi, đem giỏ trên lưng tháo xuống đặt ở góc tường, liền đi qua ngồi xuống vươn tay ra bắt mạch. Lâm Đại Phu híp mắt xem mạch, sau đó cười nói cũng không có gì lo ngại, khí huyết thiếu hụt một chút nóng tính hư vượng, không cần dùng thuốc chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thì sẽ khỏe lại thôi. Trường Vân cũng biết chính mình ngủ không tốt thấy Lâm Đại Phu nói vậy liền gật đầu, nói, dạ, Lâm Đại Phu cháu biết rồi. Lâm Đại Phu đem gối cổ tay cất lại trong hòm thuốc Cười tùm tìm nhìn nàng nói tiểu nha đầu Chỉ có người lớn mới bị khó ngủ Tuổi này của người sao mà không ngủ được Hay là có tâm sự gì Trương Vân nghe xong không khỏi cảm thán ngẩn đầu nhìn ông, xem ra Lâm Đại Phu không chỉ giỏi y thuật mà còn rất giỏi quan sát lời nói của người khác, trong lòng thần nghĩ Lâm Đại Phu hàng ngày bốc thuốc chữa bệnh ở trong thôn làng, gặp nhiều người, đi đến nhiều gia đình, các hương thân đối với ông rất tín nhiệm, tình huống trong thôn tự nhiên rất quen thuộc nên có thể hỏi thăm một chút xem có người nhà nào định bán ruộng lúa hay không. Nghĩ như vậy nên Trương Vân mở miệng cười nói, cũng không có tâm sự gì, chỉ là hôm qua có nghe cha nương nhắc tới muốn mua ruộng lúa, không biết Lâm Đại Phu có nghe nói qua trong thôn có nhà nào muốn bán hay không. Lâm Đại Phu vuốt dâu than nhẹ nói, cái này ta chưa nghe qua nói xong thấy Trương Vân hơi nhăn đầu mày lại liền cười nói, nha đầu chuyện này để cho cha nương ngươi lo liệu đi, chờ khi ngươi lớn hơn một chút rồi lo liệu sau, bây giờ thì hãy thoải mái đi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Nghe Lâm Đại Phu nói như vậy trương Vân có chút kinh ngạc Lâm Đại Phu này có vài phần của bộ dạng Lão ngoan Đồng khác hẳn với ấn tượng hình ảnh Lão Đại Phu già cố chấp trong tưởng tượng của bản thân, thật sự không thể nhịn được cười tâm trạng nhờ vậy mà cũng tốt hơn nhiều. Sau khi tinh thần cảm thấy thoải mái hơn một chút cũng muốn tìm một người nói chuyện, vừa vặn Lâm Đại Phu xem như cởi mở, ngày thường cũng không thường xuyên tiếp xúc với ông nên nói chuyện tâm sự đơn giản cũng không có gì quan trọng. Lâm Đại Phu, người không hiểu được cháu vốn định muốn trong nhà sớm mua được ruộng nước trước khi gieo mạ, cháu muốn đào sâu, rộng có mương rãnh sâu trong ruộng để có thể chứa nước nhiều hơn bình thường một chút, cháu có ý tưởng nuôi tôm cá trong ruộng nước, nhưng cha nương cháu lại muốn mua ruộng trồng trọt mà lúc này đâu có dễ dàng tìm được để mua như vậy, nếu như vậy thì mọi việc sẽ bị trì hoãn, cháu có thể không sầu sao được. Trương Vân đem tâm sự trôn trong lòng nói ra cảm thấy thoải mái không ít một bên lâm đại phu sau khi nghe xong liền vuốt dâu khẽ gật đầu, có chút kinh ngạc nhìn Trương Vân nói, nha đầu trong đầu ngươi có cái gì vậy, sao lại có ý tưởng mới mẻ này, lão phu thật đúng là không nhìn lầm, nha đầu ngươi là người rất có năng lực. Sau khi nói ra tâm sự lại nhận được lời khen ngợi tâm tình Trương Vân rất tốt, không khỏi cười nói, cháu nào có năng lực gì, bất chợt chỉ vừa nghĩ ra mà thôi, lòng lại vội, sốt ruột muốn thử làm xem ý tưởng này có được hay không thôi, đáng tiếc trong nhà không có dụng nước muốn thử cũng không được nói xong liền đưa mắt sang một bên cảm thấy Lâm Đại Phu luôn khen ngợi mình có vài phần xấu hổ. Lâm Đại Phu thoải mái cười vài tiếng rồi nói, liêu tâm là chuyện tốt nha đầu ngươi cũng không cần phải phát sầu ta có thể giúp ngươi một tay, để cho ngươi có thể thử một lần. Lời nói này vừa dứt, Trương Vân lập tức nhìn ông, ánh mắt tràn lộ vui mừng, bật thốt lên hỏi, thật sự, Lâm Đại Phu có biện pháp gì? Lâm Đại Phu cũng không nói thẳng mà tiếp tục vuốt râu, bình tĩnh nói, biện pháp cũng có một nhưng mà cũng không nhất định sẽ thành ta trước sẽ giúp ngươi, nếu có thể thành thì sẽ nói cho ngươi nghe, nếu không được thì phải tìm cách khác thôi. Mặc dù Lâm Đại Phu không nói cụ thể là biện pháp gì, nhưng tối thiểu cũng có hy vọng Trương Vân rất vui mừng, ngay lập tức cảm ơn nói, mặc kệ có được hay không, Lâm Đại Phu đã giúp cháu, giúp đỡ nhà chúng cháu, không biết nên cảm ơn người như thế nào mới được. Việc còn chưa thành, không cần phải nói lời cảm ơn, chờ đến lúc làm được thì nha đầu ngươi lại cảm ơn lão phu cũng chưa muộn lâm đại phu thấy vẻ mặt vui mừng của nàng, càng cười thêm thoải mái, hai người vừa nói vừa cười, đến lúc chu thị đi gánh nước trở về liền nghe thấy tiếng cười trong nhà chính, trên mặt lộ giả ý cười, trong lòng thầm nghĩ, vân nhi nhà chúng ta đã lọt vào mắt của lâm đại phu, một già một trẻ nhìn khá hợp ý. Trong lòng nghĩ thầm, chu thị đi thẳng vào phòng bếp, đổ nước, đặt thùng không, đòn gánh xuống, xoay người đi vào nhà chính. Lâm Đại Phu vừa vặn đứng dậy, nhìn thấy Chu Thị đi vào, hai người lại hàn huyên vài câu rồi nói lời cáo từ Trương Vân lập tức đi theo tiễn đưa ra ngoài cổng. Trước khi đi, Lâm Đại Phu cười nói, Nha đầu chờ tin tức tốt của Lão Phu sau đó liền dung chuông đồng rời đi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.